nhị nhu ca những ngày này ngươi là như thế nào tới hai người tìm một cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống mấy ngày nay hạo thiên không phải tu luyện tựu i là dưỡng thương vừa mới bắt đầu r ứ t tại nham tương hồ bên cạnh mượn nham tương hồ nguyên vẹn hỏa thuộc tính linh khí hạo thiên mở ra bảy bảy bốn mươi chín cái thân thể khiếu huyện chẳng những lại để cho thân thể hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn gấp năm lần càng là khiến cho trong cơ thể linh khí hàm lượng gấp bội hắn lần ngồi xuống này liền không biết bao n h i ê u thời gian trôi qua rồi về sau đi ra nham tương hồ lúc trên người lại nhận lấy nham lưu chi hỏa bị phỏng nướng đã tạo thành trên thân thể nghiêm trọng ngoại thương hơn nữa một ít nội thương k h n g nhẹ lại s ử hạo thiên tốn hao vài ngày thời gian mới dưỡng tốt thương thế thế ha ha từ khi chúng ta tách ra đã có hơn mười ngày thời gian lúc ấy gặp ngươi đi vào cổng không gian bên trong ta liền cũng đi vào cổng không gian bên trong nói đến chỗ này trương nhị như một hồi lắc đầu làm sao vậy nhị như ca trông thấy trương nhị như thần sắc có chút phiền muộn hạo thiên nghi vấn đạo không có gì chẳng qua là khi ngày ta tùy ngươi đi vào cổng không gian sau đi tới chỗ thần bí tại đâu đó ta cũng không có phát hiện sự hiện hữu của ngươi đến lúc đó đụng phải rất nhiều cùng đi đan vương động phủ vó giả trương nhị như lại nói tiếp nơi đó là hòa hải dương khắp nơi đều là tồn tại hòa nguyên tố kinh nghiệm đủ loại khảo nghiệm về sau ta mới bị chuyện đến nơi này đến mặc dù chỉ là nghe trương nhị như vô cùng đơn giản nói ra kinh nghiệm của hắn nhưng là hạo có trời mới biết trương nhị như gặp được nguy hiểm cũng không thể so với hắn thấp nghe cái này trương nhị như bình thản giảng thuật nhưng là hạo thiên cũng vì hắn ngắt một bà đổ mồ hôi đúng rồi nhị như ca ngươi tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp cứ hạo thiên đây là có điểm mặt mày đạo hiện tại hắn hỏi trương nhị như lời này tự là tương ứ n chứng nhận thoáng mật pháp đúng vậy à làm sao vậy chẳng lẽ ta tu luyện công pháp có vấn đề nghe được hạo thiên đưa ra vấn đề này trương nhị như lập tức đầy trong đầu nghi vấn sự hắn vốn không phải r ấ t linh quang đại não càng thêm quá tải đến a không có chuyện gì tự là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi hạo thiên không có ý tứ hồi đáp nhìn xem trương nhị như nhìn xem ánh mắt của mình không đúng hạo thiên trên đầu một hồi n h ữ lại ra đầu đúng rồi nhị như ca phía trước nghe nói xuất hiện hỏa linh thể không biết tình huống thế nào hạo thiên nói tránh đi ừ có thể thế nào một đám tham lam vô chi ra hỏa tự cho là cái này linh thể là tốt thu phục đấy sao nghe được hạo thiên câu hỏi trương nhị như lập tức khinh thường nói à chuyện gì xảy ra nghe đến đó hạo thiên lập tức dung cầm rồi lấy được cái này hỏa linh thể thật sự rất không dễ dàng đối phó cho dù bình thường võ giả thu phục không được chẳng lẽ cựu đại thế lực người không được sao cái này linh thể trời sinh đất nuôi thân cận tự nhiên bởi vậy có thể phân biệt rõ mỗi người phát ra khí t ứ c nếu ngươi tiếp cận cái này linh thể lộ ra lòng tham lam cái này linh thể lập tức là có thể cảm giác l n đến cho dù ngươi đây là bắt được nó dù hắn cao ngạo tính tình cũng chọn tự bạo trừ phi ngươi có thể trực tiếp giam cầm đến nó trương nhị như nghe được hạo thiên câu hỏi liền em tự mình biết đều nói ra, một thời gian mình em một tự đều ra, có thể bắt thể Trương trong tứ thiên t chậm Chẳng linh nghe Nhị Nhu phương hạo nói nói. người này nói diện này có có dãi cái lời được được là lẽ mà r ý a n gian h thủ thời gian hỏi tới. À, cơ c hồ cựu đại thế lực người mỗi một nhà đều bắt được mười cái những thứ khác tiểu thế lực cũng không tệ vậy mà bắt được mấy cái trương nhị như vẻ mặt hướng tới nói nhị như ca có nghĩ là muốn muốn hỏa linh thể đột nhiên hạo thiên đối với cái này trương nhị như thần bí cười cười hỏa linh thể trương nhị như kinh hái đạo có thể nói không có bất kỳ sự tình có thể cho trương nhị như, như thế giật mình lành cái này hỏa linh thể đối với hắn có bao nhiêu công hiệu nhưng hắn là rất rõ ràng hôm nay nghe nói hạo thiên hỏi hắn muốn hay không hỏa linh thể hắn như thế nào không quá sợ hãi nếu là có thể có được một cái hỏa linh thể hắn tuyệt đối có thể dựa vào hỏa linh thể tinh khiết bàng bạc linh khí đột phá hiện linh hậu kỳ trở thành nguyên linh kỳ cực giả đúng vậy à ngươi như thế nào như vậy ngạc nhiên không có chứng kiến bên cạnh đều là người mà hạo thiên trách cứ nhìn đồng dạng trương nhị n h u lão đệ ngươi nói là sự thật ngươi thật có thể đủ lấy tới hỏa linh thể trương nhị như dùng đến tay phải run dày lấy bắt lấy hạo thiên bà vai nói ra theo hắn run r à y cánh tay có thể biết do hắn là cỡ nào khiếp sợ cùng kích động thật giống như ngươi bị chẩn đoán chính xác vì ung thư đang tại các ngươi chết thời điểm bệnh viện đột nhiên nói là bọn hắn kiểm tra sai rồi lúc này thời điểm ngươi tự minh bạch trương nhị ngưu tâm tình thật sự ta còn có thể lừa ngươi bất quá ngươi hiện ở chỗ này chờ ta đi đi một hồi sẽ gặp đến hạo thiên đối với như trước kích động trương nhị ngưu nói ra muốn từ phần đông miệng hổ trong đ o ạ t thức ăn cũng không phải một kiện rất chuyện dễ dàng ít nhất trước mắt hạo thiên cảm thấy hắn làm không được vì vậy quyết định dịch dùng hắn câu này dung mạo thật sự là tuổi quá nhỏ rồi như thế dùng như vậy tướng mạo đi ra ngoài không xuất ra tên cũng khó khăn bất quá hạo thiên là một cái sẽ không cho mình tìm không thoải mái người đi tới một cái vắng vẻ địa phương hạo thiên thân cốt k h ẽ động lập tức biến thành một người trung niên đại hán đây là dịch cân đoán cốt chi thuật cũng không phải tầm thường thuật dịch d u n g bình thường thuật dịch d u n g tại là ở trên mặt bôi lên hoặc là đeo cái gì ra thú ra người các loại rồi theo đám người ở giữa k h ẽ hở hạo thiên thuận lợi chen đến phía trước tầm đó tại một cái nham thạch nóng chạy sông chính giữa đứng thẳng một cái không gian thật lớn môn đi vào lúc hạo thiên cách khá xa không có nhìn kỹ cổng không gian lớn nhỏ lúc này cách gần đó lúc này mới có cơ hội cẩn thận quan sát cái này cổng không gian bên trên phủ chú đại bộ phận cùng cái đó một cái tiểu nhân không gian tương tự nhưng còn có rất nhiều địa phương không giống với cái này hạo thiên hay vẫn là phân biệt rõ đi ra tại cổng không gian phía trước là ở nơi nào nguyên một đám có phải hay không thoát ra nham thạch nóng chảy mặt hồng sắt con rắn nhỏ con rắn nhỏ chiều cao một thước có to bằng ngón tay trên người hiện đầy hỏa hồng hỏa hồng lần tiến nhìn như cùng chính thức loài rắn không sai biệt lắm bất quá đáng tiếc chính là bọn hắn chỉ là năng lượng kết hợp thể cũng không có sinh vật huyết nhục chi thân thể tại nam h thạch nóng chạy sông thượng diện thỉnh thoảng xuyên thẳng qua người các đạo thân ảnh bọn hắn chính ở phía trên cướp đoạt người hỏa linh thể mà một ít tu vi không đủ không dám lên bên trong ở chỗ sâu trong chỉ có tại bên cạnh bờ cùng đợi hỏa linh thể tự động tìm đến những người này tại nam h thạch nóng chạy trên sông cũng không dám thế nào dừng lại tuy nhiên tại đây nam h thạch nóng chạy không có hạo thiên tại nam h tương hồ trong đụng phải nam h thạch nóng chạy nhiệt nhưng là tại đây nam h thạch nóng chạy cũng không có nham tương hồ ở bên trong nhiệt người miễn cưỡng có thể ở phía trên xuyên thẳng qua chỉ là đáng tiếc nam thạch nóng chạy trên sông không có gì chỗ đặt chân mọi người đành phải mượn nhờ cổng không gian để hoàn thành cái này nhiệm vụ chương một trăm cướp đoạt linh thể hai mười cái nguyên linh k ỳ cao thủ ở phía trên có thể nói là nhất hưng phấn bọn họ đều là cựu đại thế lực nhân vật trọng yếu lần này trên cơ bản mỗi người đều cấp được vừa đến hai cái linh thể nguyên linh k ỳ cao thủ là mỗi một bang phái nhân vật dẫn đầu đối với mỗi một bang phái đều có được trọng yếu tác dụng có thể nói mỗi một bang phái đều là do cái này vi số không nhiều nguyên linh k ỳ cao thủ trèo chấm lấy kế tiếp cự là hiển linh kỷ cao thủ đây là mỗi một bang phái tinh anh thành viên bang phái đến tiếp sau h ư n g suy đều dựa vào tại trên người của bọn hắn với tư cách bang phái chính giữa thành viên chuyện của bọn hắn tựu là dốc sức l i ề u mạng địa tu luyện thật sớm ngày trở thành nguyên linh kỳ cao thủ đáng tiếc chính là hiện linh kỳ đột phá đến nguyên linh kỳ là một cái cự đại khảm trong mười người có một cái đột phá đến nguyên linh kỳ tựu có thể nói là hắn phi thường may mắn bởi vì theo hiện linh kỳ đột phá đến nguyên linh kỳ chẳng những cần khổng lồ linh khí càng cần nữa đối với mình thân linh khí không ngừng c ố động xử tri càng thêm tinh khiết như vậy mới có thể đột phá trong thân thể mình cảnh cũng có thể phục dụng chân quý đan dược dựa vào đại lượng dược lực đến đột phá bình cảnh bất quá bởi như vậy dựa vào đan dược linh khí cưỡng ép đột phá như vậy đối với mình thân thân thể hội tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với về sau tu luyện bất lợi bất quá đối với phần lớn nói võ giả mà nói có thể tu luyện đạo nguyên linh k h í đã là suốt đời mộng t n ử rồi đối với trên thân thể xúc phạm tới cũng không sao cả rồi linh thể đựng đại lượng linh khí hơn nữa những n à y hỏa linh thể ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính linh khí tại đây nóng lạnh trong sa mạc đại đa số người tu luyện đều là hỏa thuộc tính công pháp bởi vậy cái này hỏa linh thể có thể nói là thượng t i ê n ban cho bọn hắn bảo vật nhất là cái này c h í n đại bang phái mỗi một bang phái trong đều có được số lượng phần đông hiển linh hậu kỳ cao thủ nếu lần này có thể đạt được rất nhiều h ỏ a linh thể như vậy bọn hắn bang phái có thể gia tăng rất nhiều nguyên linh kỳ cao thủ ha ha ta lại bắt được một cái h ỏ a linh thể chỉ thấy một người mặc một thân thanh sắc trường báo trung niên võ giả tại đâu đó cười to nói hai chân một dùng lực liền rơi xuống bên cạnh bờ trong tay hồng sắc con rắn nhỏ không ngừng mà vặn vẹo lên thân thể muốn dây r ù a người thoát khỏi người này không chế chỉ là con rắn nhỏ làm nhưng lại vô dụng công trên thân thể chuyển đến suy yếu phản ứng khiến cho động tác của nó càng ngày càng nhỏ mà ngay cả hắn tự bạo cũng làm không được rồi ha ha không nên lộn xộn rồi ta đã sớm biết các ngươi nhược điểm rồi muốn tự bạo không có cửa đâu nhìn xem cái kia bị chính mình cầm bẫy tấp chỗ linh xà qua lại vô lực đ ô n g đưa trong lòng của hắn lại là một hồi cao hứng lúc này đã là điều thứ ba rồi lại là ba cái nguyên linh k ỳ võ giả t r ư ơ n g ban g chủ ngươi thật giỏi đã là điều thứ ba rồi ta hay vẫn là chỉ bắt được một đầu rồi ai đây là người so với người tức chết người bên cạnh vừa mới trở lại trên bờ tần vũ bất đắc dĩ lấy lắc đầu nói ra ha, ha. chỉ là vận khí của ta tốt mà thôi trường tư long khiêm tốn nói đạo có thể so với những người khác bắt được đều nhiều hơn cái này lại để cho hắn cảm giác được rất có mặt mũi bất quá vì không làm cho công phẫn hắn hay vẫn là rất khiêm tốn đồng thời xuất ra không biết là cái gì phù đi ra hướng linh thể bên trên một dán về sau liền đem linh thể đưa đến không gian của hắn giới trong lại có mấy người rơi xuống trên bờ vỗ néo quay đầu trông thấy bên cạnh trên bờ có nhiều người như vậy lập tức nhanh không có chỗ đặt chân rồi n h ư ớ n g mày nghiêm nghị mà nói lui ra phía sau không có trông thấy tại đây không có không sao n g h e xong mấy người bọn họ lập tức tất cả mọi người hướng lui về phía sau mấy bước mấy người kia đều là đứng đầu một bang hoặc là nhất phái trưởng môn cũng không phải là bọn hắn những n à y tôn kép n h ạ i nhép có thể chống cự đành phải tại trong lòng phát tiết bất mãn của mình bất quá cho dù như thế mọi người tại trong lòng cũng là không có hoàn toàn phát tiết ra bản thân tức giận bất mãn chẳng phải là người một nhà đơn lực cô ấy ư muốn là mình có thực lực cường đại có mạnh bối cảnh xem bọn hắn dám như vậy đối với chính mình nói bất quá những này chỉ là tại trong lòng của bọn hắn ngẫm lại mà thôi muốn thật sự gọi bọn hắn nói ra bọn hắn thế nhưng mà không có can đảm này nói không chừng bên này nói ra bên kia chính mình muốn phơi thây tại chỗ nhìn xem những người này cả đám đều thành thành thật thật lui trở về mấy người là đều vui vẻ cười ha h a loại cảm giác này đều là quá sung sướng rõ ràng những người kia nhận lấy chính mình bọn người khí cũng không dám nói ngẫm lại cái này cường thế cùng quyền thế thật sự rất tốt c h á c không được nhiều người như vậy như vậy mê luyên tu luyện cùng quyền thế cái này hỏa linh thể cũng quá khó bắt chẳng những thực lực cường đại hơn nữa trượt không trượt thu nhất là cái kia một thân lân phiến thật sự rất là trơn trượt ta tông thiếu bảo phiền m ư ợ đạo tông thiếu bảo người bắt đến mấy cái linh thể a tần vũ tùy tiện nói ai ta chỉ bắt được một cái a thật sự là không may tông thiếu bảo khó chịu nói tốt rồi nhiều như vậy linh thể đủ chúng ta chảo được rồi lúc này trương tư long đi ra nói ra muốn là chúng ta tiết kiệm những này nói chuyện thời gian nói không chừng đã ở đã đến thiệt nhiều linh thể rồi nói xong trương tư long liền hai chân vừa dùng lực nhảy tới nham thạch nóng chạy trên sông mắt thấy cả người hắn liền cũng bị nham tương hồ thôn vệ lúc này chỉ thấy hắn tay phải đối với mặt sông vung lên một đạo trưởng khí liền đánh trúng mặt sông đón lấy mượn lần nữa hướng lên hướng về cổng không gian mà đi phốc phốc s ố đạo hồng sắc thân ảnh theo nham thạch nóng chạy bên trong c h u i r a hướng về trương tư long mau chóng đuổi theo tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đi tới trương tư long trước mặt đụng đụng lại là mấy đạo tiếng vang chỉ thấy những cái kia hồng sắc thân ảnh đập lấy trương tư long hộ thân trao khí nao nao h r ớ t xuống trương tư long xem đúng thời cơ liền thân thể bay lên không nhảy lên đối với trong đó một đầu hồng sắc thân ảnh trộm tới ân trên tay vừa trợt cái này đầu lấy hồng sắc linh thể m á n h liệt vừa trợt theo trương tư long trong tay trượt rơi xuống suy sụp lúc này không thể lại tiếp tục hướng về phía trước càng đi ba một tiếng. một chỉ hồng sắc thân ảnh lúc này hướng về trương tư long bay tới trong lúc nhất thời trương tư long đại hỷ vội vàng n g ẹ n thở ra một hơi lần nữa đối với mặt sông đánh nữa một trường chỉ thấy trên mặt sông nham thạch nóng chảy bay loạn trong lúc nhất thời trong sông linh thể cao thấp tán loạn trương tư long mượn nhờ cơn tức này lại tăng lên thiệt nhiều lượng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt hồng sắc linh thể sợ mình không nghĩ qua là đem cái này linh thể xem ném đi Đoạn, thân hình nhanh quay ngược trở lại hướng về hỏa hồng sắc linh thể xem ném đi đón lấy thân hình của nó biến hóa một cái phương vị tránh thoát trương tư long vươn đi ra phải c h à o trông thấy hồng sắc linh thể phản ứng trương tư long lập tức lộ ra mỉm cười chỉ thấy tay trái của hắn nhanh chóng hướng về hồng sắc linh thể trộm tới nhìn xem trương tư long dội ra tay trái hồng sắc linh thể trong lúc nhất thời chấn động hắn thật không nở lấy người trước mắt loại lại vẫn co lưu một tay chỉ là hắn đã vô lực đang làm cái gì cải biến phương vị của mình vừa mới động tác tiêu hao hắn tất cả đều là đại bộ phận khí lực có thể nói là lực cũ đã qua lực mới không sinh thời điểm、Ai? cái này đầu linh thể sẽ bị trương tư long bắt được nhìn thấy trương tư long động tác tần vũ lắc đầu cảm thán nói đạo cũng không biết hắn là để linh thể cảm thán hay vẫn là vì chính hắn cảm thán thậm chí vì trương tư long có thể lấy được tốt như vậy thành tích cảm thán t r ư ơ n g một trăm lẻ một cướp đoạt linh thể ba đúng vậy à hôm nay cái này trương tư long vận khí thật tốt tông thiếu bảo có chút vị chú đạo bất quá hắn cũng không ghen ghét người ta có thể bắt được cái này linh xà là người ta bùn sự ai ai để cho chúng ta không có hắn như vậy không có có bản l ĩ n h đây này tần vũ có chút ghen ghét đạo nhìn nhìn những người khác là một bộ ghen ghét biểu lộ tôn khải minh trong lòng cũng là từng đợt vị chua cảm giác bất quá hắn cũng không có như những người khác biểu hiện như vậy để trần lộ ghen ghét ha ha ở chỗ này hâm mộ người khác thành tích không bằng chính mình cố gắng nói xong tôn khải minh liền hai chân vừa dùng lực cùng trương tư long đồng dạng đi bắt linh thể đi chúng ta cũng đi tông thiếu bảo trông thấy tôn khải minh đi liền theo sát lấy hắn mà đi mấy người khác xem xét cũng không muốn rơi vào người khác về sau tranh thủ thời gian nguyên một đ á m tiến lên chém giết đoạt linh thể mấy người ra tay thời điểm trương tư long đã đem cái này linh thể đã thu phục được hơn nữa bỏ vào trong không gian giới chỉ. nhìn trước mắt mọi người biểu hiện hạo thiên trong nội tâm một hồi lửa nóng vì vậy thân hình một chuyến dưới chân dùng sức học trương tư long động tác hướng về dòng nham thạch chạy đi ân nhìn xem vị này đột nhiên xuất hiện cao thủ tất cả mọi người là một hồi ngốc theo đi vào đan vương động phủ đến bây giờ vị cao thủ này vậy mà không có người nhận thức cựu đại thế lực thủ lãnh nhìn xem vị cao thủ này vậy mà không phải mình phương người trong đầu trong lúc nhất thời đều có chút mê hoặc chẳng lẽ là những bang phái khác tuyết tàng nhân vật bất quá trong nội tâm chỉ là như vậy nghĩ đến mà thôi cũng đương nhiên còn có một phương diện khác nguyên nhân thiên hạ thiên tài người vô số kể có thể tu luyện tới nguyên linh kỳ võ giả cũng số lượng cũng không ít nhưng là từ ngàn năm nay vì cái gì chỉ tồn tại cựu đại thế lực mà không có mười thế lực lớn đâu rồi cái này chủ yếu là bởi vì này cựu đại thế lực đằng sau tồn tại hư cảnh cao thủ hư cảnh cao thủ đó là vượt qua thiên kiếp cao thủ à, cũng không phải là những này không có vượt qua thiên kiếp võ giả có thể so sánh đó là ngày đêm khác biệt chẳng những xử trên thân thể thậm chí là trên linh hồn biến hóa hạo thiên vừa ra tay là hoa lệ xuất hiện chỉ thấy song trường gỗ lập tức nham thạch nóng chạy trên sông lõm đi xuống một mảng lớn đón lấy hạo thiên tại mượn phản lực tại lộn mèo một cái thân nhẹ nhàng đã rơi vào cổng không gian phía trên nhan thạch nóng chạy sông đã bị cái này cường đại công kích lập tức toàn bộ mặt sông t r ở mình lăn chỉ thấy một mảnh dài hẹp hỏa hồng con rắn nhỏ tại đâu đó không ngừng chạy hơn nữa thỉnh thoảng thoát ra mặt nước chỉ là bởi vì nó cách mặt nước rất gần liền lại rất xuống tuyệt không cho mọi người cơ hội mà mọi người đành phải ở đằng kia tràn đầy bất đắc dĩ đứng tại cổng không gian bên trên hạo thiên trong nội tâm lập tức sảng khoái vô cùng các ngươi không phải rất như u ây ư như thế nào không tiến lên đi bắt linh thể à, một đám yêu khoe khoang chi nhân lúc này nhìn xem mọi người trong mắt của hắn tràn đầy khinh bị hắn biết rõ cái này hỏa sàn ế u là có trong thiên địa thuần túy hỏa thuộc tính linh khí như vậy bọn hắn cũng không phải là cái gì không linh trí sinh vật bằng không bọn hắn cũng không hình thành nên h ỏ a xạ chỉ có thể là ngưng kết thành cái gì h ỏ a thuộc tính linh thảo hoặc là h ỏ a thuộc tính linh thạch hoặc là dùng trạng thái dịch hình thức theo dòng nham thạch đã đến phương xa cuối cùng tại thời gian qua đi hạ lại biến thành h ỏ a thuộc tính khí thể quả nhiên nó bao hàm cường đại lực công kích một trường đánh ra trong sông linh xà lập tức nhận lấy kinh hãi không dám thoát ra mặt nước rất cao chỉ có tại đâu đó kinh hoàng du động cái này đúng lúc là trong lòng của hắn chỗ hy vọng chỉ cần cái này linh xà không càng thoát ra mặt nước bao nhiêu là hắn có thể đủ không khiến cái này người đạt được một cái linh xà dầm dầm nham thạch nóng chạy trên sông vài tiếng như nước gâm thanh truyền đến mọi người cái này mới nhìn rõ không biết lúc nào vốn là đứng tại cổng không gian bên trên thần bí cao thủ đã biến mất không thấy mà ở nương tựa mặt sông trên không xuất hiện một đạo rất nhanh bay qua thân ảnh chờ mọi người thấy tinh tường người này diện một lúc lập tức chấn động nguyên lai、like、người này tự là đứng tại cổng không gian bên trên thần bí cao thủ càng làm cho người giật mình chính là trước mắt người này trong tay cầm một đầu linh xà đây quả thực là tại làm độ khó cao động tác ca ai cũng thật không ngờ người này lại có thể tại dưới tình huống như vậy còn có thể thu phục linh xà nhìn nhìn lại trên tay của hắn cũng không có gì cái bao tay các loại hắn là như thế nào bắt được cái này linh xà đây này trong lúc nhất thời tốt nhiều người trong nội tâm tràn đầy nghi vấn mà ngay cả cựu đại thế lực ý nghĩ trong nội tâm trong cũng là nghi vấn liên tục người nọ là thế nào làm được bọn hắn cũng không nhận ra mình có thể làm được trước mắt cái này thần bí c h i nhân động tác trong lúc nhất thời trong nội tâm lại tràn đầy kính sợ người này đúng là quá cường hãn quả thực không phải người gây nên đương nhiên đây không phải hình dung hạo thiên tu vi mà là hình dung hạo thiên hành vi tại có thể tại nơi này nham thạch nóng chảy r à n g rùa linh xà c u ồ n g loạn nhảy múa địa phương tại không có bị thương tổn dưới tình huống có thể phốc bắt được cái này linh xà đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi nguyên lai、like、lúc ấy hạo thiên theo cổng không gian bên trên nhanh chóng chạy xuống hơn nữa trên không trung đến rồi một cái hoa lệ xoay người sau đó nhanh chóng trên mặt sông sẽ qua hơn nữa nhìn chúng thời cơ tay phải vươn ra hai cái dùng xét đánh không bưng thai xu thế kẹp trong vừa vừa lộ ra mặt sông linh xà đồng thời nhanh chóng đem trong cơ thể linh khí rót vào linh xà trong cơ thể lập tức linh xà thân thể biến mềm núm ra hạo thiên kẹp lấy hắn liền đi tới sông trên bờ sau đó liền đem cái này linh xà bỏ vào chính mình không gian giới chỉ ở trong lập tức người chung quanh lại là một hồi giật mình không gian giới chỉ đây chính là ít có trang bị a thật không ngờ người trước mắt lại có thể có được xem ra người này được đến cũng không nhỏ a lúc này trương tư long t â n vũ bọn người trao đổi một ánh mắt trước mắt người này càng ngày càng thần bí tại không xác định người trước mắt thân phận trước khi hay vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ tốt tuy nhiên mấy người kia tại nóng lạnh hoang mạc bên trong đều là hình cái này đi nhân vật nhưng là bọn hắn biết rõ đây chẳng qua là đang nóng l ạ n h hoang mạc cũng không phải tại toàn bộ huyền minh đại lục huyền minh đại lục đâu chỉ ước ư ớ c g i ả m bọn hắn nóng l ạ n h hoang mạc chỉ có phương viên vài nghìn dặm không chỉ nói tại toàn bộ huyền minh đại lục ở bên trên tính toán không được cái gì cho dù tại toàn bộ đại lục phương đông cũng coi như không được cái gì rộng lớn đại lục sáng tạo ra phần đông cao thủ ai cũng không biết cái này đại lục ở bên trên có có bao nhiêu thế g i a môn phái tô n g môn càng là không biết có bao nhiêu cao thủ người trước mắt có thể không đắc tội tốt nhất vạn nhất người này nếu đại gia tộc người nếu đắc tội chính hắn thế nhưng mà chịu không nổi Kế tiếp, hoàn toàn là hạo thiên một người biểu diễn thân hình run run run một mảnh dài hẹp linh xà bị hạo thiên thu được trong túi thấy tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm hoàn toàn không biết tình cảnh trước mắt rốt cuộc là cái gì hơn nữa là ghen ghét mắt thấy một mảnh dài hẹp linh xà bay ra sau đó bay vào đã đến hạo thiên trong túi tại sao không có bay đến chính mình trong túi lây này không biết đã qua bao lâu thời gian mọi người đã chết lặng mà hạo thiên cũng mệt mỏi được không được lần lượt tái diễn phía trước động tác đã tiêu hao hạo thiên quá nhiều kiên nhẫn nhìn xem trong sông đã rất ít thỏ đầu ra linh xà hạo thiên cũng chỉ tốt bất đắc dĩ dừng lại động tác t r ư ơ n g một trăm linh hai cự linh h ỏ a xạ vị huynh đệ kia không biết ngươi là trương tư long nhìn xem hạo thiên nói ra hắn do dự liên tục mới muốn nói ra đáng tiếc cũng không nói ra miệng cái gì liền bị hạo thiên đánh gãy ha ha trương bang chủ ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì ta chính là một người vô danh tiêu g i a o tàn tu không phải cái gì mọi người thế tử lại càng không là cái gì bang phái đệ tử hạo thiên hướng về trương tư long bình tĩnh nói ngươi là ai cũng giáng đối với bang chủ của chúng ta nói lời này lúc này trương tư long đằng sau đứng ra một trung niên nhân tức giận nói cái này vóc người cũng không tính k h i n ô cũng không cao lắm Nhìn về phía trên cũng không có gì thần kỳ địa phương, nhưng là tương phía gì về địa có kỳ là m ân u u t h ẫ c hạo í n cần người này bị ngươi nhìn lên một cái, ngươi có thể chơi không hết án. Ơn h chỉ thể chơi hết h là cái có bị một thiên nhĩ mày người này đi ra nói lời này hiển nhiên là nhận lấy trương tư long sai khiến bằng không thì không vượt như vậy cùng chính mình nói chuyện ngươi tính toán thơm bơ vậy sao ta và các ngươi bang chủ nói chuyện ở đâu đến phiên ngươi nói chuyện chương bang chủ nhà của ngươi cầu loạn cắn người ngươi cũng mặc kệ quản hạo thiên v ẽ mặt tái nhợt nói tiểu tử ngươi muốn chết vậy mà mắng ta là cầu trung niên nhân này lập tức cách đi lên hướng về hạo thiên chỗ địa phương đến đây lúc này hạo thiên đứng tại cổng không gian phía trên mà trung niên nhân kia cùng trương tư long bọn hắn đều đứng tại sông trên bờ trông thấy cái này trung niên đàn ông như vậy hướng về chính mình tới hạo có trời mới biết đây là trương tư long bọn hắn tại thăm dò thực lực của mình từ nơi này trung niên đàn ông xông ra trương tư long không thêm ngăn cản đã biết rõ các ngươi đã làm như vậy vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí hạo thiên yên lặng mà nghĩ lấy từ khi mở ra bảy bảy bốn mươi chín cái khiếu huyệt hạo thiên còn không biết mình thực lực đến trình độ nào hôm nay thực dễ dàng cầm người này thử xem đồng thời cũng cho bọn hắn một hạ mã huy mình không phải là dễ khi dễ hai người bốn trưởng trên không trung gặp nhau cường đại sức lực khí lập tức vẫn còn như c u ồ n g phong hướng về tứ phương quét tới hai người áo dài vẫn còn như trong gió bay phất phơ hướng về phía sau thổi đi chỉ là bởi vì hai người thân thể ngăn trở mới không có bay đi trên bờ mọi người cũng đều tranh thủ thời gian định trụ thân hình cái này mới không có bị đại phi thổi đi chương tư long mấy người thì là cả kinh hảo cường trưởng kình cái này cần phải là nhóm người mình toàn lực mới có thể tạo thành trường hợp như vậy xem ra người trung niên hán tử này không đơn giản a mấy trong lòng người không h i ể u phun lên những lời này hai người bốn trưởng tương đối không biết lúc nào cái kia c u ầ n ngạo hướng hạo thiên tiến công chi nhân hướng phía sau c u ầ n phi mà đi từ ngụm n g từ ngụm n g máu tươi từ trong miệng không ngừng mà phun ra mà hạo thiên thì là trên không trung lật ra một cái té ngã lần nữa sừng sức tại cổng không gian phía trên hiển nhiên hắn không có đã bị cái gì tổn thương xem thấy mình người bị đánh bay đến không trung trương tư long tranh thủ thời gian nhảy đến không trung hy vọng có thể nhận được hắn trương đảm nhiệm ngươi thế nào cảm nhận được chuyển vào đến trong tay mình đại lực trương tư long rơi xuống mặt đất liền lùi lại vài chục bước lúc này mới tán đi tác dụng đến trương đảm n i ệ m trên người trường lực không có việc gì ban chủ c hắn ỉ là bị theo điểm ư ơ n n g chương đảm nhiệm trên a m người cảm giác được rất lớn trưởng tình vốn tưởng rằng thần bí đại hắn ở bên trong đã rất mạnh nhưng là thật không ngờ chính mình hay vẫn là đánh giá thấp hắn vội vàng từ trong ngực xuất ra một khỏa chữa thương đang ăn dược cho trương đảm nhiệm phục dưới đi liền gọi có người nói người tới đem hắn hắn xuống dưới tu dưỡng là bang chủ lập tức liền có hai cái võ giả tiến lên đáp lời vị huynh đệ kia ngươi có phải hay không có chút đã qua trương tư long sắc m ặ tâm trầm nhìn xem hạo thiên trương bang chủ ngươi ngươi nói cái gì đó ta chỉ là thay ngươi d ạ y thoáng một phát không biết lễ phép cậu mà thôi hạo thiên mở miệng nghiêm nghị phản bất đạo hạo thiên cũng thật không ngờ những ngày này tiến bộ của hắn lớn như vậy vừa mới hắn rõ ràng chỉ dùng bảy thành công lực liền đem trương đảm nhiệm đánh thành trọng thương thật sự là vượt quá ý của h nghe được hạo thiên trương tư long lập tức lữ đoạn dưới tay mình xác thực không đúng nhưng là mình trong không thể như vậy coi như xong đi suy đi nghĩ lại trương tư long cảm thấy bây giờ không phải là giải quyết thời cơ chờ sau này hãy nói à. s ô n s a o nham thạch nóng chạy sông trong lúc đó nổi lên cực lớn b ọ t nước từng vòng gợn sóng theo lấy bọt nước chỗ hướng về bốn phía h u y ế t tán rất nhanh gợn sóng liền biến mất ở phương xa đón lấy mặt sông liền khôi phục trạng thái như cũ b ảnh một tiếng cực lớn tiếng vang qua đi chỉ thấy toàn bộ mặt sông sôi trào lên, lên rồi liên tục không ngừng địa cực lớn bong bóng buốc lên bên trên a một mảnh dài hẹp linh xà lấy mắt thường có thể xem tới được tình hình hướng về bốn phía chạy ra h i ệ n nhiên bọn hắn phát hiện vấn đề gì trên bờ mọi người cũng, cũng biết có biến phát sinh nguyên một đám lập tức không dám lớn tiếng nói chuyện chỉ tại đâu đó lẳng lặng yên chờ đợi lẳng lặng yên chờ đợi vấn đề này phát sinh không khí khẩn trương truyền khắp mỗi người mà ngay cả trương tư long bọn hắn cũng không ngoại lệ mọi người đều nói tu vi càng cao chi nhân càng có thể sớm cảm giác được nguy hiểm tiến đến lúc này trương tư long bọn hắn liền cảm thấy một hồi nguy hiểm đang tại thời gian dần qua hướng của bọn hắn tiến đến Lên. trong n lúc đó toàn bộ mặt sông liền lại bình tĩnh lại trong lúc nhất thời mọi người tâm cũng rơi xuống vừa muốn đem chính mình trung tâm nâng lên đã cao lại càng cao sau đó lại trong lúc đó rơi xuống i ự u la ạ phi thường cảm giác khó chịu lúc này nhìn nhìn lại mọi người sắc mặt chỉ thấy nguyên một đám có chút trắng bệnh thậm chí thật nhiều người đều chạy ra đại hãn cái này lại để cho bọn hắn lập tức xấu hổ không thôi một cái cái dám một ít chuyện đều không có phát sinh cựu lại để cho chính mình dọa thành như vậy thật sự là không có có lá gân à. vê anh ngập trời dòng nham thạch lập tức bay lên không trung trong lúc nhất thời chúng nhìn lên trời bên trên dòng nham thạch đều d é t đều ngấm mất không biết cái này trước mắt đến cùng xuất hiện sự tình gì m á ơi chạy nha không biết trong đám người ai hô lớn một câu lập tức tất cả mọi người thành tỉnh lại bốn phía chạy trốn khắp nơi đều là người đụng người. khắp nơi đều là người dẫm người hiện trường trộn lẫn tiến căn bản không biết xử lý như thế nào rồi nham thạch nóng c h ả y rốt cục rơi xuống trên trận không có chạy xa võ giả đều bị ngâm một thân a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến nghe được lại để cho người rơi lệ bất quá lúc này a i còn quản nhiều như vậy đâu rồi nguyên một đ ằ m có năng lực bảo vệ mình cũng không tệ rồi như thế nào còn có năng lực bảo hộ những người khác hạo thiên trên người trói mắt hộ thể cháo khí sáng lên ngăn trở lấy nham thạch nóng c h ả y đối với chính mình ngăn mòn hai hai mắt thì là càng không ngừng hướng về trên mặt sông nhìn lại trên mặt sông thời gian dần qua có đồ vật gì đó đi ra chỉ thấy đây là một đầu dài x à toàn thân tản ra hồng s ắ c hào quang dỗi dài mười chừng năm mét có như thùng nước vừa thô vừa to thân thể l ư ỡ n g ánh mắt tản ra che l ớ p hào quang hiển nhiên lấy cực lớn hỏa x à có được lấy kinh người trí tuệ mà ơi cự linh h ỏ a x à cái này nếu bắt được cái kia chẳng phải sướng chết rồi nhìn xem cái này đầu hỏa x à hạo thiên trong hai mắt tản ra thật sâu chi quang chương một trăm linh ba thu phục cự linh h ỏ a x à một nhìn xem bờ sông bên trên phần đông hai ngày chân sinh vật cái này đầu cự linh hòa xả nó tức giận phi thường bởi vì ngàn năm thủ hộ xứ được nó nội tâm cực độ mệt n mọc có khi hắn liền đến nham thạch nóng chảy đáy sông tiến hành ngủ say dùng cái này đến giết thời gian mang đến t ị n h m ị n h đối với bọn hắn loại này sinh linh mà nói chỉ cần tại đây tồn tại sung túc hỏa thuộc tính linh khí cùng với sẽ không phát sinh cái gì thiên thai bọn hắn có thể có được tương đương với vô cùng tánh mạng hòa xa là tại đây sinh ra đời điều thứ nhất có cái này linh trí linh thể về sau gặp một cái kỳ quái sinh vật cùng trước mắt đám người kia đồng dạng sinh vật hắn phi thường cường đại chính mình tương đối với hắn mà nói chút nào không có sức hoàn thủ cuối cùng chính mình đành phải nhận thức hắn làm chủ nghe theo mệnh lệnh của hắn hảo hảo mà thủ hộ tại đây một cái được xưng là cổng không gian đồ vật về sau vì bất việc hắn tự chế tạo thiệt nhiều cũng giống như mình linh thể đến thay thế chính mình thủ hộ lấy tại đây nó lại chạy qua một bên lười biếng đi ngủ say là đối với bọn họ mà nói tốt nhất phương pháp đồng thời cái này cũng có lợi cho tu vi của hắn tiến bộ nham thạch nóng chạy sông kịch liệt chấn động đánh thức trong lúc ngủ say nó nhìn mình t ử tôn thiếu đi t h i ệ t nhiều hắn biết do xuất hiện cương địch phải biết rằng hắn những mầm ngống này tôn xem đã dậy chưa bao nhiêu nhưng là nguyên một đám thực lực thế nhưng mà rất mạnh mẽ chỉ cần là tại nham thạch nóng chạy trong sông không có nguyên linh kỳ thực lực mơ tưởng bắt lấy hoặc là giết chết con cháu của hắn đương nhiên những điều này đều là theo cái kia cái thần bí chủ nhân nào biết đâu rằng nhìn xem những này lớn lên cùng chủ nhân không sai biệt lắm sinh vật hắn vừa mới bắt đầu phi thường sợ hãi nhưng hắn là biết do hắn chủ nhân cường đại nhưng là về sau cảm giác được những này lớn lên giống chủ nhân sinh vật cũng không có hắn trong tưởng tượng cường đại nó mới yên lòng chẳng lẽ đến thực lực của người này cũng không phải đều là rất c ư ờ n g như chủ nhân người như vậy chỉ là phi thường đặc thù hắn đây không phải là rất trí tuệ trong đầu thời gian dần qua nghĩ đến ai nha không muốn đau đầu tại muốn nhiều như vậy làm gì a hay vẫn là tiêu diệt những này cũng dám đến chủ nhân địa bản nhân loại a cực lớn cái đuôi hướng về bờ sông bên trên hất lên sen lẫn vô số dòng nham thạch nghĩ đến trên bờ mọi người đánh út lại mọi người vốn tại cự linh hỏa xả vừa mới lúc đi ra đã bị nó chỗ tạo thành khôn cùng dòng nham thạch làm bị thương thật nhiều người không có thương tổn đến trên cơ bản đều đã chạy đến phương xa những người còn lại mặc dù nhiều không có bị thương lại không có mấy người trên cơ bản những người này đều là tu v i cao người a lại là vô số tiếng kêu thảm thiết văng lên đại lượng phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân huyết n ụ c rất phi những điều này đều là vốn tại linh xà đi ra nháy mắt đã bị thương thế nghiêm trọng càng vốn không có bao nhiêu hành động năng lực lần này tại cự xà cái đôi lớn cường vung phía dưới lập tức đập vào trên người của bọn hắn cự xà khí lực có bao nhiêu không có ai biết nhưng là phần lớn tiếng người cũng biết lục gia linh thú sức lực lớn nhất là thân thể khổng lồ lục gia linh thú bọn hắn một kích phía dưới t r ư ờ n g và cân trước mắt cái này chỉ hỏa xà cường thế tuyệt đối là có lục gia linh thú khí thế thậm chí so bình thường lục gia linh thú cường đại hơn rất nhiều trong lúc nhất thời trong lòng mọi người một mảnh rét lạnh lui về phía sau nhanh lên lui về phía sau t r ư ơ n g tư long hô to một tiếng trong lúc này có thể là có thêm phần đông thanh long bang bang chúng những người này có thể nói là tinh anh trong tinh anh rồi tổn thất một cái đều đủ hắn chịu được thanh long bang thành viên nghe được bang chủ không có bất kỳ bởi vì tranh thủ thời gian hướng về phương xa lui lại về phần có chút bị trọng thương bang chúng đã ở đồng bạn dưới sự trợ giúp hướng về phương xa lui về phía sau Thân tông tông chủ, chủ môn chúng ta tranh thủ thời gian hợp lực ngăn chặn cái này cự xà làm cho chúng ta môn hạ mau chóng rút lui đến an toàn khu vực trương tư long nhìn xem lập tức lại muốn tiến công cự linh h ỏ a xà lo lắng nói tốt chúng ta đồng loạt ra tay nói xong chỉ thấy mấy chục đầu cự long bay lên trời hướng về cự linh h ỏ a xà trùng kích mà đi khi thế giống như ngập trời chi sóng nuốt bờ biển lại có như k i ự u thiên ngân hà đáp xuống là như vậy hung mánh lại là như vậy rung động người tâm linh cự linh h ỏ a xà nhìn thấy mấy chục đầu cự long hướng về chính mình vào tới bản năng cảm thấy nguy hiểm tâm trong lòng có loại bị cái gì đó cảm giác bị đè nén tuy h nhiên cái này đầu cự linh hỏa xà không có gì tất cả đều là dùng linh lực ngưng kết mặt thành không có gì l o n g tộc huyết mạch nhưng là chớ quên có khi tại linh lực nồng đậm địa phương có thể hình thành long mạch cuối cùng trải qua không biết bao nhiêu vạn năm ngưng kết cuối cùng hình thành chân long đây cũng là một loại cường đại long tộc cái này cũng có thể nói cái này cự linh hỏa xà có chân long nhất tộc huyết mạch đến từ trong linh hồn không thoải mái cảm giác là hắn hận thấu trước mắt đám người này loại mấy chục đầu cự long tại cự linh hỏa xà không có trốn tranh dưới tình huống hung hăng địa đánh c h ú n g vào hắn trong lúc nhất thời trên trận bạo nổi lên hoa mị pháo hoa ánh sáng mãnh liệt mang thế nhân thấy không rõ lắm trước mắt chuyện gì xảy ra tất cả mọi người là một hồi cao hứng cái này mấy chục đầu hỏa long t i ệ u là hư cảnh cường giả cũng muốn tạm lánh hắn phong húng chi cái này chỉ chỉ tương đương với lục giai linh thu thực lực hỏa xà đây này bất quá hiển nhiên bọn hắn cao hưng quá sớm thời gian dần qua cường quang tán đi chỉ thấy cự linh hỏa xà nguyên vẹn không sức mẹ cái gì a ông trời của ta trên trận người đã sợ ngây người không biết đây là chuyện gì xảy ra nguyên một đám đều sửng sở ở này ở bên trong ngu xuẩn chúng ta như thế nào đã quên đây là một tiên linh thể dùng năng lượng công kích đây không phải cho hắn đưa đồ ăn nữ trương tư long khó thở m a n g to hắn bang chủ của hắn tông chủ cũng là nguyên một đám trên mặt vẻ mặt tái nhật trong nội tâm nghĩ đến lần này bọn hắn nhưng là phải lộ lớn hơn rồi nếu những này cự linh hỏa xà chạy tới trong đám người như vậy đi vài vòng bọn hắn những n à y môn hạ tinh anh muốn tổn thất thiệt nhiều quả nhiên cái này cự linh hỏa xà nhanh chóng chui lên bờ đi chương tư long bọn người tranh thủ thời gian thả ra hộ thân c h á o khí về phía trước ngăn trở đáng tiếc chính là cái này cự linh hỏa xà thân thể cực lớn chương tư long bọn người căn bản không tốt ngăn trở bên này còn không có có tiến lên đi bên kia cự linh hỏa xà một cái thần lòng bãi vĩ liền đem tiến lên ngăn trở võ giả chịu đi ra ngoài khá tốt người nọ là nguyên linh kỳ võ giả có hộ thể c h á o khí hộ thể cái này cự linh hỏa xà đôi rắn chỉ đem hắn rút ra thật xa hơn nữa hộ thân tráo khí cũng vỡ tan bất quá cũng may cái này cự linh hỏa xà không có toàn lực ứng phó khiến cho vị này võ giả tránh được một kiếp trên người chỉ chịu hơi có chút vết thương nhỏ cũng không có làm bị thương cái gì trọng yếu địa phương mọi người công kích đầu của hắn tông thiếu bảo hô to một tiếng hướng về cự linh hỏa xà đầu công kích mà đi bất quá bởi vì cái này cự linh hỏa xà thân thể cực lớn hơn nữa hắn đem toàn bộ trên thân dơ lên khiến cho đầu ly khai mặt đất vài mét độ cao tông thiếu bảo bất chấp cái gì cao cao nhảy đứng người dậy cả người vượt qua cự linh hỏa xà độ cao bảo kiếm trong tay hung hăng địa hướng về cự linh hỏa xà đầu đâm tới vành một tiếng cực lớn tiếng vang qua đi tông thiếu bảo cả người thân thể bị đánh bay m i ệ n chương một trăm linh bốn、so、thu phục cự linh hòa xà hai mười mấy cái nguyên linh kỳ võ giả cao thấp qua lại ở cự linh sống xà chung quanh qua lại xuyên thẳng qua gây cự linh hòa xà phiền không thắng phiền thật muốn một cái tắt chụp chết bọn này con rồi đáng tiếc chính là bọn này con rồi tốc độ rất nhanh từ khi chính mình một đôi ba đem một người chịu đi ra ngoài những người này liền không hề phía sau của mình hoạt động ngược lại chạy tới trước người của mình cùng chính mình quang minh chính đ ạ i làm k ê u nhân loại trong tay cầm cái gì đó quá cứng rắn mới vừa rồi bị một nhân loại đã đâm trúng đầu của mình đến bây giờ còn đau lắm đám người kia loại thật sự là quá ghê tởm không được ta muốn trả thù ta muốn đem những người này toàn bộ nuốt đến bụng của mình chính giữa lại để cho bọn hắn trở thành của ta đồ ăn dùng gọn tâm trạng của ta chỉ hận cực lớn đuôi rắn tại vung đầy lấy đạo đạo màu đen bóng dáng trên không trung xa qua tựa như một cái roi ra ở nơi nào vung lấy dây đặc hấp ảnh khiến cho không khí đều phát ra nổ đùng âm thanh nhanh lên trốn a trương tư long tay phải nắm thật chặt một cái thanh long bang bang chúng tranh thủ thời gian né tránh cự linh hỏa xà đ ô i rắn bằng không vị này bang chúng muốn vẫn lạc tại cự linh hỏa xà đ ô i rắn phía dưới nguy hiểm thật trương tư long thảm rồi sát cái chán mồ hôi lạnh vừa mới cho dù tại trợ giúp của hắn hạ vị này bang chúng cũng thiếu chút bị đ ô i rắn giúp chúng may mắn không có rút chúng a bị trương tư long cứu trở về đến bang chúng đã chạy đến đi một bên khôi phục đi chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt sắc mặt không có chút huyết sắc nào n ạ cả người cũng đã thiếu chút nữa tê li lần này cho hắn mang cho đụng ế Nếu tiến nếu tiến. n tổn thương là trên tâm lý. Nếu là có thể vượt qua lần này này hắn càng không nói tổn không không tâm thể vượt tu thể một khảm bước, là lý. là là mà qua có cái của có vi sẽ đ đụng đụ. vài đạo thân ảnh bị cự linh hỏa x à đuôi rắn hung hăng địa rút chúng trên không trung nổ ra mấy đạo huyết kiếm xét qua phía chân trời hung hăng địa rơi xuống trên mặt đất vốn bị đuôi rắn rút chúng bị thụ nghiêm trọng bị thương lần này lại trên mặt đất đập một cái không biết thương thế có hay không tăng thêm rơi xuống mặt đất mấy người rất dứt khoát đã không có tiếng động cũng không biết sống hay chết những người khác thấy trong nội tâm đó là một hồi sốt ruột t đáng tiếc bọn hắn căn bản chịu không xuất ra thời gian đến quan sát mấy người kia đến cùng thế nào đành phải càng thêm cố gắng địa cùng cự linh hỏa xà chiến đấu đem trong lòng bàn khí đều phát tiết tại cự linh hỏa xà trên người trong lúc nhất thời cự linh hỏa xà trên người hiện đầy đạo đạo miệng máu bất quá cái này cự linh hỏa xà lưu không phải máu tươi mà là tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí cái này hỏa thuộc tính linh khí t i ể u tương đương với thân thể kia nội huyết nếu những này huyết lưu hết cũng là hắn chết thời điểm tt cự linh hỏa xà hắn p ẫ n nộ rồi trên thân thể bị thương tuy nhiên rất nhanh đã bị hắn mượn nhờ nham thạch nóng chạy trong sông nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí trị liệu tốt nhưng là trên thân thể bị vũ n ụ c hắn tại sao thừa nhận ở những này đáng ghét con kiến ta một hồi lại tìm các ngươi tính sổ nhìn xem tại trên người mình không ngừng mà vạch lên nhân loại cứ linh hỏa xả trong lòng nghĩ đến trên thân thể lân phiến không ngừng mà bới ra trên mặt đất khiến cho hắn nhanh chóng đi tới căn bản không để ý tới những người này tại trên thân thể mình làm ra tổn thương một đầu liền vào trong đám người đại hé miệng lưới rắn phun ra nuốt vào tầm đó thiệt nhiều võ giả liền bị hắn hít vào trong bụng những võ giả này tu vi để tương đối thấp vừa rồi không có cháo khí hộ thể vì vậy đã đến cự linh hỏa xà trong dạ dày không có bao lâu liền bị nó trong dạ dày mánh liệt dạ dày hỏa hòa tan mau mau trốn a ta không muốn chết cứu ta a ta còn có vợ con ô ô trong đám người lập tức loạn thành một đoàn khóc đến hô được cái dạng gì đều có không có có bao nhiêu thời gian trong đám người người biến thiếu đi một m ả n g lớn h i ệ n nhiên là bị cự linh hỏa xà thôn phệ đã đến trong bụng cự linh hỏa xà vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm miệng mùi vị kia thật sự là thật đẹp thật sự là không có nếm qua như vậy ngon đồ ăn đây là ta ăn món ngon nhất đồ ăn đây này hồi t ư ở n g đến vừa rồi mỹ vị cự linh hỏa xà trong nội tâm tựa như vô số con kiến tại bò qua tựa như thật giống như có một loại thanh âm lại nói cho hắn biết ta ăn quá ngon rồi ta còn muốn ăn nhanh đi thôn vệ à. cự linh hỏa xà thân hình lại một lần nữa phục trên mặt đất thân thể chạy trên mặt đất phía trước có lấy thiệt nhiều đánh trên mặt đất nhân loại cũng có được nguyên một đám ở khóc hô hào về phía trước bò đi cái k i a dốc sức l i ề u mạng bộ dáng tựa như chết tổ tiên giống như đ i ệ có chút không có té trên mặt đất hận không thể dài ra tàm chân về phía trước chạy trước cự linh hỏa xà có thể quản không được nhiều như vậy hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu cái kia chính là ăn ăn ăn ăn miệng rộng lần nữa mở ra thân thể về phía trước di động tựa như một đài thu hoạch cơ đồng dạng phía trước cản đường nhân loại toàn bộ bị hắn hít vào trong bụng xa xa đứng tại cổng không gian bên trên hạo thiên nhìn xem những người này trong mắt tràn đầy khinh bị thật sự là quá kém không hề tổ chức không hề kỷ luật trước mắt mấy ngàn người vậy mà không đối phó được một cái cự linh h o a t xả thật sự là không có đáng xem a những người này so với ta trong tưởng tượng phải kém quả thực là một đoàn gây dối cự linh hỏa xà chăm chú địa đánh nữa một cái ở một cái ăn hết mấy trăm người về sau rốt cục ăn no rồi nhìn nhìn có chút nở bụng nhìn nhìn lại chính mình thương thế trên người cự linh hỏa xà quyết định tới trước nham thạch nóng chảy đ á y sông nghỉ ngơi một chút qua một hồi tại đi ra ăn còn lại những nhân loại khác về phần những cái này thoạt nhìn tương đối mạnh t i ể u chầm chậm trước nuôi a lần này ăn hết nhiều người như vậy loại bên trong lẩn chứa năng lượng cường đại không biết có thể hay không ngượng nhờ cái này năng lượng cường đại đột phá bản thân đẳng cấp nghĩ đi nghĩ lại liền thời gian dần qua bơi tới bờ sông nghĩa xúc còn không ngoan nổi hàng một đạo giống như thiên lôi giống như tiếng vang tại đỉnh đầu của mình vang lên khiến cho cự linh hỏa xà đại não một hồi kịp thời nâng lên có chút choáng váng đại não cự linh hỏa xà chỉ thấy một cái nhỏ bé h ắ t ảnh từ trên trời giang xuống thời gian dần qua càng ngày càng rõ ràng là cả nhân loại kia cự linh hỏa xà thanh thanh sở sở nhớ rõ đây là nó vừa đi ra lúc trông thấy một cái đứng tại cổng không gian bên trên nhân loại bàn đến chính mình không có để ý nhân loại lại lại để cho mạnh như vậy cảm giác được lấy nhân loại phát ra mãnh liệt chiến ý cự linh hỏa xà một hồi đau đầu hảo hảo mà nghỉ ngơi đều không cho a đáng tiếc còn không để cho hắn cảm thắn xong cự linh hỏa xà liền cảm giác được đầu một hồi kịch liệt đau đầu tt ê ê cự linh hỏa xà không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy lơi rắn ý đồ giảm bớt đầu đau nhức đau kết quả đầu lại bị đánh mấy lần ăn cướp lập tức đau nhức càng thêm đau nhức không thể tiếp tục như vậy ta muốn ăn hết cái nhân loại này thân rắn chở mình lăn đôi rắn lắc lư đáng tiếc t i ự u là chịu không trúng trước mắt cái nhân loại này này nhân loại tốc độ thật sự là quá là nhanh ánh mắt của mình căn bản theo không kịp trên thân thể đầu một quyền đón lấy một quyền bị đánh lấy hắn đã không biết nhận lấy bao nhiêu lần đà kích trên người toàn thân đều là đau nhức đau đầu cũng là đau đầu mất nhất là một là loại quái kỳ s ứ cái lực đạo đ n tan trong thân thể của mình, h thể h của k ế này cho hắn o t n thân vô lực, cự linh, linh hỏa xà cũng là không may gặp hạo thiên như vậy một cái quái vật bằng không dùng thực lực của hắn tại đây tuyệt đối không ai có thể tiền trả hắn nếu hắn trốn ở nham thạch nóng chạy trong sông hạo thiên cũng cầm hắn không có cách nào đáng tiếc hết thể đều đã muộn đem cái này cự linh hỏa xà thân thể đưa vào cái này trong không gian giới trẻ hạ o thiên đối với cái này đằng sau xa xa rời đi đám người làm một cái a thủ thế liền đi vào cổng không gian bên trong nhưng hắn là biết rõ nhân loại tham lam đối với cự linh hỏa xà bọn hắn có khả năng còn đập nhưng là đối với đồng loại bọn hắn lại không có nửa điểm sợ hãi xa xa trương nhị ngưu nhìn xem hạ o tiên h động tác lập tức đã minh bạch trước mắt thần bí c h i nhân là ai bất quá hắn cũng không có nói ra đến hắn biết do nếu là hắn nói ra những người này tuyệt đối đem hắn gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không có để lại chương một trăm lẻ năm thiên tài địa bảo một hồi trói mắt vầng sáng hiện lên tại một cái tinh không vạn lý không gian ở trong xuất hiện một đạo thân ảnh c a o lớn người này khoảng bốn mươi tuổi mày dẫm mắt to nhìn về phía trên tương đương cường trắng trên người một bộ thanh sắc áo dài hơn nữa xoay quanh lấy t ó c m a i tự nhiên địa có phen này tiền phong đạo cốt nhất là cái loại nầy phiêu nhiên ở bụi bên ngoài khí tước cái loại nầy nhẹ nhàng hậu thế phong phạm khiến cho hắn càng thêm xuất t r ư ở n đột nhiên trung niên nhân này biến thành một cái mười bảy mười tám tuổi thanh niên cái này khiến người suy nghĩ chuyển biến không đến biến hóa có thể làm cho rất nhiều người đạp mất con mắt đang tiếp chính là lần này biến hóa cũng không có người trông thấy người kia là ai lê này người này tự là hạo thiên rồi tốt nồng đậm linh khi a tốt tinh thuần a hạo thiên cảm thụ được l ộ i chân lông đều hưng phấn lên thân thể nhất thời đại hỷ bất quá tại hắn nghĩ đến chung quanh nhìn xem thời điểm lại sợ ngây người đây là xem lấy hết thể trước mắt hạo thiên quả thực là không thể tin được tại đây quả thực là quá điên cuồng thành phiến như mọc thành phiến ngàn năm nhân sâm tựa như cỏ dại đồng dạng trường trên mặt đất nhất là vạn năm linh chi thành phiến thành phim trường tại từng đống khô m ộ t thượng diện À, ông trời của ta đây là cái gì huyết nhân sâm nhìn trước mắt hồng sắc huyết nhân sâm lá cây hạo thiên kêu lên xem lấy hết thẻ trước mắt hạo thiên cảm giác mình muốn điên cuồng tranh thủ thời gian thừa dịp không có người tới nơi này ta hiện ở chỗ này trắng trận thu thập một phen hạo thiên dương dương đắc ý nghĩ đến đáng tiếc chính là lý tưởng là mỹ hảo thực tế thì t à n k h ố c chỉ thấy hạo thiên vừa tiếp cận một cây huyết nhân sâm liền bị một đạo lực lượng thần bí bắn ra thật xa hạo thiên không tin tà địa lại thử nhiều lần kết quả phát hiện hay vẫn là tới gần không được cái này g ố c huyết nhân sâm đã cái này g ố c huyết nhân sâm bà mẹ nó gần không được những cái kia ngàn năm nhân sâm ta có thể tới gần a đáng tiếc lại là kết quả giống nhau lập tức hạo thiên tựa như đã chút giận bóng ra đồng dạng vừa mới còn cao hứng bừng bừng tựu như bị chúng năm trăm vạn giải thưởng lớn là tích kết quả người ta nói cho ngươi biết đổi tặng phẩm kỳ hạn quá thời hạn rồi ngươi nói ngươi tâm tình là dạng gì đã ta không chiếm được cầm người khác cũng tựu không được đến muốn đến nơi này hạo thiên tâm tình liền cũng tốt lên rất nhiều vì vậy hắn liền muốn nhìn một chút tại đây đến cùng đều có chút cái gì đối với cái này ở bên trong chuyện đã xảy ra hạo thiên đại khái cũng suy nghĩ cẩn thận đây là chuyện gì xảy ra tình rồi cái này là kết giới một loại rất cường đại cấm đối với cái này loại kết giới hạo thiên cũng đã biết bất quá đáng tiếc chính là hắn tu vi hiện tại thấp chỉ có đến hắn vượt qua thiên tiếp đem thương không quyết tu luyện tới tầng thứ ba hắn có thể đủ bố trí kết giới đương nhiên có thể bố trí kết giới cũng có thể phá giải kết giới vừa mới hạo thiên cũng ý đồ đi phá giải kết giới bất quá chờ hạo thiên phá giải kết giới lúc mới phát hiện không có hư cảnh tu vi căn bản phá không khai tại đây cấp thấp nhất kết giới tại đây kết giới vừa mới hạo thiên theo những cái kia bất đồng phẩm cấp dược liệu chỗ liền biết do càng là chân quý dược liệu hắn chung quanh kết giới chi lực càng cường trái lại cũng thế nha nha nha nha. đây là cái gì trái cây như thế nào lớn lên như tiểu hài từ đồng dạng chẳng lẽ trong truyền thuyết nhân s â m quả không đúng nhân s â m quả sinh trưởng điều kiện tương đối yêu cầu tương đối cao hơn nữa hắn càng không thích cùng cái khác thiên tài địa bảo trường cùng một chỗ a cái k i a đây là cái gì đây này nhìn trước mắt cái này khoả cao 1 0 m một người khó có thể ôm tới c ự a sổ hạo thiên thì thào lẩm bẩm cái này trên cây mọc ra trái cây không cần phải nói cũng có được trên trăm cái nguyên một đám trái cây tại đâu đó t i ể u muốn cười lấy h o a n nên ngươi đúng vậy một chút cũng không có lộ ra còn sống người đến mà sợ hãi nói nhảm người ta trái cây chỉ là lớn lên giống tiểu hài t ử mà thôi như thế nào hội sợ người xa lạ đây này có thể là biến dị nhân s â m quả a hạo thiên tại trong lòng như vậy an ủi chính mình tại hắn vô danh thần thư trong như vậy ghi lại lấy nhân s â m quả tồn tại ở trong truyền thuyết thiên tài địa bảo công đoạt thiên địa tạo hóa nghe nói ăn được một khoả là được lập tức phi thăng không người bại kiến đương nhiên hạo thiên trước kia cũng theo tây du ký trong hiểu được một ít tại vạn thọ sơn ngũ trắng quan có khoả linh căn gọi tên thảo hòn đan lại tên nhân xâm quả nên gây ba ngàn năm một nợ hoa ba ngàn năm một kết quả lại ba ngàn năm mới có thể thành t h ủ người nếu có duyên n g h e một cái có thể sống ba trăm sáu mươi tuổi ăn một cái có thể sống bốn vạn bảy ngàn năm c ư ớ i ngựa xem hoa tựa như ở chỗ này đi dạo lấy phía trước một mảnh vườn trái cây xuất hiện tại hạo thiên trước mặt chỉ thấy cái này vườn trái cây ước chừng có trên trăm k h o ả cây ăn quả từng cái lớn lên đều kém bất quá dùng một loại thần bí trận thế tương liên có thể xúc tiến linh khí liên tục không ngừng địa hướng về tại đây hấp dẫn mà đến hơn nữa bọn hắn còn có thể coi đây là trụ cột sinh ra một loại đặc thù linh khí có thể xúc tiến các loại thiên tài địa bạo sinh trường phạm thiên diễn linh trận hạo thiên nhớ lại cái này trong đầu về trận pháp c h i thức rốt cục nhớ tới trận pháp này đích danh sưng ơ nghe tên có thể biết rõ đây là dùng để diện hóa linh khí sử dụng thanh linh quả ta nói sao như thế nào hội dùng như vậy cao cấp trận pháp hạo thiên nhìn xem những n à y cây ăn quả nói ra thanh linh quả truyền thuyết là thượng cổ thời điểm thượng cổ đại thần chạy xuống một giọt thanh linh nhãn nước mắt đã rơi vào một khoả bình thường thanh linh chi quả cây ăn quả bên trên từ nay về sau cái này có thể cây ăn quả kết trái cây cụ có thần kỳ công hiệu thanh linh quả ngàn năm một nở hoa ngàn năm kết quả ngàn năm thành t h ụ trước sau ba ngàn năm mới có thể rắn chắc mười hai có thể nói là tương đương rất thưa thớt nhất là nơi này có trên trăm khoả thanh linh quả cây quả thực là không thể tưởng tượng nổi cái này thanh linh chi quả lớn nhất công hiệu dạ dạ rửa người kinh mạch toàn thân đương nhiên cũng có thể gia tăng người tu vi truyền thuyết ăn hết một cái thanh linh quả có thể gia tăng bách niên tu vi hơn nữa khó được đáng ngưỡng mộ chính là cái này thanh linh chi quả có thể hợp với ăn bất quá tối đa chỉ có thể ăn ba cái thì ra là gia tăng ba trăm năm tu vi nếu muốn lại ăn cái này thanh linh chi quả cũng là có thể lúc này tuy nhiên thanh linh chi quả cũng là có thể gia tăng tu vi nhưng là công hiệu xác thực giảm phân nửa về sau theo thứ tự suy ra nếu ăn nhiều tựa như ăn bình thường linh quả không sai biệt lắm như trước hướng về phía trước đi đến những thứ kia giống như rất là trình tề một rùm rùm đồng dạng dạng giống nhau đổ vật loại cùng một chỗ đương nhiên cũng có được không giống nhau loại cùng một chỗ những này có thể lẫn nhau xúc tiến sinh trưởng khiến cho dược liệu lớn lên càng thêm tràn đầy nhìn xem ghi chân quý thiên tài địa bảo cực dương thảo hỏa linh chi huyết tinh thảo liệt dương thảo ngưng quang thảo đan dương quả xích quang nhân sâm tinh lâm thảo thiên n i ê n huyết trì, huyền minh quả thái huyền quả ngọc quỳnh quả thiên hồn thảo phong luận t i ê n quả c à n h linh đằng quả xích diễm t i ê n quả lam linh quả băng linh quả những n à y bên ngoài khó gặp bảo vật tựa như rác rưởi đồng dạng ở chỗ này sinh trường lấy hạo tiên h phiền muộn đạo tốt muốn nói huyết nhất là chứng kiến những n à y bảo vật tựu tại trước mặt của mình chính mình lại không chiếm được bọn hắn có chút lại để cho người phát điên hãy tìm tìm t ầ n g thứ sáu cửa vào a hạo tiên h trong nội tâm vô hạn bi ai lấy tại đây hắn thật sự là một phút đồng hồ đều không muốn sống ở chỗ này gian nan không phải hắn chịu không được u t h ậ đây là sáu tầng thông i đạo t hư t sự là quá mê n g nhìn trước mắt cái này loạn thất bát tao đổ vật hạo thiên trong nội tâm tràn ngập được rồi nghi vấn nói nó là cổng không gian a t h ỗ của hắn có chút cổng không gian bộ dạng nói nó không phải cổng không gian cái này có quả thật chính là một cái lối đi trong thông đạo lóng lánh lấy huyền bí hào quang tựa như một cái vòng xoáy thức độ đồ vật đồng dạng tại đâu đó thời gian dần qua xoay t r ò n lấy nhưng là chung quanh cũng không có cái loại lầy khủng bố lực căn ướt bắt tay nhẹ nhàng vào bên trong với tới hạo thiên chỉ cảm giác mình tay xuyên qua một tầng hơi mỏng màng mỏng đằng sau cũng không có gì lực căn ướt chỉ là một mảnh không một mực tựa như tay của ngươi xuyên qua một tầng họ nã tợ đối diện là không khí ngươi có cảm giác gì ân chẳng lẽ cái này huyền bí vòng xoáy chỉ làm ê người nhãn cầu biểu hiện giả dối hạo thiên nữ mày nghi ngờ nói mặc kệ hay vẫn là vào xem rồi nói sau chẳng lẽ tại đây hay vẫn là đầm rồng hang hổ không thành lập tức hạo thiên liền quyết định đối với cái không gian này vòng xoáy liền nhảy đi vào đây cũng là hạo thiên loại này thần kinh có khi đại đầu nhân vật làm như vậy nếu thay đổi có chút lòng dạ chi nhân sẽ trước thăm dò thăm dò lại để cho sau mới đi vào a có tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ sáu tầng không gian vang lên chỉ thấy từ không chúng có một cái rất nhanh rơi xuống cái kêu gọi một cái nhanh a tựa như từ trên cao hướng trên mặt đất như n g một cái cự đại hòn đá vừa giống như thiên ngoại thiên thạch hồng đắp xuống b à n h một tiếng vang thật lớn qua đi toàn bộ sáu tầng không gian liền vừa trầm tịch lặng lặng yên không có một cơn gió gợi lên thời gian đang trôi qua không gian hay vẫn là như vậy yên tĩnh không có một tia tiếng vang vừa mới phát sinh cực lớn va chạm địa phương b ụ i mù đã t ắ n đi chỉ thấy một người quần áo lam lũ chi nhân nằm trên mặt đất không có chút nào tiếng động tựa như một người chết đồng dạng nhất là mặt của hắn bên trên b ở i vì bị trùng trùng điệp điệp cho bụi che lấp lúc này đã nhìn không thấy hắn diện mạo như cũ chỉ có thể lờ mờ trông thấy gáy một mảnh màu trắng da thịt hơn nữa một thân rách dưới thanh sam theo cái k i a tí ti vỡ tan chỗ có thể nhìn rõ ràng đây là dùng thượng đẳng tơ lụa làm h i ệ n nhiên cũng là phú quý người ta chi nhân chỉ là người này cứ như vậy chết đến sao không không có ngươi bây giờ nếu nhìn kỹ xem c ó thể phát hiện người này còn sống hơi không thể tra tiếng hít thở thời gian dần qua tại cái không gian này ở trong vang lên khiến cho vốn yên tĩnh không hề tức giận không gian thời gian dần qua khá hơn rồi một tia sinh cơ khúc k h ụ c mẹ nó đau chết mất hạo thiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đem mình phổi cho bụi ho khan đi ra ai vừa mới sự tỉnh thật sự là quá đột ngột quá n g o ạ i ý m u ố n rồi tại hạo thiên một đầu đâm vào vòng xoáy bên trong lúc cũng không có cảm giác được cái gì không đúng địa phương chẳng qua là khi cả người hắn rơi vào vòng xoáy về sau mới cảm giác được ý tứ không đúng địa phương nguyên bản không có có thay đổi gì vòng xoáy trong lúc đó gia tốc xoay tròn hạo thiên thân thể cũng theo toàn bộ vòng xoáy xoay tròn không ngừng mà xoay tròn một lúc sau hạo thiên liền cả người tròn váng không thể phân biệt hết thảy lại sau đó hạo thiên liền bị vòng xoáy cho vứt ra đi ra cảm giác được chính mình cấp tốc hạ lạc hạo thiên vốn là chóng mặt chóng mặt đại nào cũng có chút thanh tình có chút nghiêng đầu hướng phía dưới nhìn lại phía dưới của mình là vô tận hư không chẳng lẽ mình chạy tới bầu trời đi tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị ném chết hạo thiên thời gian dần qua nhắm mắt lại ở mẹn như lai phật tổ ngọc hoàng đại đế phù hộ thượng đế phù hộ ta bình an vượt qua kiếp nạn này ta nhất định sẽ cho các ngươi thắp hương lúc này hạo thiên trong nội tâm khẩn trương đã hoàn toàn quên hắn là một gã võ giả chỉ biết là hắn muốn theo cao cao hư không hướng về phía dưới nga đi năng lượng trong cơ thể bởi vì đã bị chủ nhân tâm tình ảnh hưởng đã có đầu rút cổ trong đan điển v ảnh hạo thiên rơi xuống đất rồi hơn nữa hạo thiên đồng thời cũng rất dứt khoát hôn mê bất tỉnh trong đại nao c h ố n g rông không có bất kỳ suy nghĩ tựa như một người chết đồng dạng ồ ta không phải biết võ công ấy ư tại sao không có sử dụng g i a hộ thân c h á o khí đây này không có sử dụng g i a hộ thân c h á o khí đây này ngươi xem ta cái này đầu góc đần thật đúng là đủ cũng được các hạo thiên dùng sức dùng tay phải vớt đầu góc của mình bất quá toàn thân truyền đến đau nhức đau cảm giác lúc hạo thiên nhất hội tự ngừng động t á c trong tay hay vẫn là thân thể cường có lợi thật lớn a cảm giác được chính mình chỉ là bị một điểm bị thương ngoài ra không có đã bị cái gì nội thương hạo thiên lập tức cảm thán đi lên ngồi dậy theo trong không gian giới chỉ xuất ra một k h ỏ a chữa thương dùng đan dược liền vận khí thương không quyết đạo đạo kim sắc linh khí tại hạo thiên trong kinh mạch chạy kim sắc linh khí càng là những nơi đi qua sở hữu thương thế liền có chuyển biến tốt đẹp không biết đã qua bao nhiêu thời gian hạo thiên cảm giác toàn thân sảng khoái tinh thần nhìn nhìn lại thương thế trên người đã hoàn toàn tốt trong lúc nhất thời lại là hùng tâm vạn trượng cái lúc này hạo thiên mới có cơ hội dò xét tại đây không gian chỉ thấy cái này không gian phi thường rộng lớn không có t r ă n g sáng không có mặt trời cũng không có lấy vì sao chỉ là cái này trong không gian nhưng lại có tối t â m lu mở mịt ánh sáng chiếu sáng lấy tại đây không gian tại đây đại khái là đen kịt một mảnh thượng diện có phần đông màu trắng đường cong chờ hạo thiên đi qua xem xét mới biết được cái này nơi đó là cái gì đó là nguyên một đám bạch cốt không cùng màu trắng xương cốt nối thành một mảnh tựa như một cái màu trắng cốt biển vì cái gì phía trước có nói là màu đen thổ địa lâu rồi đó là một vị một mảnh kia bạch cốt bị hạo thiên truy lạc khí thế rung động nhao n h a u hóa thành cho bụi biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi đi tại đây phiến bạch cốt chi điệu bên trên hạo thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này cần bao nhiêu người chết mới có thể hình thành trước mắt bạch cốt ở trong ải chẳng lẽ tuyệt đối người không đúng ư ớ c ư ớ c người cũng không đúng bởi vì không có ai biết đây rốt cuộc có bao nhiêu gian g i ắ c lại là một cái bạch cốt bị hạo thiên dâm thoái thanh â m này tại đây yên tĩnh trong không gian là như thế này văng r ộ i chỉ là cái này khỏa bạch cốt phía trên vừa sờ màu xanh lá linh quang hiện lên sau đó lại biến mất vô ảnh vô t u n g những này hạo thiên đều nhìn ở trong mắt bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng chỉ là một ít râu ria đồ vật mà thôi đi tới đi tới hạo thiên cảm giác được sự tình có chút bất thường rồi chỉ thấy càng ngày càng nhiều màu xanh lá điểm nhỏ lên tới không t r ú n g thời gian dần qua trên mặt đất khô lâu cũng đứng thẳng những n à y màu xanh lá điểm nhỏ vừa vào đến những n à y khô lâu động trong cơ thể l i ề n tại đầu lâu của bọn hắn ở trong c ắ m d ễ theo hai cái trống chân được hốc mắt trong có thể chứng kiến màu xanh lá điểm nhỏ hưng phấn thời gian dần qua càng ngày càng nhiều khô lâu đứng lên những n à y khô lâu thời gian dần qua hướng về hạo thiên di động hành động l à như vậy chậm chạp quả thực giống như là con rùa đen đồng dạng đây là hạo thiên mở to hai mắt quả thực có thể nói là trợn mắt há h ố c mồm đây là bất tử chi linh thì ra là tục ngữ nói bất tử sinh vật đương nhiên đó cũng không phải nói bọn hắn bất tử chỉ là tại tự nhiên dưới điều kiện bọn hắn rất khó chết vương mà thôi nhìn trước mắt vong linh sinh vật số đề án trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ tốt rồi hắn biết rõ trước mắt những sinh vật này tuyệt đối không có gì công kích chi lực chỉ cần mình như vậy nhẹ nhẹ địa hất lên bọn hắn sẽ lại lần nữa hóa thành một khối khô lâu chờ dài dòng buồn chán thuế nguyệt một lần nữa tỉnh lại bọn hắn hắn để ý chính là cái này khô lâu đằng sau khô lâu đã nơi này có thấp như vậy cấp khô lâu như vậy nhất định sẽ có cái này cao cấp khô lâu hắn không muốn đã quay dày những cái tia cường đại bất tử sinh vật mà thôi c h ư ơ n một trăm lẻ bảy vô tận khô lâu ba một cái màu trắng khô lâu h i động cánh tay hướng về hạo thiên đó tới chỉ là cái kia yếu ớt thân thể thật sự là không có, có chỗ ó c lợi gì lấy vừa mới đụng phải hạo thiên thân thể liền m ệ t h giá cả giới tử giống như đụng cái gì đó đ ệ n vào đồng dạng cả nhân loại khô lâu cái giá đỡ tán thành vài bộ phận theo cái này màu trắng khô lâu mệnh g rời cái này trang diện tựa như đã thông tổ hong t ự như Màu trên ắ n quân g khô lâu đại đ i c u ồ người h ớ n g về h từng h i tiếng trầm chập pháp bộ n tiếng đ nổ g rồi, ừ một cái bạch trong có bắn tỉa ám khô lâu dùng cánh tay phải đánh trúng hạo thiên thân thể cũng không có gì đau đớn chuyển đến chỉ là kỳ quay chính là cái này chỉ khô lâu cũng không có trong tưởng tượng mệnh giá rời mà là bảo trì nguyên vẹn không sức mẹ chẳng lẽ cái này chỉ khô lâu biến dị không đúng cái này rõ ràng hay vẫn là bình thường khô lâu ai nhìn xem câu này có chút tái đi màu trắng khô lâu hạo thiên trong nội tâm tràn ngập nghi vấn tay phải vung lên đem cái này chỉ khô lâu đánh cho rất xa chỉ thấy cái này chỉ khô lâu những nơi đi qua những cái kia màu trắng khô lâu lập tức đều biến thành m ệ t dã rời khô lâu cái giá đỡ mà cái con kia có chút tái đi màu trắng khô lâu cũng bị hạo thiên cái này một ném m ệ t dã cả rời tử đ ụ n g đ ụ n g trình tề mà có tố chất tiếng bước chân chuyển đến chỉ thấy xa xa một chỉ khô lâu quân đội hướng về bên này đi tới bọn hắn nện bức chỉnh t ề bộ pháp tựa như quân đội đồng dạng không có mất trật tự không có gì tiếng nói nói nhảm bọn họ là khô lâu làm sao nói càng không có tàn mạn những này khô lâu cùng vừa rồi hạo thiên đánh tan không chính là cái kia khô lâu đồng dạng đều làm à u trắng khung xương bên trên có tầng này ám sắc tựa như ở phía trên lau một tầng cho đồng dạng bất quá những này từ nơi này chút ít khô lâu khí thế bên trên rõ ràng đó có thể thấy được những này khô lâu muốn so với cái kia thuần trắng sắc khô lâu mạnh nhiều lắm ai xem ra không có cách nào tránh cho mất hạo thiên chậm rãi xuất ra bảo kiếm Kỳ không thật hắn một u xuất lâu quá yếu, xuất cuối ố n này căn bản không đáng hắn nhưng hắn gian cùng vẫn là lấy chút ít thật trễ thời ra ra ra bảo bởi bảo bảo kiếm, khô kiếm, kiếm. chậm Dâm dâm m vì là là là có đập sự á.、Một、mảnh khung xương rơi xuống đất thanh âm t ừ n g đạo kiếm khí tại khô lâu trong quân đoàn hoành hành sắc bén kiếm khí căn bản không phải không phải những này bình thường khô lâu có thể ngăn cản phân chia ra làm xương khô rơi trên mặt đất không biết bao lâu thời gian hạo thiên bên người hiện đầy khô lâu núi những này toàn bộ là có nào khô lâu trồng chất m ặ thành trước mắt có chút tái đi khô lâu rốt cục càng ngày càng ít rồi d ầ m d ầ m cuối cùng một cái khô lâu rốt cục ngã xuống hạo thiên trước mặt ba ba một là một hồi chỉnh tệ bộ pháp vang lên đây là một đội chỉnh tệ khô lâu chiến sĩ tại sao phải xưng vì bọn họ v ì khô lâu chiến sĩ đâu rồi kỳ thật đây là có lấy nguyên nhân rất lớn chỉ thấy những n à y khô lâu càng thêm ưu ám cơ hội hoàn toàn là một loại màu xám khô lâu đã nhìn không ra bất luận cái gì màu trắng rồi hơn nữa từng cái khô lâu chiến sĩ trong tay đều có được một bả binh khí những này binh khí đều là dùng khô lâu làm thành cái này là một thanh đen kịt binh khí thượng diện lóng lánh lấy đen kịt hào quang giống như đầy trời mây đen đêm tối đồng dạng g i ế t một cỗ kinh thiên sát khí trong lúc đó từ nơi này phía trước hơn một ngàn tên khô lâu chiến sĩ trên người bay lên lập tức lại hợp thành một cỗ hướng về hạo thiên đâm tới hạo thiên cũng tản mát ra bản thân khí thế vê anh chỉ thấy hai cỗ kỳ thật chạm vào nhau cường đại sức lực khí hướng về chung quanh tàn đi lập tức chung quanh trong không gian hết thẻ đồ vật bị cái này cổ kính khí quét ngang không còn vừa mới vẫn còn hạo thiên trước mặt cốt sơn ra hóa thành một đoàn phi yên hướng về chung quanh tàn đi phanh phanh hạo thiên liên tục hướng lui về phía sau và bước tại ổn định thân hình chỉ thấy hạo thiên chỗ lui thời điểm bước chân những nơi đi qua hình thành nguyên một đám thật sâu dấu chân nhìn nhìn lại khô lâu chiến sĩ chỗ phương trận hàng phía trước khô lâu chiến sĩ nguyên một đám đều ngã trái ngã phải hiện nhiên tại vừa mới khí thế đối bính trong song phương thế lực ngang nhau một đạo kiếm khí đột nhiên tại đây chút ít khô lâu chiến sĩ phương trận phía trước xuất hiện đụng đụng vô số tiếng vang qua đi hạo thiên phát hiện mình cái này một đạo kiếm khí qua đi cũng không có một cụ khô lâu chiến sĩ m ệ t h ã rời chỉ là trên người của bọn hắn có chút vết dạn mà thôi không có, có thành công xem ra những này khô lâu chiến sĩ vẫn còn có chút năng lực lại một đạo ánh sáng qua đi chỉ thấy hạo thiên bảo kiếm trong tay lại phóng ra ra một đạo kiếm khí rầm rầm lập tức phía trước một loạt khô lâu chiến sĩ mệt dã cả giời tử rốt cuộc đập không đứng dậy rồi chỉ là đầu lâu bên trong màu xanh lá linh hồn chi hỏa thỉnh thoảng tản ra điểm điểm tinh quang biểu hiện ra hắn còn cũng chưa chết cái này đoàn linh hồn chi hỏa so lúc mới bắt đầu hạo thiên phát hiện cái k i a một chút linh hồn chi hỏa mạnh hơn nhiều theo một ít đi qua hạo có trời mới biết trong c h i thức hạo thiên h i ể u rõ đến cái này linh hồn chi hỏa là một cái bất tử sinh vật toàn bộ chỗ bọn hắn chính thức bất tử tự là dựa vào lấy linh hồn chi hỏa chỉ cần linh h bọn hắn liền có thể lần nữa chúng sinh hơn nữa những n à y bất tử sinh vật còn có thể dựa vào tôn h vệ cái khác bất tử sinh vật c h i hỏa đến tiến hóa chính mình đã nghĩ ngợi lấy chút ít khô lâu vừa mới nhìn thấy thì có ba loại thấp nhất chính là khô lâu khô lâu binh sĩ khô lâu chiến sĩ khô lâu tướng quân khô lâu vương hắc thiết khô lâu khô lâu quân chủ bạch ngân khô lâu khô lâu hoàng hoàng kim khô lâu khô lâu đê vương ám kim khô lâu cấp thấp nhất khô lâu màu trắng khô lâu binh sĩ vôi sắc khô lâu chiến sĩ màu xám khô lâu tướng quân ám màu xám khô lâu vương màu đen khô lâu quân chủ màu trắng bạc khô lâu hoàng màu vàng kim óng ánh khô lâu đế vương ám kim sắc hô thật không ngờ cần lưỡng đạo kiếm khí mới có thể tiêu tan diệt nhẹ nhàng mài nổ một bài nước miếng trọ khí bảo kiếm trong tay xoát xoát chém ra nói đến kiếm khí từng dãy khô lâu chiến sĩ ngã xuống hạo thiên kiếm khí thẳng xuống dưới ngã xuống thời điểm cái đó nguyên một đám đầu lâu ở trong linh hồn chi hỏa tựa hồ để lộ lấy không làm người cái này hèn hạ tiểu nhân có bản lĩnh cùng chúng ta đau thật thương thật làm sẽ chỉ ở xa xa phong thương ba ba ba một hồi chỉnh tê tiếng vó ngựa vang lên khô lâu kỵ binh nhìn trước mắt một thất thất khô lâu mã cùng ngồi ở khô lâu lập tức mặt khô lâu chiến sĩ hạo thiên lập tức liền đã minh bạch đây là một đội khô lâu kỵ binh bất quá còn không có đợi đến hạo thiên tiến lên liền nhìn thấy vô số mũi tên đuôi lông vũ theo khô lâu kỵ binh phía sau và tới những n à y mũi tên vũ đều là có màu đen khô lâu chế thành thoạt nhìn có lẽ rất có lực sát thương một đạo kim sắc vầng sáng tại hậu thân cháo khí lúc này hạo thiên cả người vây quanh tại một mảnh kim sắc trong hải dương giống như là một vị kim giáp chiến thần hoặc như là một vị kim sắc phật đà Đinh đen đã linh linh.、Một、hồi kim tiết giao hàng chi tiếng cái tiễn, rơi thiên hàng văng lên, những chỉ thấy hạo hộ h Một màu cốt t kêu vào ân cái h o khí phía trên nhãn h trên ệ u có b ắ này ngược xuống、dưới. thượng diện kim sắc vòng bảo hộ cũng dưới, sắc kim hộ bảo l nổi lên một hồi gọn sóng. Ơn. n hồi Cái một à cốt t i ễ n lực công kích cũng là quá mạnh mẽ à nhìn xem nổi lên gợn sóng kim sắc tráo khí hạo thiên trong lúc nhất thời những mày hắn hộ thân c h á o khí coi như là luyện khí kỳ võ giả một kích toàn lực cũng không có cốt t i ễ n hình thành lực công kích đại chẳng lẽ những này khô lâu cùng tiến thủ sức chiến đấu mạnh phi thường hạo thiên trong nội tâm nghi hoặc lấy chương một trăm lẻ tám khô lâu quân vương kỳ thật hạo thiên hắn không biết nếu một mình một cái khô lâu cung tiến thủ tuyệt đối không tạo được công kích như vậy chủ yếu là lần này công kích hạo thiên có trên trăm khô lâu cung tiến thủ giết có như thực chất sát khí hướng về hạo thiên vào tới lập tức hạo thiên liền cảm giác mình giống như bị một đầu hồng hoang manh t h u nhìn thẳng đồng dạng phía sau lưng ẩn ẩn có chút mồ hôi chảy ra a hạo thiên trong miệng hét lớn một tiếng vô hình tiếng gầm lập tức liền đem cái này hơn một ngàn khô lâu kỵ sĩ chỗ hình thành sát khí phá hư trí linh n h i n át không bao giờ nữa phục lúc trước khí thế thật giống như hạo thiên vừa rồi đối mặt hung tàn lá hổ cái này gặp đối với chính là không đã không có lúc trước uy phong ba ba khô lâu kỵ sĩ chỉ huy tọa hạ khô lâu mã nhanh chóng về phía trước khởi động lấy thời gian dần qua mã nhanh chóng bắt đầu nhanh hơn vốn kỵ binh t i u là dựa vào tốc độ đến chiến thắng nhất là tại bình nguyên phía trên kỵ binh có rất lớn chủng kích lực là khắc địch chế thắng mấu chốt bọn hắn t i u là muốn mượn lấy cái này mạnh chủng kích chi lực cho hạo thiên dùng một kích trí mạng v u ố n g bảo kiếm trong tay huyền hóa ra vạn đoá kiếm hoa vẫn còn như hoa sen nở rộ hướng về phía trước khô lâu kỵ binh phong đi len kem thanh âm không ngừng văng lên chỉ thấy nguyên một đám kỵ binh bị hạo thiên bảo kiếm trong tay q u ấ y thành từng khối thoái c u ấ t bất quá những n à y khô lâu kỵ binh là bất tử sinh vật không có gì đau nhức đau cảm giác cũng không có cái gì lòng mang sợ h ã i chỉ biết là một cái kình s ô n g v ệ trước chi người trước ngã xuống người sau tiến lên khô lâu kỵ binh ngã xuống hạo thiên phía trước là như vậy trung thành người chấp hành mệnh lệnh không có người đào tẩu càng không có người tiếng động lớn xôn xao chỉ biết là trước mắt cái này sinh vật là bọn hắn muốn giết mục tiêu sinh đối với bọn họ mà nói đã không có gì cẩn thận rồi bởi vì vì bọn họ bây giờ là một cỗ xương khô chết đối với bọn hắn càng thêm không có ý nghĩ bởi vì vì bọn họ vốn chính là người chết ngươi nói bọn hắn còn sợ chết đây này rốt cuộc không biết khi nào hạo thiên phía trước khô lâu kỵ binh biến mất không còn mấy trăm tên khô lâu cùng tiến thủ xưng sờ đứng ở nơi đó không biết như thế nào hành động cuối cùng cũng bị hạo thiên vô tình c h é m giết đối với cái này chút ít bất tử sinh vật hạo thiên trong nội tâm cho tới bây giờ cùng không dạy nổi cái gì đồng tình hắn cảm thấy có thể giết chết những n à y khô lâu là đối với bọn họ một loại giải cứu càng là khiến cho bọn hắn đạt được giải thoát sinh mà hảo hảo còn sống chết mà theo vào luân hồi đi làm hắn kiếp trước không có hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên luân hồi là một loại theo khởi đầu mới có thể không mở ra từng đã là trí nhớ điều này cần cơ duyên đối với bất tử sinh vật mà nói bọn hắn loại tình huống này đây là một loại thống khổ dãy r u ộ n nói bọn hắn chết rồi nhưng là dùng mặt khác một loại phương thức còn sống nhưng là bọn hắn lại là người chết không có còn sống trí nhớ đây là một cái theo khởi đầu mới nhưng lại không có bước vào luân hồi cơ hội thật đáng buồn đáng tiếc trầm trọng tiếng bước chân tại hạo thiên phía trước vang lên cái này là một đám cường đại khô lâu đằng sau là một chăm chỉ sâu màu xám khô lâu đây là khô lâu tướng quân phía trước là ba mươi sáu cái màu đen khô lâu rõ ràng đó có thể thấy được đây là ba mươi sáu cái khô lâu vương người ở giữa nhất chính là một cái tản da màu trắng bạc ánh sáng khô lâu chẳng lẽ là khô lâu quân vương hạo thiên nhìn xem bộ xương khô này có chút run dậy nghĩ đến cũng không phải hạo thiên lần đầu nhìn thấy những này khô lâu thích những này khô lâu mà là hạo thiên tâm đang run dậy là sợ hãi có chút dù sao cái này khô lâu có lớn như vậy đội hình mà hạo thiên chỉ có người cô đơn một cái có chút chờ mong cũng thế làm làm một cái võ giả hạo thiên phát hiện chỉ có trong chiến đấu mới có thể mau chóng tăng trưởng tu vi của mình thực tế là kinh nghiệm chiến đấu của mình nhất là tại kinh nghiệm chiến đấu một đường hạo thiên cảm giác được kinh nghiệm chiến đấu của mình phi thường bạc nhược yếu kém rõ ràng cảm giác được đối phương trong cơ thể linh khí chẳng những không có chính mình tinh thuần hơn nữa cũng không có chính mình nhiều nhưng là hạo thiên rất khó bắt được đối phương cái này cho tới nay tựu là hạo thiên bạc nhược yếu kém chỗ cũng một mực rất muốn có cường đại sức chiến đấu màu trắng khô lâu nhìn trước mắt nhân loại cảm giác không thua khí tức của mình chấn động lập tức lại để cho vị này khô lâu con chủ biết rõ trước mắt người nọ là cái cao thủ trong nội tâm lập tức có vô cùng liệt hỏa mềm rủ xuống bay lên chính mình rất lâu không có buông lỏng gân cốt rồi mười năm hay vẫn là bất nhiên thật sự hắn đã quên không sai b ị lắm vô tận thuế nguyệt là hắn chán ghét lại o cuộc sống này không chết không sống trạng thái lại để cho hắn có loại nổi điên cảm giác mỗi ngày sống một ngày bằng một năm tâm tình không phải bất luận kẻ nào có thể lý giải nhất là hắn loại này theo lấy thực lực càng ngày càng lớn mạnh bất tử sinh vật càng thêm lộ ra tình mình hắn cỡ nào hướng tới lấy bình thường khô lâu sinh hoạt không có gì cao cấp linh trí trong đầu vĩnh viễn là như vậy một mảnh trống không càng bạn không biết mình sinh là vật gì mà với tư cách tương đối cao cấp một điểm khô lâu ngày mai cũng phải có chính mình chờ đợi sinh hay vẫn là chết không biết không có bất kỳ một cái khô lâu biết do cánh mạng của mình sẽ ở lúc nào khắc chấm dứt có lẽ đoạn thời gian trước ngươi đang tại vây quanh ngươi tấn cấp mà cao hứng như vậy tiếp theo giai đoạn ngươi tiếp theo bị hắn linh hồn của hắn c h i hỏa t h ố n vệ bất quá hiện tại với hắn mà nói tại đây hết thể tại trên người của hắn sẽ không phát sinh rồi hắn là tại đây vương là tại đây quân chủ không có đây càng lại để cho hắn có kinh người thân phận thủ hạ hắn không thiếu hụt nơi này có vô cùng khô lâu cung cấp hắn sai xử lấy vốn như lấy thường ngày đồng dạng lẳng lặng yên m à người một mình qua đi lên trước mắt thời gian nhưng là đây hết thể hết thể tại vừa mới đều là phát s a n h b i ế n hóa một cái không rõ chi vật từ trên cao rơi xuống quấy nhiêu tại đây vốn bình tĩnh không gian hắn theo trong lúc ngủ say tỉnh lại không có mang một điểm hộ vệ liền lén lút đến nơi này người dĩ nhiên là người nhìn trước mắt xuất hiện nhân loại trong đầu của nó m a không hiểu thấu bay lên cái này năm chữ bao nhiêu thời gian chưa từng gặp qua từ bên ngoài đến người rồi trước kia đến người tới chỗ này đều bị hắn cuối cùng đánh trách cái kia hình như là bao lâu thời gian trước đ ổ vật rồi khô lâu quân chủ yên lặng mà nghĩ lấy trong đầu c h i thức hình như là một ngàn năm trước a bất quá để cho ta tức giận ta đây ở chỗ này thủ hộ giả nơi này có bao nhiêu thời gian rồi mỗi một lần mở ra đều là cách xa nhau lấy một ngàn năm chờ được ta hảo tâm phiền a bất quá lao đầu kia thật sự là thật lợi hại vậy mà để cho ta không có chút nào sức hoạt thủ a lỗi thỉnh tha thứ cho ta bất k í n h a chủ nhân ta nhất định sẽ vì ngươi thủ hộ tốt tại đây nghĩ đến chính mình bị khi phụ sỉ nhục thời gian khô lâu quân vương lập tức trong nội tâm thê thê sợ trong lòng của mình suy nghĩ bị người biết rõ nhất là cái kia vạn ác chủ nhân hắn thật sự là quá ghê tởm nhớ tới chính mình tàn dạng trong nội tâm lại là một hồi phàn nàn ách muốn nhiều lắm hay là thật là quan trọng hơn a bất quá lại có mấy ngày này thú vị nghĩ đi nghĩ lại khô lâu quân vương vui vẻ nợ nụ cười bất quá đáng tiếc chính là nụ cười của hắn không có có bất cứ người nào có thể trông thấy chứng kiến chỉ là một cái màu trắng bạc khô lâu mà thôi chúng tiểu nhân đem người trước mắt vây lại cho ta thông qua linh hồn c h i hỏa chương một trăm linh chín càn nguyên đại trận một càn nguyên đại trận khởi khô lâu quân chủ linh hồn chi hỏa nhanh chóng lóng lánh lấy màu xanh lá ánh huỳnh quang thông qua linh hồn đặc thù truyền lại phương thức hướng về thủ hạ của mình truyền lại lấy tin tức đã nghe được mệnh lệnh trên thân thể âm vũ khí tức rất nhanh phát ra chỉ trong chốc lát chỉ thấy hạo thiên chỗ địa phương đã bị một mảnh nồng đậm hắc á m sát xương mù che lại phân không rõ thứ đ ổ vật không nam bắc càng phân không rõ những này khô lâu phân bố phương vị rồi trong lúc nhất thời hạo thiên giống như là trợn tròn mắt mù l o à huống hét lớn một tiếng theo hạo thiên trong miệng phát ra đây là hắn tụ âm thành bó hướng về phía trước làm cho làm cho khói đen đánh tới qua khiến cái này nồng đậm khói đen đụng một cái thấy âm công liền có như chuột thấy mẹo vậy bất quá đáng tiếc chính là hạo thiên cái này hét lớn một tiếng theo lại để cho bài trừ trước mắt khói đen nhưng là cũng không có đột phá tầng này khói đen trong lúc nhất thời hạo thiên tại đây càng nguyên trong đại trận n h ư mày hắn phát hiện cái này càng nguyên đại trận theo thời gian vận chuyển phát ra khí tức càng ngày càng tạ ác cũng càng ngày càng âm trầm khủng bố vậy mà thời gian dần qua có trọng yếu hắn cảm giác hít thở không thông nhất là cái này màu đen trong x ư ơ n g mù vậy mà ẩn chứa một loại có thể ăn mòn người tinh thần đồ vật cái này lại để cho hạo thiên đầu có chút chóng mặt chóng mặt cảm giác nhất là trong trận màu đen x ư ơ n g mù càng ngày càng đậm mình có thể phân biệt địa phương cũng càng ngày càng ít rồi nồng đậm canh hôi chi vị theo trong trận đột nhiên địa phát ra ra hạo thiên không cần thiết tức hít một hơi không khí chỉ cảm thấy toàn bộ ngũ tạng lục phủ một hồi bước lên、Mẹ. một hồi nôn mửa âm thanh theo hạo thiên trong miệng chuyển tới thời gian dần qua trên mặt đất càng ngày càng nhiều nôn mửa c h i vật những điều này đều là hạo thiên lần trước ăn đồ ăn còn không có, có tiêu hóa hoàn toàn chưa bao giờ ngửi qua như thế mùi hạo thiên quả thực cảm giác tựa như theo h ủ thi tri hải đi một lần tựa như cái này trong trận mùi thật sự là rất khó khăn nghe thấy giống như h ủ thi tri hải cũng không đủ dùng hình dung hắn thanh hôi tựa như không biết bao nhiêu vạn năm không có tẩy trừ toilet hoặc như là chuyên ăn hụ thi hụ thi trùng trên người mùi a cảm giác được trên người làn ra một hồi đau nhức đau chỉ thấy không ít màu đen chất lỏng hướng về trên thân thể của mình tích đến những điều này đều là do trận pháp trong không gian màu đen sương mù tại nồng độ cực cao dưới điều kiện ngưng kết mà thành để cho nhất hạo thiên chịu không nổi là những này màu đen chất lỏng vậy mà mang theo cái loại nầy hủ thi chi khí trong lúc nhất thời vốn độc trong không có, có bao nhiêu thứ hạo thiên lại là một hồi nôn mửa cuối cùng thẳng đến hạo thiên nhà không ra cái gì tại đình chỉ toàn thân vô cùng bẩn rách dưới thanh sắc á o dài khoác trên vai tại trên thân thể từng mảnh hồng sắc ra thịt khỏa thân lộ ở bên ngoài một đầu đen nhánh tóc dài cũng đã khiến cho loạn thất bát tao được rồi nhất là sắc mặt của hắn tái nhợt toàn thân mềm nhún giống như một trận gió là có thể đem hắn thổi ngược lại tựa như trong lúc đó sáng ngời màu vàng kim ó n g ánh hảo quang theo hạo thiên trên người phát sáng lên vốn toàn thân đau nhức đau nhức tại thời khắc này cũng giảm bớt rất nhiều màu trắng gương mặt rốt cục đã có chút huyết sắc không giống vừa rồi như vậy sáng trắng phức phức màu vàng kim ó n g ánh hảo quang chỗ chiếu chỗ trận pháp bên trong làm cho làm cho màu đen xương mù giống như là tuyết trắng gặp mánh liệt ánh mắt thời gian dần qua tiêu hóa hóa thành một đạo khói xanh bi k h ô lâu quân chủ trong linh hồn vang lên một đạo nhẹ ổ cái này càng nguyên đại trận sáng lên kim sắc quang mang lại để cho hắn cảm giác được một hồi áp lực thật giống như loại này hào quang có thể khắc chế bọn hắn loại này bất tử sinh vật giống như địa có thể nói lại để cho hắn cảm giác được một hồi kinh ngạc nhưng là hắn cũng không có sợ hãi cái này càng nguyên đại trận có thể không phải bình thường trận pháp đây là hắn trong trí nhớ một bộ truyền lại từ thượng cổ trận pháp chỉ là không biết hắn như thế nào tại trong đầu của mình mà thôi càng nguyên đại trận cần một trăm lẻ tám vị võ giả đồng thời khởi động càng thêm chủ yếu chính là cái này một trăm lẻ tám vị võ giả muốn tu luyện giống nhau thuộc tính công pháp nếu không mà nói tựu sẽ phát sinh thuộc tính tương trùng cuối cùng hội hại chính mình như toàn bộ là hòa thuộc tính võ giả tổ kiến càn nguyên trong đại trận thì là một cái biển lửa tựa như bọn hắn cái này ám thuộc tính tổ kiến đại trận tựu là một mảnh khói đen cái này khói đen trong lẩn chứa các loại độc khí chuyên môn ăn mòn người linh hồn cùng với suy yếu người thể chất giống như là trên người chúng các loại nguyền rủa tựa như quả nhiên khô lâu quân chủ nói đúng cái này càn nguyên đại trận uy lực không tầm thường không phải cái này nho nhỏ kim sắc quan mang có thể b à trừ tuy nhiên lấy quan mang màu vàng có thể khắc chế trận pháp này nhưng là có khi tại lực lượng tuyệt đối phía giới tại sự t ì n h tương khắc cũng không có khả năng áp đảo đối phương quan g mang màu vàng tiếp tục tiêu hao đại trận ở trong màu đen sương mù đương nhiên cũng tiếp tục tiêu hao hạo thiên trong cơ thể kim sắc linh khí nhưng là ở cái địa phương này hạo thiên không dám đơn giản hấp thu tại đây linh khí khiến cho hạo thiên trong cơ thể linh khí không kịp bổ sung mà trước mắt màu đen sương mù tuy nhiên tiêu hao rất nhiều nhưng lại có thể liên tục không ngừng địa bổ sung thời gian ngắn chính mình vẫn có thể đủ chiếm được thượng phong nhưng là một khi kiên trì thời gian dài chính mình sẽ rơi vào hạ phong nhất là ở chỗ này chỉ cần mình trong cơ thể linh khí tiêu hao không còn tuyệt đối là người ta đồ ăn trên bàn t h ị thu liêm thoáng một phát trên người quang mang màu vàng chỉ chưa có một tầng ở phía trên bảo vệ mình không bị lấy màu đen sương mù tổn thương chỉ có như vậy mới có thể khiến chính mình kiên trì càng thêm bền bỉ mới có hy vọng đột phá trận pháp thành công phá vòng vây đi ra ngoài nồng đậm màu đen sương mù lần nữa đem hạo thiên cả người bao trùm nồng đậm mùi tanh hôi vị lần hai rơi vào tay hạo thiên trong núi vì không nghe thấy loại này tanh tuổi hạo thiên chỉ đem bên ngoài hô hấp chuyển hóa làm nội hô hấp tuy nhiên dùng trước mắt hạo thiên thực lực không có thể kiên trì thật lâu nhưng là tổng có thể kiên trì một hai canh giờ a tổng so ở chỗ này một mực nghe thấy loại tanh tuổi so sánh t hồ hạo thiên trong nội tâm nhẹ nhàng mà gọi ra một ngụ kỳ rốt cục không tại nghe thấy loại này tanh tời rồi thật sự là thật cao hứng ân méo mó đầu nhìn mình kim thân thượng không ngừng rơi xuống màu đen chất lỏng a n mòn lấy trên người cái kia hơi mỏng một t ầ n g kim quang kỳ thật đó cũng là hán hộ thân t r a o khí chỉ là bởi vì hạo thiên trong cơ thể linh khí là kim sắc mà thôi đùng đùng thanh âm thẳng rơi vào tay hạo thiên trong thai giống như là dầu tạc thứ đ ồ vật đồng dạng thượng diện không ngừng mạo hiểm màu trắng bong bóng sau đó những này bong bóng không ngừng mà vỡ tan không ngừng mà tản ra thanh sắc khói khí cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh tầng này hơi mỏng kim sắc vòng bảo hộ tại đây màu đen chất lỏng ăn mòn phía dưới cũng càng ngày càng mỏng như phản phất chỉ cần là cái này màu đen chất lỏng lại thêm a kình là có thể xử cái này kim sắc vòng bảo hộ nghiền á t đáng tiếc chính là cái này mấy sắc vòng bảo hộ giống như là trong b i ể n rộng du đạn t h u y ề n nhỏ vô luận là b i ể n cả thế nào gió nổi mây phun làn sóng lớn t r ù n g tiên cái này cái thuyền nhỏ t i ể u là không nặng ngày chưa cứ như vậy đứng ngạo nghễ tại biển cả thượng diện gặp tầng này hơi mỏng kim sắc vòng bảo hộ vậy mà không có n g h i ề nát toàn bộ màu đen x ư ơ n g mủ một hồi bước lên giống như là nước sôi r ồ i đ ồ n g dạng trong lúc đó màu đen x ư ơ n g mủ ngưng kết thành một đầu màu đen cự long chỉ thấy hắn hình phi thường k h ó coi không có lấy cái gì trong truyền thuyết thần long tuấn mỹ như vậy càng không có trong truyền thuyết thần long thiện lương như vậy d ư ơ n g anh múa vuốt biểu hiện hắn không được tạ ác trên đầu một cây đen kịt gai độc lại như vậy, tươi đẹp, lại là đen như vậy tỏa ư như ơ i lại đẹp, đen là vậy t sáng tứ chi khống chế người dưới chân mây đen hướng về xa xa hạo thiên hung dũng phóng đi chương một trăm mười càn nguyên đại trận hai nhìn xem bánh liệt mà đến t h long hạo thiên trong mắt tràn ngập nghiêm túc một tiếng thanh thúy rồng n g ầ m qua đi hắc long đã đi tới hạo thiên trước mặt mây đen quần quận thổi chúng hạo thiên nghiền nát góc áo thẳng sáng ngời tàn toái tóc cũng bị cái này mây đen trà sát được hướng phía sau thẳng vung lấy lộ ra cái kia vốn mặt mũi tràn đầy đều là bụi đất khuôn mặt là do cái kia hai cái sáng ngời con mắt lờ mờ nhìn ra lúc này một cái tràn đầy nhanh nhạy chi nhân màu đen cự long mắt thấy muốn đập lấy hạo thiên hạo thiên cũng chuẩn bị tranh n ẽ lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cực lớn hấp lực chuyển đến chính mình vốn bất động như núi thân thể cũng có chút ít lắc lư chỉ thấy phía trước màu đen cự long há hấp miệng mà cái kia hấp lực đúng là theo màu đen cự long trong miệng mà đến quay mắt về phía màu đen cự long trong miệng khủng bố hấp lực hạo thiên tranh thủ thời gian ổn định thân hình hai chân lại một lần nữa dùng sức lập tức hạo thiên cả người đã đi ra mặt đất thoát khỏi cự long trong miệng hấp lực thoát nốt hạo thiên lập tức trong nội tâm vui vẻ đang muốn cả thân thể qua trên mặt đất Đã đ thấy màu lúc này hạo tiên h vừa vặn thân ở giữa không trung càng vốn không có dư thừa khí lực hoạt động thân hình của mình đành phải hướng về phía dưới lòng trong miệng rơi vào nhất là bởi vì lòng trong miệng mánh liệt lực cắn vớt khiến cho hạo tiên hạ lạc tốc độ nhanh hơn không có, có bao lâu thời gian cũng cựu thời gian một cái nháy mắt hạo tiên liền rơi xuống màu đen cự long long trong miệng sau đó liền nhìn thấy l o n g cân nhắc bế l o n g trên mặt như là lộ ra nụ cười hài lòng rầm rầm vừa mới nhắm lại miệng rồng màu đen cự long long đầu lập tức bạo liệt ra màu đen nồng đậm sương mù lập tức một hồi trở mình lăn sau đó liền gặp hạo thiên giống như một cái kim giáp chiến thần theo bạo liệt long đầu chỗ chui ra xa xa địa rơi trên mặt đất động tác l ạ i như vậy tiêu sái lại l ạ i như vậy ổ n trọng nguyên lai、like、vừa rồi hạo thiên tại tiến vào l o n g khẩu lập tức liền lấy ra bảo kiếm liên tục không ngừng địa linh khí lập tức nhảy vào đã đến hạo thiên bảo kiếm trong tay bên trong hơn nữa lập tức hóa thành sổ đạo kim sắc kiếm khí đ như vậy hạo thiên mới có thể trong đó đi ra ân nhìn xem phía trước không đầu cự long hạo thiên nhất thời gặp cao mày chỉ thấy cái kia không đầu cự long cũng không có theo cự long đầu lâu biến mất mà biến mất mà là chăm chú địa duy trì lấy nguyên trạng một lát sau liền gặp đứt gãy long đầu chỗ không gian một hồi gió nổi mây phun đại lượng màu đen sương mù hướng về đứt gãy long đầu chỗ tụ tập thời gian dần qua vốn nổ long đầu tại đây chút ít khói đen vô cùng vô tận ủng hộ hạ lại lại để cho khôi phục vốn là bộ dáng nhất là trên đầu màu đen long g i c lúc này lộ ra càng thêm đen kịp ánh sáng h i ệ n nhiên cái này đầu hắc long chẳng những không có yếu bất thế lực hơn nữa lúc này càng thêm cường hành đối với ở trước mắt cái nhân loại này hắn là hận chết rồi đừng nhìn hắn là trận pháp hình thành kết quả nhưng là hắn đã có không nhỏ linh trí rồi nếu không cái này cả nguyên trận pháp cũng không xứng với thượng cổ trận pháp đích danh s ư ơ n g màu đen cự long cái kia thấy không rõ lắm hốc mắt bên trong là cái kia không cùng hắc ám phảng phất không có gì có thể cảm hóa hắn hoặc là lúc này hắn đã hoàn toàn bị cái này ám thuộc tính linh lực chỗ nô dịch trong l ò n g ngực của hắn tràn ngập được rồi lựa giận tự là trước mắt cái nhân loại này hủy hắn lòng đầu một đạo khẩu nồng đặc như hồ rán đồng dạng màu đen sương mù theo màu đen cự lòng trong miệng phân ra còn đối với tương đương lại để cho t i ể u là cách đó không xa hạo thiên màu đen sương mù thế đi cực nhanh tại hạo thiên tốt không có kịp phản ứng thời điểm liền đánh trúng vào hạo thiên hạo thiên thân thể liền giống như một mảnh lá cây giống như bị đánh bay đồng thời trong miệng cũng chảy ra nhàn nhạt vết máu cái này còn không phải thảm nhất thảm nhất chính là cái này nồng đặc màu đen sương mù có mảnh liệt tính ăn mòn bọn hắn vừa mới tiếp xúc hạo thiên hộ thân tráo khí liền đã x ả ra xì xì thanh â m giống như là giót acid sun fu di t ự như Đón này lấy cái t hạo t nhìn phòng rất mạnh hộ thân c á khí liền bị cái này màu đen xương ngủ ăn bị màu mòn thiên ấ u rồi. ơ ơ n nữa đã r vào hạo h t i khỏa h t â nhìn lộ làn ở bên ngoài làn da p í a trên. À. Hạo thiên n Hạo h xuống kịch liệt đau nhức tranh thủ thời gian triệu tập kim sắc linh khí lập tức đi tới miệng vết thương chỗ chỉ thấy hạo thiên làn da thượng diện bốc lên vô số màu trắng b ọ c khí hơn nữa tại đây làn d a một mảnh màu đỏ bừng giống như là mở nước nóng qua đồng dạng đương nhiên lúc này hạo thiên nước sôi nhiệt độ với hắn mà nói đã không có gì uy hiếp tại đây chỉ là bình thường chi nhân gặp mở nước nóng qua sau tình hình khá tốt không có bị thứ này ăn mòn mất một khối nhìn mình trên người bị màu đen x ư ơ n g mù ăn mòn qua địa phương cảm thán nói kỳ thật cái này nguyên nhân chủ yếu là hạo thiên thân thể tố chất rất mạnh hơn nữa hắn tu luyện công pháp không giống bình thường tạo thành cái này cục diện nếu cùng hắn bình thường võ giả có thể cũng không phải là trước mắt đơn giản như vậy cái tiết nhưng chỉ có lộ ra bạch cốt thảm chẳng rồi màu đen c ự long thấy mình một kích thành công đó lấy là một cái thần l o n g vung đôi hạo thiên ý kiến thần l o n g chi vĩ sen lẫn cái này bàng bạc s u thế hướng chính mình vào tới không dám k i n h thường chăm chú địa cắn răng nhận thụ lấy trên người đau xót bay lên không nhảy lên hướng về cự long phóng đi thế nhưng mà còn không có đợi đến hắn vọt tới cự long bên người liền lại gặp được thần l o n g chi vị hướng về hắn vọt tới hạo thiên thì là tranh thủ thời gian cải biến phương hướng để tránh bị cái này cự long r ú tốc chúng cái cự Thế nhưng mà cái này cự long t mà độ cực nhanh hơn nữa hạo thiên lại thụ hơi có chút thương thế lập tức hạo thiên liền bị cái này cự long quất vào trên lưng vì vậy hạo thiên lảo đảo thiếu chút nữa mới ngã xuống đất bên trên phần lưng truyền đến ẩn ẩn đau nhức đau khiến cho hạo thiên một hồi kêu khổ chính mình hay vẫn là quá xính c ờ rồi thật không ngờ cái này màu đèn cự long như thế cường thế cự long t h ử a cơ đôi u rồng bãi xuống toàn bộ thân hình rất nhanh tiến lên lập tức liền đem hạo thiên thân thể bao vây lại chỉ còn lại có một cái đầu cùng hai cái chân cự long thân thể chăm chú cuốn lấy tốt thân thể hạo thiên trên người chuyển đến trận trận đau đớn ngay sau đó còn không để cho hạo thiên bông u l ò n g một hơi cuốn lấy hạo thiên long thân thể lại nắm t h ậ t chặt lập tức liền chuyển đến một hồi đùng đùng tiếng vang cùng với xương cốt ở giữa ma sát thanh âm hạo thiên toàn bộ trên mặt cũng đã vặn v o mở s o n g mắt và bừng cả một cái phảng phất như an người bộ dạng xương cốt ma sát thanh âm lại để cho hạo thiên vốn đau đớn thân thể càng thêm đau nhức đau giống như chỉ cần mình bông lỏng khí có thể đã hôn mê tựa như chẳng lẽ thật không có biện pháp sao chỉ có thể sử dụng toàn bộ thực lực mới có thể phá vỡ cái này trước mắt tình thế nguy hiểm hạo thiên ý nghĩ thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ hô hấp cũng trở nên khó khăn rồi thiên hạ tất cả chữ kiếm ngự kiếm chi đạo trăm khoanh vẫn quanh một đốm kiếm cựu là kiếm cũng kiếm không phải kiếm tiểu thừa bắt tay vào làm trong có kiếm tâm trong không có kiếm trung thừa bắt tay vào làm trong có kiếm tâm trong cũng có kiếm đại thành người trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm Kiếm đạo người đạo trong tay không có kiếm, trong nội tâm biết không kiếm không kiếm chẳng nội cũng có có lúc nào vạn trung kiếm quyết quy tắc đó ộ t tại thiên trong Trong tay nhiên hiện hiện không hạo ốc. c kiếm kiếm. k trong、óc. Trong tay không có kiếm, trong lòng có hạo ô n trong lòng có kiếm. Trong g có có lúc đó kiếm kiếm. h thiên phảng phất suy nghĩ cẩn thận cái gì chỉ thấy hạo thiên trên người tản ra vạn đạo kiếm quang màu đen cự long lập tức liền bị vạn đạo kiếm quang đánh tan biến mất vô tung vô ảnh chung quanh sương mù lập tức tiêu tán không còn vốn là chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt một mảnh cũng biến mất vô tung vô ảnh không còn nữa tình cảnh lúc trước ồ khô lâu quân chủ trong linh hồn một hồi kinh ngạc thật không ngờ người này thậm chí có thực lực bài trừ cái này càng nguyên đại trận cửa thứ nhất xem ra người này thật không đơn giản bất quá cho dù như thế khô lâu quân chủ nhưng lại một chút cũng không lo lắng cái này càng nguyên đại trận tổng cộng có chín quan một cửa khổ sở một cửa nhất là cuối cùng mấy quan nếu là không có cường đại thực lực này tuyệt đối là hữu tử vô sinh tiêu tán màu đen sương mù ở t r u n g quanh màu đen sương mù trở mình lăn vài cái liền nhanh chóng bổ đầy rồi vụ một hồi gió lớn n g ơ i tại nơi này càng u y ê n trong đại trận cạo vốn có chút âm chầm khủng bố không gian ở trong trở nên càng thêm âm chầm khủng bố đi lên ưu ám cuồng phong chỉ trà sát được hạo thiên một hồi dưới chân bất ổn nhất là cái loại nầy âm chầm cảm giác tuy nhiên thân thể của hắn bên ngoài có một tầng hộ thân trao khí nhưng là cũng cảm giác được cái loại nầy âm chầm chi khí nhắm trong thân thể của mình chui vào may mắn hạo thiên không phải người bình thường nếu người bình thường có thể ở chỗ này trong hoàn cảnh nói không chừng lập tức sẽ dọa hôn mê bất tỉnh nghiêm nặng một chút chỉ thấy bệnh tim đột phát mà vong cuồng phong qua đi chỉ thấy những này màu đen sương mù nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn sau đó lại bịch một tiếng hóa thành vô số mảnh chỉ thấy những n à y mảnh vỡ tại toàn bộ đại trận dưới sự không chế hướng về hạo thiên phóng đi những n à y mảnh vỡ giống nhau phi đ a o t i u tương đương với nguyên một đám á m khí hướng về hạo thiên mà đến bọn hắn dày đặc trình độ t i u tương đương với là mưa bom báo đạn lại có như châu chấu vận chuyển qua bọn hắn đi ngang qua về sau chỉ nghe thấy những n à y không khí phát ra nổ đùng thanh âm thật giống như những n à y mảnh vỡ c ù n g thiếu l ấ y gào thét thẳng hướng hạo thiên đùng đùng từng đợt tiếng vang qua đi những n à y mảnh vỡ biến hóa vi màu đen sương mù lại lần nữa dung nhập đến vô biên màu đen trong sương mù màu đen xương mủ dày đặc lần nữa một hồi khói đặc trở mình lăn liền lại gặp được vô số màu đen khí nhận lại lần nữa hình thành hướng về hạo thiên đánh tới những này màu đen khí nhận giống như là cối say thịt tựa như một lần lần đích hướng về hạo thiên phóng đi lại một lần lần đích xe q u ấ y lấy hạo thiên trên người hộ thân trao khí thời gian dần qua qua đi cái này hạo thiên trong cơ thể linh khí ân hạo thiên cái lúc này trong đầu linh quang lóe lên tại đây không đúng là mình luyện kiếm nơi tốt ơi ừ dày đặc màu đen khí nhận thật sự là hắn cái đó đến luyện tập kiếm pháp thứ tốt có thể nói đã qua cái thôn này nhưng là không còn có cái chỗ này rồi vì vậy liền đem bảo kiếm trong tay vãn một cái kiếm hoa một mảnh tre chở thân thể của mình một bên người công kích màu đen khí nhận vừa lúc mới bắt đầu hạo thiên bảo kiếm trong tay chỉ là có thể làm được phòng ngự có thể nói liền một điểm tiến công chi lực đều không có theo thời gian s ó i mòn hắn thời gian dần qua quen thuộc động tác trong tay mũa kiếm cũng không có lúc trước đừng tay sướt xẹo cả người động tác thoạt nhìn giống như lưu vân đi nước trên người đã bị công kích cũng càng ngày càng ít đương nhiên đây là hạo thiên không có toàn lực phòng ngự mà thôi nếu toàn lực phòng ngự hắn có thể không chút nào khoa chương mà nói những này khí nhận tuyệt đối không gây thương tổn hắn một c ọ n tóc gáy đụng sương mù tương giao thanh âm chuyển đến chỉ thấy hướng về hạo thiên vây công mà đến khí nhận tại hạo thiên trong tay bảo kiếm công kích đến nhao nhao tiêu tán tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng tăng lớn độ mạnh yếu ta cũng không tin ta hao tổn không chết được n g ư ờ i nhìn xem thời gian dài không có lấy hạ người trước mắt khô lâu quân chủ trong nội tâm một hồi vội vàng sao động càng nguyên đại trận lợi hại vô cùng nếu thời gian dài không có giết chết người trước mắt loại đối với chính mình uy vọng tuyệt đối là không nhỏ đặc kích tuy nhiên những n à y khô lâu đều là rất nghe theo lời của mình nhất là khô lâu đẳng cấp bên trên sai biệt lại để cho bọn hắn không thể khâm phục tùng chính mình nhưng là chỉ cần là đạt đến khô lâu kiến quân cấp bậc sẽ gặp sinh ra đời không nhỏ linh trí người đã có tư tưởng còn có thể ích kỷ đâu rồi chớ đừng nói chi là những n à y khô lâu đã từng cũng là nhân loại bên trong một phần tử đương nhiên cũng có được chính mình tư tâm nói không chừng về xã hội đối với mệnh lệnh của mình bằng mặt không bằng lòng nghe được nhà mình đại nhân mệnh lệnh một trăm lẻ tám vị khô lâu tranh thủ thời gian tăng lớn trong tay mình thế công lập tức càn nguyên trong đại trận màu đen sương mù có nồng hậu dày đặc thêm vài phần tự là liền trước kia làm dẫn độ dày cũng ngưng thực thêm vài phần tự nhiên công kích của hán lực cũng đại thêm vài phần hạo thiên chỉ cảm thấy trên người áp lực nhất trọng trên tay kiếm pháp liền có vài phần chần chờ vì vậy đầy trời khí nhận liền đánh tới hạo thiên trên người a a a hạo thiên lập tức một hồi cổ khóc sói chu thanh âm trên người thật sự là quá đau mặc dù có hộ thân t r a o khí ngược lại là cũng không thể ngăn trở lấy khí này nhận trùng kích chi lực hạo thiên chỉ cảm thấy vô số sức lực đạo đánh tiến vào nhục thể của mình bên trong có thể phá hư lấy thân thể của mình chỉ là rất nhanh liền bị hạo thiên trong cơ thể khôn cùng kim sắc linh khí cho thôn phệ không còn có thể sau đó lại chuyển hóa làm kim sắc linh khí đã bị như vậy kích thích hạo thiên trên tay liền bảo kiếm liền một khắc không dám dừng lại xuống vũ càng thêm hăng say rồi phản phất cái này như tại làm nào đó thật sâu nghệ thuật yêu thích đúng vậy ưu minh chi hỏa k h ô lâu quân chủ trong linh hồn lần nữa hạ mệnh lệnh chỉ thấy vốn là khí nhận d ậ y đặc không gian nhanh chóng yên tĩnh trở lại đồng dạng cũng trở nên yên tĩnh vô cùng hạo có trời mới biết đây là t r ư ớ c bao táp đối mặt t i ê n tĩnh quả nhiên không có, có bao nhiêu hội công phu chỉ thấy hạo thiên phía trước hiện đầy tản ra màu xanh thấm hòa diễm không có gì cao cao nhiệt độ chỉ có cái này tản ra khôn cùng xâm lanh hòa diễm đây là chết trí hỏa không có sinh cơ Nó bao h à m c h í n h là n n ồ g đậm tử vong. Hạo thiên ử vong. ạ o t h lập tức toàn bộ tỉnh p h ò n g bị lên trước mắt u minh chi hỏa thời gian dần qua u minh chi hỏa bay tới h ạ o thiên trước người hắn dùng bảo kiếm trong tay vung lên liền vùng trúng trước mắt cái này đoá u minh chi hỏa thế nhưng mà cũng không có đem cái này đoá u minh chi hỏa cho vung đi mà là chăm chú địa dính tại h ạ o thiên bảo kiếm trong tay thượng diện lạnh quá cảm giác được trong tay bảo kiếm truyền đến nhiệt độ h ạ o thiên lập tức liền đem bảo kiếm trong tay ném trên mặt đất cái này u minh chi hỏa quả nhiên quỷ dị tính sâu kín u minh chi hỏa cũng không phải chỉ có vừa rồi cái kia một đoá m à là có t h ê m vô số đoạn à ưu hướng minh chi hỏa h o t h i thời gian dần u a tới, bọn hắn tản ra ưu á minh hạ như quang, tử thần t triệu hoán sắp là người đã minh chi hỏa lập tức ra tốc bám vào hạo thiên trên người hạo thiên lập tức chỉ cảm giác mình c ở i sạch quần áo đứng ở trên mặt tuyết tựa như hoặc như là chính mình trong lúc đó cầm lên dưới âm hơn mười độ hàn băng đồng d ạ o kim xác hộ thân cháo khí ngăn ngăn không được cái này u minh hỏa diễn thốt vệ chỉ thấy hạo thiên trên người màu xanh thấm hỏa diễm gặp hạo thiên trên người kim sắc vòng bảo hộ giống như là đại hòa gặp dầu đồng dạng nhanh chóng ở hạo thiên trên người thiêu đốt thời gian dần qua hạo thiên cả người liền bị màu xanh thấm hỏa diễm bao trùm nhất là bên cạnh màu xanh thấm hỏa diễm vậy mà hướng về hạo thiên thân thể hội tụ mà đến đúng vậy hạo thiên trên người vốn lại để cho thiếu t i ể u là rất vượng gu minh c h i hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy hạo thiên chỉ cảm thấy toàn thân càng ngày càng lạnh trên người linh khí thật giống như đông cứng như vậy mà ngay cả linh hồn cũng giống như vậy vậy mà cũng có một loại bị chậm rãi đông cứng cảm giác chẳ ta còn không có ở cái thế giới này làm chuyện gì đâu rồi ở kiếp trước có chút đ u nhược nhưng là từ khi đã có thương không quyết ta tin tưởng chính mình không hề so người khác c h á n h lệnh ta phải kiên cường ta sẽ không tử vong ta phải sống sót trong đầu gắt gao kiên trì nhưng là linh hồn bị đông lại cảm giác khiến cho hắn càng ngày càng khốn hắn đa tưởng ngủ một giấc ta chương một trăm mười hai càn nguyên đại trận bốn hỗn loạn bên trong hạo thiên tựa như cảm giác được chính mình đi tới một cái kỳ diệu thế giới nơi này là một mảnh hỗn độn thế giới giống như là không có khai phát thế giới đồng dạng vô tận màu xám khí lưu ở chỗ này qua lại phiêu đãng cao thấp bay mua lấy giống như là nghịch ngợm tinh linh tựa như tại đây là địa phương nào xem lấy hết thẻ trước mắt hắn cảm nhận được một hồi quen thuộc khí tức cảm giác tại đây màu xám khí lưu mỗi một kia giống như đều có được hắn đ ă n ký tại đây giống như là nhà của hắn viên giống như là thế giới của hắn thử k h ô n g chế được những này màu xám khí lưu hắn cảm giác được hết thẻ đều là như vậy như cánh tay chỉ huy là như vậy thông thuận giống như đây hết thẻ đều là thiền kinh địa nghĩa giống như tựa như hắn quên mình quên u minh c h i hỏa quên chính mình đang tại gặp phải lấy đại địch quên hết thẻ hết thẻ hắn lúc này giống như là một cái tinh lịch hài đồng phiền không thắng phiền đùa bỡn cái này k h ô n cùng màu xám khí lưu một hồi đem cái này màu xám khí lưu hình thành một cái tiểu hùng một hồi càng làm nó hình thành một đầu con rắn nhỏ quả thực là vui đến quên cả trời đất thời gian dần qua u minh chi hỏa thuận cái này hạo thiên kinh mạch tiến nhập thân thể của hắn u minh chi hỏa có hắn một đại tính c h u n g cái kia chính là trừ hắn ra có cực hẳn nhiệt độ cái này bên ngoài cái kia chính là có c hẳn h i ệ t độ cái này bên ngoài cái kia chính là có thể thiêu đốt linh khí khiến cho trởi mạnh u minh chi hỏa còn có tựu là nó có thể thiêu đốt linh h một tầng tầng màu trắng xương l ạ n h tại hạo thiên thân thể mặt ngoài tạo ra thời gian dần qua càng để lâu càng dày từ xa nhìn lại hạo thiên giống như là một cái bị bao khỏa tại khối băng ở bên trong người hơn nữa thượng diện thiêu đốt lên màu xanh tấm h h ỏ a diễm hết thể đều lộ ra q u ỷ dị như vậy lại làm mâu thuẫn như vậy hỏa cùng băng cùng tồn tại tại người thưởng thức trong không có khả năng xuất hiện sự t ì n h vậy mà ở chỗ này đã xảy ra hết thể thấy làm cho lòng người hẳn màu xanh tấm h h ỏ a diễm trên đường đi q u a quan trọng tướng kim sắc linh khí trên đường đi tầng tầng lui về phía sau giống như là hai chi quân đội chiến tranh tựa、như. một chi quân đội thực lực cường đại một cái k h á c chi thực lực nhỏ yếu hơn nữa cường đại một chi quân đội không ngừng mà hàng phục một cái k h á c chi quân đội sứ giả thực lực bản thân dần dần trở nên mạnh mẽ kim sắc linh k h í cuối cùng đành phải có đầu rút cổ tại hạo thiên trong đan điền chuẩn bị cùng u minh chi hỏa triển khai cuối cùng chiến đấu ở chỗ này là nơi ở của mình hắn có vô cùng hậu viện tin tưởng mình nhất định có thể chiến thắng đối phương u minh chi hỏa những nơi đi qua thành từng mảnh kinh mạch đều bị u minh chi hỏa phát ra hàn khí đóng băng ở hạo thiên trong cơ thể có thể thông suất kinh mạch càng ngày càng ít rồi tại đây u minh chi hỏa đại quân phía dưới xem ra muốn không mất bao nhiêu thời gian muốn toàn quân bị diệt cuối cùng hạo thiên cũng sẽ bị u minh chi hỏa vĩnh viễn đóng băng thành là một cái không có linh hồn băng đ i ề u hạo hạo đặng đặng u minh chi hỏa đại quân một đường chạy đến hạo thiên đan điền đại môn cùng tại đâu đó chờ đợi đã lâu kim sắc linh khí đại quân gặp nhau hai cái đại quân hóa thành hai đạo hằng dài một đạo là kim sắc cự long hắn dương nanh múa vớt bộ dáng lộ ra có chút hung ác giống như là một đầu hoàn toàn phẫn nộ kim long hai cái kim sắc dâu dòng thẳng tắp hướng về phía trước có thể tưởng tượng hắn là cỡ nào đích sinh kh U m i n hai chi h ỏ táng làm một mất màu xanh thấm cử lòng, toàn thân t xanh lòng, làm màu cử ê u đ ố t lên xanh màu thấm hỏa d i ễ m lộ ra là ra k h ủ n g bố như như vậy, vậy lại lại thịt r n ì n xem đều b người、sợ. Ngao. Hai sợ. i ế n g thai h nghe không được được tiếng hô tại hạo thiên trong cơ thể vang lên đón lấy là quần quận linh khí phong bạo tại hạo thiên trong cơ thể tàn sát bừa bãi kim sắc cự long hướng về màu xanh thấm cự long phong đi một ngụm cắn lấy kim sắc cự long trên người màu xanh thấm cự long bị đau cũng một ngụm cắn lấy kim sắc cự long trên người chỉ thấy bị hoàng kim cự long căn trúng màu xanh thấm cự long trên người lập tức thiếu đi một khối lớn mà bị màu xanh thấm cự long căn trúng kim sắc cự long trên người lập tức dấy lên màu xanh lá h ỏ a diễm kim sắc cự long lập tức kinh hãi trên thân thể linh khí liền nhanh trong hướng về bị màu xanh thấm cự long căn trúng địa phương đánh tới cuối cùng tiêu hao phần đông linh khí mới đem cái này trên người u minh chi lửa dập tắt kim sắc cự long thật không ngờ cái này màu xanh thấm cự long trên người màu xanh thấm h ỏ a diễm lợi hại như vậy lập tức liền bị tổn thất nặng biết do ở chỗ này chính mình không có tất tháng năm chắc liền long đầu lay động quay người tiến nhập hạo thiên trong màu xanh thấm cự long gặp hoàng kim cự long quay người tiến vào hạo tiên trong đan điển hắn liền theo sát mà lên đan điển chính là một cái không gian thật lớn giống như một cái độc lập một cái tiểu thế giới không cùng kim sắc tràn ngập cái thế giới này khiến cho cái thế giới này một mảnh sáng lời một đầu cực lớn hoàng kim cự long tại đây bồi hồi lấy ngao kim sắc cự long giống to một tiếng trong hai mắt tràn đầy khiêu khích nhìn trước mắt cái này màu xanh thấm cự long trong mắt tràn đầy vui vẻ nơi này là thế giới của hắn các người đến nơi này phải nghe ta nghe được hoàng kim cự long khiêu khích tiếng hô màu xanh thấm cự long đôi rồng bãi xuống liền hướng về kim sắc cự long phong đi long trong miệng phụt lên lấy màu xanh thấm u minh chi hỏa sen lẫn quần quận khí lưu dẫn tới toàn bộ đan điền thế giới một trận gió quyển vân t u ô n kim sắc cự long gặp màu xanh thấm cự long xông tiến lên đây liền long đầu hạ ra một phát long uy lắc lư cái này xông về màu xanh thấm cự long thần sắc là tương đương hưng phấn lưỡng long đón lấy liền lập tức gặp nhau đôi dòng lắc lư gian vẫn còn như quần phong quét nguyệt lưỡng đạo cự đại sức lực đạo tại lập tức gặp nhau giống như là đã phát động ra địa chấn đồng dạng bất quá hạo thiên đan điền không gian tương đương có có giãn không có có bao lâu thời gian toàn bộ không gian liền khôi phục bình tĩnh ngao hai cái cự long không ngừng mà gào thét không hoàn toàn dây dưa lấy cường đại sức lực đạo không ngừng tràn ngập cái này hạo thiên toàn bộ đan điền không gian song long bốn c h ả o không ngừng mà vung vẩy lấy đôi rồng không ngừng mà vung vẩy cái này đánh vào trên người của đối phương mỗi một lần vung vẩy trên người của đối phương bên cạnh có vô số linh khí bị đánh tan sau đó lại lại lần nữa ngưng tụ long đầu lắc lư cắn hướng về phía đối phương ngươi một mụm ta một mụm cắn chết đi được trên người đạo đạo bị long c h ả o lưu lại giấu móng tay không ngừng mà chạy ra nồng đậm linh khí hai cái cự long hoàn toàn bất chấp cái gì trên người bị cắn lỗ hổng cũng đang không ngừng địa mở rộng đan đ i ể n không gian trong thế giới lúc này đã không còn là kim sắc một mảnh mà là kim trong sen lẫn một điểm màu xanh lá đương nhiên cái này màu xanh lá chiếm được không gian là tương đương tiểu nhân nhưng là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy lúc này trong không gian biến hóa nhị long cũng không biết bọn hắn đã tiến nhập vòng tình chém giết bên trong mà ngay cả kim sắc cự long trên người đốt đầy màu xanh lá hòa diễm kim sắc cự long cũng không biết lực lượng ngang nhau chiến đấu không có gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp cái gì chỉ có tại hạo thiên đan đ i ể n trong thế giới không ngừng mà l a n lộn nồng đậm linh khí chi sương mù có thể biết rõ tại đây chiến đấu cũng là phi thường kịch liệt thời gian dần qua lưỡng long không ngừng quay ở cùng một chỗ thân thể quấn quanh lấy thân thể giống như muốn đem đối phương dung nhập đến trong thân thể của mình giống như địa phương càng ngày càng nhiều màu xanh thấm hỏa diễm tại cái không gian này trong xuất hiện kim sắc cự long không hoàn toàn càng ngày càng yếu chẳng lẽ hạo thiên trong không gian hoàng kim cự long không chịu nổi rồi màu xanh thấm cự long sắp chiếm lĩnh tại đây thế giới chương một trăm mười ba càn nguyên đại trận nam lúc này ở hạo thiên đại nao phía trên chỉ thấy một cổ u minh chi hỏa dọc theo hạo thiên kinh mạch đi tới trên đan điền chỗ nơi này là hạo thiên linh hồn chỗ có thể nói liên quan đến lấy hạo thiên sinh tử tồn vong trên đan điền bên ngoài không có bất kỳ linh lực tồn tại cho dù có cũng đã có rút lại đến bên trên trong đan điền cái này của u minh chi hỏa không hề lực cản tiến vào đã đến hạo thiên bên trên trong đan điền tại đây hỗn độn một mảnh không nghĩ giống như bên trong trắng xóa một mảnh càng không có có đồ vật gì đó tồn tại lập tức cái này c ủ u minh chi hỏa đại hỉ có thể nhập ở nơi này quả thực thật sự là quá mỹ rượu nó không thể chờ đợi được vùi đầu vào trong đó tại nơi này hỗn độn một mảnh trong thế giới du đãng lấy càng giống là đang tìm kiếm cái gì thành từng mảnh s i ê u tầm khiến cho hắn đều nhanh lạc đường tại đây không gian thật sự là quá lớn lớn đến hắn căn bản sờ không được cái này không gian giới hạn nhất là lấy khôn cùng hỗn độn không gian quả thực là không có bất kỳ đích sinh khí ưu ám yên t ĩ n h tràn ngập tại đây khiến cho tại đây không khí t r ầ m lạc một hồi quần quẫn hỗn độn khí lưu hấp dẫn chú ý của hắn chỉ thấy cái k i a chỗ hỗn độn khí lưu không ngừng biến hóa lấy hình dạng một chỉ trông rất sống động con gà con chỉ là đây là một chỉ màu xám con gà con. Bằng không hắn h quả t ự chỉ giống n ư trước như thượng nước là lúc là lớn, lại, lại là gà gà nào. chính thức con con con con chính cao cao chỗ chỗ thực chảy dốc rách, rừng cây tùng tùng, cổ c hiện thật hắn không hắn hắn không hắn hắn không hình thế Nhìn nhìn nhưng, nghiệm nhiên là một bộ tốt tranh sân thủy. sống đồng dạng. Trong trông sống động biến núi dừng rộng, tuấn dung diện rừng tùng tùng, tùng sân rất mất, mắt xuất một tòa biết biết biết rất một tốt sờ sờ đó đại bộ quả là thượng diện không có trong núi lợi vật treo thuyền du ngoạn du khách tên khách nhà thơ ẩn cư ở này u minh chi hỏa về phía trước vài bước biến ứng nhưng mà hiện lần này gian sự v ậ t xuất hiện chủ nhiệm chỉ thấy một cái tối t â m lu m ở mịt hình người sinh vật ra hiện tại trước mắt của hắn thấy thế nào lấy giống như vậy cái này bức chủ nhân đâu rồi chẳng lẽ là nghĩ tới đây u minh chi hỏa một hồi hưng phấn với tư cách một đạo hòa diễm là không có linh trí nhưng là bọn hắn u minh chi hỏa bất đồng mỗi một đoá u minh chi hỏa là một cái sinh linh nhưng là bọn hắn điểm ấy trí tuệ thật sự là quá nhỏ rồi quả thực không có bao nhiêu tác dụng nhưng là cái này đoá u minh chi hỏa không biết như thế nào như vậy thậm chí có không nhỏ trí tuệ tuy nhiên đối với nhân loại hay vẫn là rất thấp kém thậm chí là liền một ít tiểu hài tử đều không bằng nhưng là cái này đã lại để cho hắn bản năng cảm giác được cái gì đó có thể trợ giúp nó cái gì đó là nguy hiểm bản năng cảm giác lại để cho cái này đoá ưu minh c h i hỏa biết do chỉ có cắn nuốt lên trước mắt tối t â m lu mở mịt bóng người tuyệt đối sẽ có thiên đại chỗ tốt nhưng là mặt khác một loại bản năng cảm ứng lại để cho hắn cảm giác được nơi này có cái gì lại để cho hắn cảm giác được nguy hiểm đồ vật bất quá nó điểm này trí tuệ nghĩ đến khiến nó có chỗ tốt đồ vật trong nội tâm một hồi dao động đón lấy liền gặp cái này đoá u minh chi hỏa rất nhanh hướng về cái này tối tâm lưu mở mịt thân ả n h tháo chạy cái kia tốc độ quả thực là hắn trước nay chưa có tốc độ mà ngay cả chính nó cũng không nghĩ tới chính mình có tốc độ nhanh như vậy a a cái này tối tâm lưu mở mịt bóng người đón lấy phát ra thê thảm đau đớn tiếng kê ơ chỉ thấy cái kia đoá u minh chi hỏa bao vây lấy cái kia tối tâm lưu mở mịt bóng người cái kia tối tâm lưu mở mịt bóng người liền nhanh trong bốc cháy lên đây là vật gì hạo thiên cảm giác được cả người bên trên bị bao vây lấy màu xanh thấm hỏa diễm loại này hỏa diễm cháy lấy hắn cả người cái loại này linh hồn đau nhức đau khiến cho hắn quả thực là thần không bằng chết vừa mới cái loại này đùa bỡn toàn bộ thế giới tâm tình lập tức đã không có cái loại này phất tay toàn bộ thế giới theo tâm ý của mình mà thay đổi tại đây thê thảm đau đớn đau nhức đau trong biến mất hạo thiên rốt cục thanh tỉnh lại hắn nhớ kỹ chính mình là ai hắn biết rõ trước mắt gặp phải chính là cái gì lập tức toàn bộ không gian một hồi đất rung núi chuyển chỉ thấy quần quận màu xám hỗn độn khí lưu không ngừng mà la lộn gió nổi mây p h u n chi gặp chỉ thấy lấy vô tận hỗn độn chi khí lập tức hóa làm một miệm mở lớn lập tức liền đem hạo thiên thôn phệ đến lớn trong、miệng. hạo thiên chỉ cảm thấy trong lúc đó đi tới một cái quen thuộc và lạ lâm không gian quen thuộc là bởi vì đây là đan vương động phủ tầng thứ sáu không gian lạ lâm chính là hắn chưa bao giờ dùng trước mắt như vậy một cái trạng thái người quan sát cái thế giới này chẳng lẽ là linh hồn xuất khiếu hoặc là nguyên thần xuất khiếu hạo thiên chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn rất khó trả lời đừng nhìn tu vi của hắn không thấp nhưng là hắn đối với tu chân c h i thức biết đến là ở có ít cái gì nguyên thần nguyên thần xuất khiếu đối với hắn mà nói hai mắt thứ h chính là một cái tu chân tiểu bạch trên mặt đất một trăm linh trăm khô lâu bàn thành một cái thần bí đại trận trong đại trận hạo thiên bị một đoàn khối băng đông cứng t h ư ợ n g diện tiêu đốt lên màu xanh thầm u minh chi hỏa đây là hạo thiên lần thứ nhất như vậy quan sát đến chính mình một hồi mê mội cảm giác về sau hạo thiên liền lại nhớ tới trong thân thể của mình hạo hạo đáng đáng hôn độn khí lưu một mực tại hạo thiên bên trên trong đan điền la l ộ t một mảnh dài hẹp nộ long thôn vân thổ vụ chỉ là những vật này vừa đến hạo thiên trước người biến hóa vi từng đạo sương ngủ. q u ầ n quân hôn đội khí lưu trong lúc đó đã tìm được một cái cửa ra theo cái này lối ra chen trúc mà ra phía trước bị u minh chi hỏa đóng băng ở kinh mạch lập tức tuyết、tan. khiến cho đằng sau hỗn độn khí lưu thông suốt lưu t r u y ề n không biết bao nhiêu thời gian hỗn độn khí lưu tại hạo thiên trong kinh mạch cọ rửa một lần khiến cho hạo thiên kinh mạch trong cơ thể càng thêm rộng lớn càng thêm cứng cỏi hạo hạo đáng đáng hỗn độn khí lưu cọ rửa một lần hạo thiên thân thể liền một đường đi tới hạo thiên trong đan đ i ể n lúc này hạo thiên trong đan đ i ể n tranh đấu đã nhanh đến cuối cùng b i ê n giới kim sắc cự long đã hoàn toàn bị màu xanh thấm cự long ngăn chặn muốn không có bao nhiêu thời gian dài kim sắc cự long sẽ gặp bị màu xanh thấm cự long thốn vệ hai ngày cự long lúc này thành thái cực hình dạng chỉ là một kim một lục tầm đó. màu xanh l á ở thời gian dần qua mở rộng trong lúc đó một đạo màu xám khí lưu trong lúc đó xuất hiện tại hạo thiên trong đan điển hơn nữa nhanh chóng hướng về nhị long phóng đi lập tức cái này màu xám khí lưu bên cạnh vọt vào nhị long tầm đó chỉ thấy toàn bộ không gian một hồi lắc lưu đón lấy là trong không gian linh khí hướng về nhị long chỗ địa phương hội tụ mà đến biến thành thành thái cực đồ văn cũng c h ậ m chậm xoay tròn cuối cùng càng lúc càng nhanh hai cái cự long thân ảnh cũng c h ậ m chậm biến mất rồi xuất hiện tại trước mắt chính là một cái cự đại thái cực vòng xoáy càng xoay tròn lại càng nhanh thời gian dần qua thoát ly bình thường k ô n g chế chỉ thấy bên ngoài hạo thiên thân thể ở trong linh khí thời gian dần qua bị một cỗ theo hạo thiên trong đan điền phát ra hấp lực thời gian dần qua hấp dẫn tới hấp lực càng lúc càng lớn trong thân thể linh khí không đủ đan điền hấp dẫn cuối cùng bên cạnh á bên ngoài cơ thể màu đen sương mù hấp dẫn tới thời gian dần qua tại toàn bộ cả nguyên n trong đại trận bay lên một cái linh khí t u y ệ n qua liên tục không ngừng điệu màu đen sương mù bị hạo thiên hấp dẫn đi qua thời gian dần qua hạo thiên trên người tự tạo thành một cái màu đen sương mù chi cháo đem hạo thiên chính cá nhân đều bao vây lại nhìn trước mắt đột nhiên đ i ệ biến hóa khô lâu q u n chủ ngây ngẩn cả người lúc trước không phải hết thệ cũng rất thu m ắ trong n tay cốt mềm dai hung hăng địa đối với trận pháp này trong không gian hạo thiên hung hăng địa vùng đi hắn biết rõ đây là trước mắt duy nhất giết chết con người trước mắt cơ hội chương n nguyên g đại trận tại trận k ô lâu q một trăm mười bốn khô lâu c ấ m cu khô lâu quân chủ lần lượt công kích giống như là rơi vào trong b i ể n rộng đồng dạng không hề tiếng vang thời gian dần qua khô lâu quân chủ cũng liền vung tha tiến công lúc này hắn đã không có gì tâm tình tại tiến công lần lượt vô dụng công kích qua đi trong lòng của hắn ý chí chiến đấu tại khô lâu quân chủ xem ra công kích còn không bằng nghỉ ngơi một hồi đây này thời gian dần qua toàn bộ trong đại trận màu đen sương mù đều bị hạo thiên cho hấp thu hoàn tất hạo thiên cũng rốt cục nắm giữ bản thân lúc này đan điền của nó bên trong tràn đầy ám kim sắc linh khí hơn nữa tại hạo thiên trong đan điền một cái thái cực đồ không ngừng mà xoay tròn lấy tinh lọc người hạo thiên trong cơ thể linh khí càng thêm lại để cho hạo thiên ngoài ý muốn chính là cái này thái cực đồ lại có thể thời gian dần qua lăng không sinh ra năng lượng tuy nhiên rất ít nhưng lại đã lại để cho hắn khiếp sợ không thôi trong cơ thể phong phú năng lượng lại để cho hạo thiên tin tưởng tràn đầy hắn có thể cảm giác được thực lực của mình lại tiến một bước trong cơ thể ẩn chứa linh khí tuyệt đối là cung cấp bậc vài lần chỉ là không biết sức chiến đấu là bao nhiêu mà thôi chậm rãi đứng vậy nhìn trước mắt một đám câu lâu hạo thiên lập tức trong mắt tràn đầy h à n g quang mình chính là thiếu chút nữa giao đại tại đây nếu không cho những này khô lâu điểm nhan sắc xem bọn hắn tự biết mình tuyệt đối không phải dễ khi dễ đại trận sớm đã tán đi tại vừa mới hạo thiên hấp thu cuối cùng một tia càng nguyên đại trận trong không gian màu đen linh khí càng nguyên đại trận có thể nói biến tự sụp đổ cái này lại để cho hạo thiên áp lực nhất thời ít đi không ít trước mắt tổng cộng có một trăm bốn mươi cái khô lâu thấp nhất chính là khô lâu tướng quân kẻ có được luyện khí kỳ thực lực nhưng là mọi người ai cũng biết không phải sinh vật thân hình so sánh cứng rắn nhất là không có đau n h ấ t đau quả thực tiệu là đồng cấp trong cơ hồ không có v õ giả là những này bất tử sinh vật đối thủ kẻ cao nhất thì là cái kia bạch ngân khô lâu khô lâu quân chủ rồi hạo có trời mới biết nó kẻ có được cùng bản thân đồng dạng thực lực muốn làm mình một cái sơ ý chủ quan tuyệt đối sẽ trồng tại nơi này khô lâu quân chủ bị thương đối với cái này hạo thiên cũng không có sợ hãi hắn đối với thực lực mình rất có lòng tin có thể nói cho dù đánh không lại những này khô lâu hắn cũng có thể chạy trốn tóm lại bất cứ chuyện gì đều là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu mà không thể bởi vì chính mình hành động theo cảm tình mà tạo thành cái mạng nhỏ của mình khó giữ được nhất là xuyên việt tới hạo thiên đối với tánh mạng của mình càng thêm coi trọng hắn đến bây giờ còn không có ở cái thế giới này hôn ra thanh danh của mình càng không có đi qua bao nhiêu địa phương thực tế là vị hôn thê của mình đều chưa từng g ặ p qua nếu hết hy vọng trong thế nhưng mà rất tiếc m ố i xôn xao bên này hạo thiên vừa mới đứng lên k h ô lâu quân chủ phương diện này liền lập tức rút ra chính mình q u ố t kiếm bắt đầu tiến công nhiều người tự lá tốt chỉ thấy hơn một trăm cái khô lâu tại trong nháy mắt liền có lấy nhi ba mươi người ra tay chỉ thấy chỉnh t ề bóng kiếm dứt qua hạo thiên chứng kiến vô số cốt kiếm hướng về chính mình bộ tới biết rõ không thể ứng ngăn cản hạo thiên liền tranh thủ thời gian lui về phía sau hai bước thế nhưng mà chờ hạo thiên vừa mới lui ra phía sau hai bước liền vừa cảm giác đến phía sau của mình một hồi nguy hiểm không có bất kỳ do dự hạo thiên liền ngay tại chỗ đánh nữa lăn một vòng rút sạch quay đầu nhìn xem liền chứng kiến vừa mới phía sau của mình có hai ba mươi cái khô lâu đồng thời nghĩ đến chính mình tiến công mà đến chứng kiến hạo thiên đến rồi một cái lăn qua lăn lại tránh thoát sau lưng khô lâu đột nhiên pháo kích trước người khô lâu liền một bước tiến、lên. vũ khí trong tay nhao nhao b ổ tới những này khô lâu mỗi hai mươi mấy người người một cái tổ hơn nữa giống như là sự tình thương lượng t r ư ớ c tốt đồng dạng chỉ cần một cái trong đó khô lâu phát ra công kích bọn hắn những này khô lâu liền cùng một chỗ phát động công kích ra chỉnh tề công kích mang theo như lôi đỉnh khí thế áp hướng về phía hạo thiên đúng vậy hạo thiên một hồi r a đầu du lên cái này vừa mới tránh thoát sau lưng khô lâu công kích thật không ngờ cái này phía trước khô lâu công kích đã n g h ê n đi tới hơn nữa bên cạnh lại có một cái khô lâu quân chủ một chỉ nhìn chằm chằm chính mình có thể nói chỉ cần là chính mình có cái gì sơ sẩy địa phương hắn tuyệt đối sẽ đến một cái một kích trí mạng nhìn xem phía trước mà đến công kích hạo thiên đành phải tranh thủ thời gian tại đánh một cái lăn tuy nhiên như vậy rất chật vật nhưng là ở thời điểm này đây tuyệt đối là so sánh hữu hiệu những n à y khô lâu phối hợp thật tốt quá hạo thiên hai tay vừa dùng lực liền đi tới bên trái vừa mới ngừng đã đến bên trái liền cảm giác được đỉnh đầu có vô số bóng mở hướng về chính mình vùng đến biết rõ đến không kịp trốn tránh liền đem bảo kiếm trong tay hướng về đỉnh đầu vung lên, lên một hồi kim thiết giao hàng thanh nhâm truyền đến chỉ thấy vài chục thanh cốt mềm dai bị hạo thiên bảo kiếm ném bay mà hạo thiên tay phải thì là một hồi chết lặng miệng hổ ẩn ẩn có chút đau nhức nhân cơ hội này hạo thiên tranh thủ thời gian đứng lên bảo kiếm trong tay đối với vừa mới mấy cái bị chính mình ném bay vũ khí khô lâu bộ tới b à ảnh mấy cái khô lâu bị hạo thiên chém chúng c ư ờ n g đại sức lực đạo khiến cho những này khô lâu hướng về sau liền lùi lại và bước bị hạo thiên bảo kiếm chém chúng địa phương để lại một đạo thật sâu vết kiếm cực cá biệt khô lâu trên người thậm chí là tại bị hạo thiên nhìn chúng bộ vị đều có chút vết rách trông thấy phía dưới một vòng vũ khí hạo thiên lập tức cảm thấy đây là tốt thời cơ thân thể mãnh liệt đi xuống đất rơi mong nữa đụng phải những ngày binh khí là hai chân vừa dùng lực liền đã dấm vào những ngày binh khí thuận diện sau đó cả người giống như một cái chim bay giống như hướng về vòng vây bên ngoài bay đi、Phúc. hạo thiên phía sau lưng lập tức nhận lấy một cái t r ọ n g kích trong miệng phun ra một ngụm máu tươi về sau cả người lần này thật sự giống như một chỉ chim bay đã bay đi ra ngoài nguyên lai tại hạo thiên hướng vòng vây bên ngoài nhảy ra lập tức một cái thạch đầu hướng về phía sau lưng của hắn đánh tới lúc này hắn trên không t r ú n g cảm giác được có cái gì đánh út lại lại không có gì năng lực cải biến bản thân chỗ địa phương cuối cùng cái này thạch đầu đánh vào phần lưng của hắn hạo thiên bay lên rơi xuống trên mặt đất về sau sau đó lại trên mặt đất lộn mấy vòng lúc này mới ổn định thân thể tay phải lao đi khỏe miệng vết máu nhìn về phía xa x a khô lâu con chủ hắn thật sự thật không ngờ cái này khô lâu con chủ ở thời điểm này hướng hắn tiến công hơn nữa là theo trên mặt đất cầm lên một tảng đá đánh tới hướng hắn hèn hạ a bất quá ta ưa thích hạo có trời mới biết dùng mình có thể lực cùng những n à y khô lâu tự chiến tuyệt đối là lưỡng bại câu thương hắn cũng không giống như cái lúc này ở chỗ này đã bị thương thế nghiêm trọng phải biết rằng đằng sau còn có tầm bảo đại quân đến lúc đó tại đây bảo vật nhưng là không còn có phần của mình rồi hay v ân nhìn xem theo sát phía sau mà đến hơn một trăm cái khô lâu hạo thiên rất là kinh ngạc thật không ngờ những này khô lâu tốc độ cũng không chậm thì ra là so tốc độ của mình chậm hơi có chút điểm mà thôi hạo thiên thế nhưng mà biết rõ tốc độ của hắn tuyệt đối tại đồng cấp trong là so sánh nhanh đến, đến rồi điều này thật sự là ngoài ý liệu a không biết đã qua bao nhiêu thời gian hạo thiên chạy vào một cái trong sân cốc sân cốc này không có nhiều bao nhiêu là một cái bất ngờ v á c h núi đã xong đã đến tuyệt địa rồi xem ra không cùng những n à y khô lâu tiến hành đại chiến thì không được rồi nhìn xem đằng sau lập tức mau đuổi theo đến khô lâu hạo thiên một hồi đau đầu hắn dọn xong tư thế cùng đợi khô lâu đến thế nhưng mà chờ thật lâu cũng không có khô lâu đến chỉ thấy những n à y khô lâu đi tới sơn cốc bên ngoài t i u không đi đứng ở nơi đó hướng về tại đây nhìn quanh giống như rất là sợ hãi làm sao vậy chẳng lẽ tại đây những n à y khô lâu không dám đi vào hạo thiên liền tiến lên làm thiệt nhiều lần dụ dỗ cuối cùng rốt cuộc xác định những n à y khô lâu không dám tiến lên đây t i u là giống như rất sợ hãi tại đây tựa như hơn nữa cả cái sơn cốc trong không có coi ý tứ xương khô nơi này là từng mảnh đèn kịp thổ địa xem tới nơi này là khô lâu cấm khu chỉ là không biết là nguyên nhân gì khiến cái này khô lâu rất là sợ hãi chương một trăm mười lăm tầm thứ bảy nhìn xem phía trước không có đi lộ vách đứng hạo thiên một hồi p h i ề n muộn quả thực t i ự u là trước có vách núi phía sau có truy binh n a bất quá khá tốt cái này truy binh cũng không thể đủ tiến lên đây r ồ i ra tay phải cẩn thận vớt ve phía trước vách đá hạo thiên chỉ cảm thấy tại đây vách đá tuy nhiên dốc đứng nhưng là nhập thủ nhưng lại rất bóng loáng tựa như vớt ve nữ tử ra thịt đồng dạng điểm điểm tinh quang chiếu dọi tại đây trên vách đá dựng đứng chỉ thấy thượng diện dần dần có bóng người lắc lư nếu lại cẩn thận quan sát có thể nhìn rõ ràng bóng người này hình như là hạo thiên bóng dáng như thế bóng loáng vách đá hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành h ẳ n là nhân công hình thành cảm h không biết ai có thực lực cường đại như vậy đem như vậy nghiêm chỉnh khối vách đá mài thành như thế giống như bình kính vách ỉ là lực mài cường giống núi. Ơn. biết ai đại có c đem đá vậy vậy giác được tay phải đụng chạm đến không đồng dạng như vậy hạo thiên lập tức cảm giác được một hồi hiếu kỳ tay phải đổ đầy linh khí hung hăng đối với nơi này vách đá đánh tới chỉ thấy đá vụn lan xuống một cái lỗ hổng nhỏ thời gian dần qua xuất hiện ở hạo thiên trước mắt chẳng lẽ nơi này có bí mật gì nghĩ tới đây hạo thiên trong nội tâm lập tức cao hứng trở lại tay phải không đúng đích gõ lấy vách đá thời gian dần qua càng ngày càng nhiều đá vụn từ phía trên rất xuống mà nguyên lai lộ ra lỗ hổng nhỏ cũng càng lúc càng lớn bất quá tại hạo thiên lại gõ vài chục cái sau liền đã không có phản ứng xem ra cái này lỗ lớn chỉ có lớn như vậy rồi cái này lỗ lớn rộng bốn chỉ không biết nhiều bao nhiêu nhìn đến đây hạo thiên lập tức thất vọng rồi vốn là hắn cho rằng nơi này là một cái gì huyệt động đâu rồi thật không ngờ tại đây chỉ là một cái nho nhỏ lỗ hổng mà thôi vì vậy liền buông xuống đạo này lỗ hổng nhỏ liền bốn phía quan sát địa phương khác có cái gì chỗ đặc thù ấ y ư đáng tiếc chính là hạo thiên tìm thật lâu đều không có tìm được cái gì chỗ đặc thù t h í n g thù n g gõ này cũng vách đá lập tức liền ngay bên trong truyền đến trống trơn thanh âm hạo thiên lập tức là đại hỷ đã biết bên trong có cái này chống chân không gian t i ể u dễ làm rồi chỉ cần có thể đả thông tại đây đến bên trong không gian thông đạo hạo thiên liền có thể đi vào bất quá hạo có trời mới biết đây là một cái không nhẹ đích công tác theo mới vừa ở truyền r a dầu dĩ chống r ô n g tiếng vang hạo thiên liền biết rõ này cũng vách đá phi thường thâm hậu tuyệt đối cách này cái không gian thật lớn có vài mét chi sâu đụng đụng hạo thiên song trưởng không ngừng mà đối với vách đá đánh tới chỉ thấy song trưởng qua đi liền có lấy vô số đá vụn theo trên vách đá rơi xuống không có một hồi liền bị hạo tiên đánh ra một cái một quyển chi sâu lỗ nhỏ nhìn trước mắt tiến độ hạo có trời mới biết không cần mấy canh giờ hắn liền có thể đủ đả thông tại đây đến huyệt động thông đạo đ ụ n g đụng cực lớn tiếng vang tiếp tục chuyển đến trên vách đá đã có mấy cái một quyển sâu lỗ nhỏ trước kia cái thứ nhất một quyển chi sâu lỗ nhỏ hay vẫn là một quyển chi sâu lỗ nhỏ nguyên lai theo hạo thiên đánh trên vách đá chóc ra nguyên lai ở phía trên thạch đầu lúc này t ắ c thì lộ ra màu đen n h a m thạch đây là thiên ngoại thiên thạch ta nhìn xem đây hết thể hạo thiên c h ấ n kinh rồi thiên ngoại thiên thạch tương đương chân quý tài liệu lệ khí hắn thật không ngờ nơi này có nhiều như vậy từ nơi này l ó ã lộ một điểm hạo thiên tận lực đoán được cái này một cái cự đại vách đá tuyệt đối đều là thiên ngoại thiên thạch vừa mới hắn cũng thay đổi mấy chỗ địa phương tiến hành go phát hiện vấn đề giống như trước ai xem ra là ngươi sẽ là của ngươi không là của ngươi cưỡng cầu cũng không cưỡng cầu được dừng lại động tác trong tay hạo thiên ngồi s ổ m dưới vách đá mặt cảm t h ắ n nói nếu nơi này là một cái đại môn thật tốt ta sau đó lại có một cái chìa khóa nghĩ đến trước kia đọc tiểu thuyết là vô số tiền bối trong động phủ đi vào điều kiện hạo thiên lập tức huyền nghĩ tới cái chìa khóa trong lúc đó hạo thiên mãnh liệt đứng lên nói lên cái chìa khóa hắn trong không gian giới chỉ xác thực có một cái chìa khóa hơn nữa còn là đại hảo đây là hắn theo nhàm tương hồ đi ra lúc vừa vặn thuận tay tại đâu đó nhặt được lúc ấy liền cho rằng nó không đơn giản chỉ là về sau đã quên m à t h ô i theo trong không gian giới chỉ xuất ra cái thanh kia đại hảo cái chìa khóa hạo thiên cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy nó đây chính là trọng bảo a bất quá hắn phải cẩn thận rõ ràng cho thấy dư thừa cái thanh này cái chìa khóa là có thiên ngoại thiên thạch chế thành nó độ cứng cỏi tuyệt đối không cần hoài nghi nếu rơi trên mặt đất có thể ngã hủy đó mới là thiên đại chế cười nói không chừng cái này đem cái chìa khóa tự là giả dối nhìn xem vừa mới bắt đầu chính mình đánh ra lỗ hồng nhỏ hạo thiên lúc này mới phát hiện cái này lỗ lớn thật sự rất giống là một cái l ỗ đốt chìa khóa bất quá có phải thật vậy hay không là cái chìa khóa khẩu một hồi hạo thiên đem cái thanh kia thiên ngoại thiên thạch chế thành cái chìa khóa chọc và o ở phía trên có thể biết rõ cái này đến cùng phải hay không lỗ đốt chìa khóa rồi ba một tiếng vang nhỏ hạo thiên thật đúng là đem cái thanh này cái chìa khóa dễ dàng cắm vào bên trong nhẹ nhàng mà tại đem cái thanh này cái chìa khóa thuận kim đồng hồ xoay tròn chỉ nghe thấy rắc một tiếng sau đó toàn bộ nếu rốt cuộc chuyển bất động rồi chẳng lẽ là giả dối hoặc là cái thanh này cái chìa khóa bởi vì lâu năm mà mở không ra rồi hạo thiên lúc này trong nội tâm tràn đầy nghi vấn bất quá đang tại hắn muốn đem cái thanh này cái chìa khóa lấy ra lúc tại đây lại phát s a n h biến hóa vay n g ầ m ẩm một hồi tiếng nổ lớn chuyển đến chỉ thấy toàn bộ vách đá đều tại lắc lư thượng diện không ngừng có đá vụn xuống mặt chạy xuống hạo thiên tranh thủ thời gian hướng phía sau lui hai bước để tránh bị đá vụn nện vào chính mình không biết đã qua bao lâu vách đá không tại lác lư đây là đã thấy hạo thiên phía trước trên vách đá lộ ra một cái cửa động động này khẩu tương đương rộng thùng thỉnh có cái này hơn hai m cao rộng hơn một m đủ để song song đi vài người hạo thiên nhìn xem lấy đen kịt cửa động cẩn thận từng ly từng tí đi vào khi đi ngang qua cửa động lúc còn đặc biệt nhìn một chút động này khẩu chiều sâu quả nhiên hạo thiên đoán không sai cái này vách đá đến trong động có rất sâu khoảng cách nhìn xem hôm nay bên ngoài thiên thạch khoảng chừng lấy hai m chi sâu nếu để cho hạo thiên tại đâu đó thời gian dần qua gõ không biết đến cái gì ngày tháng năm nào đây này theo hạo thiên đi vào bên trong bên trong càng ngày càng đen đây là một cái thông đạo giống như là một cái nửa vòng tròn hình sơn đông bốn loại cái gì đó đều không có không qua rất là chân nhẵn trên mặt đất có thể nói không nhiễm một hạt bụi là tương đương tranh thủ thời gian cũng không biết là thông gió tốt hay vẫn là thật lâu không có, có người đi vào hay hoặc là có người này ở chỗ này quét dọn bất quá điểm ấy thật là không có khả năng bởi vì nếu là có người quét dọn tại đây tuyệt đối sẽ có chủ nhân nhưng là dùng hạo thiên trước mắt nắm giữ tin tức đến xem đây là một tòa vô chủ độc phụ chân nhắn mặt đất hạo thiên dẫm lên trên tại nơi này yên tĩnh trong không gian có thể chuyển ra thanh thúy tiếng vang thời gian dần qua tiếng vang hướng về bốn phía k h u y ế t tán sau đó gặp được cách trở liền lại phản trả trở về không biết đi bao lâu rồi tại đây đã hoàn toàn nhìn không thấy tình huống rồi quả thực t i ự u là đen kịt một mảnh bất quá cũng may hạo thiên thính giác không có mất đi tác dụng tại nơi này yên tĩnh trong hoàn cảnh có thể dựa vào bước chân tiếng vang đến phân biệt cửa động hướng đi cùng với hắn sắp tiến lên phương hướng trong lúc đó phía trước mì nước đại tác chỉ thấy tại hạo thiên trước mặt trong huy động hai bên sáng lên vô số đèn một chiếp chén đèn liền dầu không biết trải qua bao lâu vừa n ặ n gặp g q u a n m ì n h chẳng lẽ là âm thanh khống tại đây khoa học kỹ thuật hay vẫn là man phát đạt đó ai nhìn xem cái này đột nhiên sáng lên ngọn đèn hạo thiên trong nội tâm hiếu kỳ nói mặc dù có lòng hiếu kỳ mãnh liệt nhưng là hạo thiên lại biết chính mình mục đích tới nơi này cũng không phải tò mò cái gì mới lạ đích sự vật mà là đến đây tầm b ả o thời gian dần qua hạo thiên rốt cục đi đến huyện động nơi này là một cái không gian thật lớn một đầu thang trời sông thẳng lên trời t ừ n g toa quỳnh lâu ngọc các phiêu nổi giữa không chúng quả thực bao la hùng vĩ tới cực điểm giống như là trong truyền thuyết thần tiên chỗ ở thiên đình tại r trời trèo ư ngươi thượng ớ c chúc cung, 116, vấn v Ngàn thang lên thiên tâm lộ, một. Ngàn dai n trượng hồng trần tẩy luyện n tẩy ư g ơ chi đạo tấm â chân tâm m muốn một chuyển luyện đến bản người lớn ta t cao chi chỉ có luyện bản tâm một người cao lớn tấm bia đá sừng sức tại thang tại trời phía, trước. Nhìn về phía trên ư ớ c nhìn phía về t r là l cao ớ nhất n ư như xưa vậy vậy lại là Tại phong thần cách cổ t bí. m bia đá phía đá r ê n n hạo ấ t h thiên trông thấy vấn tâm lộ ba chữ to xem ra hôm nay bậc thang bên trên khảo nghiệm chính là mình bản tâm ha ha khảo nghiệm bản tâm thì thế nào chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là được rồi ngàn trượng hồng trần luyện ta tâm ta tự muốn nhìn cái này luyện tâm lộ đến cùng có cái gì lợi hại hạ quyết tâm hạo thiên liền bước ra chân phải dẫm lên trời bậc thang ân không có gì bất đồng a vẫn là cùng bình thường đồng dạng a dẫm lên cấp thứ nhất hạo thiên cảm giác trong nội tâm không có gì chỗ không đúng rất là kỳ quái nghĩ đến đ ụ n g đụng hắn lại liên tục tiến lên đi vài bước lập tức liền có cảm giác chỉ cảm thấy cước bộ của mình có chút trùng đã không có lúc trước đi đường lúc nhẹ nhõm lúc này hắn nghĩ tới tại thanh long thành bách bảo trong các kinh nghiệm sự tình đó cũng là một cái thang lầu chỉ là không có tại đây thang lầu nhiều là được khả năng nguyên lý là không sai bị lắm Cảm giác được hôm nay bậc thời n như thế này một loại tình huống,、hạo、Thiên trong nội tâm lập tức bung lòng rất nhiều, vì vậy liền tiếp theo tiến lên đi, hắn dưới chân nện vững vàng bộ pháp không nhanh không dứt, có điểm du thưởng g là loại lập thế Hạo theo pháp chậm h dưới bước một tâm tức rất tiếp dứt tứ. t vậy điểm bộ đi, vì du có ý gian dần qua hạo thiên cảm giác được trước mắt một hồi mơ hồ đang đợi hắn nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc sợ hãi kêu lên một cái tại đây cao ốc mọc lên san sát như rừng ngựa xe như nước không ngừng mà xuyên thẳng qua người nguyên một đám người đi đường tại lo lắng hành t u lấy xem bộ dáng là tại vội vàng lộ đi làm phía trước một cỗ xe buýt dừng lại hạo thiên vừa mới tiến tiến lên đi theo trong túi quần móc ra một quả tiền su nhét vào q u ă n g tệ trong giường ngồi ở xe buýt trông được lấy quen thuộc hết thể hạo thiên giống như là nằm mơ không đúng ta không phải tại sông thang trời tới sao như thế nào đến nơi đây rồi cũng không đúng ta hôm nay làm như thế nào một cái kỳ quái mộng à đến cùng cái gì là mộng cái gì là sự thật hạo thiên trong đầu lúc này đã hoàn toàn hồ đồ rồi giống như là hắn không biết mình là ai đồng dạng mộng phía trước hai bóng người đi qua hạo thiên quay đầu nhìn lại lập tức đại hỷ đi nhanh lên rơi xuống xe buýt bất quá đón lây sắc mặt lại ảm đạm rồi xuống hai người kia một nam một nữ bên trong một cái là hắn trước kia bạn gái cái khác nam hắn lại không biết có thể là nàng hiện tại bạn trai a nghe thấy được hạo thiên tiếng la cái kia được xưng là giấc mơ nữ tử mạnh mà quay đầu trông thấy là hạo thiên lập tức nói ra hạo thiên đã lâu không gặp thanh âm như c ũ là như vậy ngọt ngào trên mặt mỉm cười như c ũ là như vậy mê người nàng hay vẫn là như vậy như trước sinh đẹp động lòng người m ộ n g đây là m ộ n g bên người chính là cái k i a người nọ xoay người lại hỏi nam tử này nhìn về phía trên hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi ăn mặc một thân hàng hiệu âu phục trên tay đeo một khối rổ lẹt đồng hồ trên ánh mắt đeo một bộ gọng k i ế n màu vàng cả người nhìn về phía trên dầu có chi thức khí tức hơn nữa khiến cho người nam nhân này nhìn về phía trên càng thêm xuất khí À, lưu sướng ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát cái này là của ta trước bạn trai hạo thiên mộng tay phải ôm lưu sướng tay trái chỉ vào hạo thiên nói ra đón lấy hắn còn nói thêm hạo thiên đây là ta hiện tại bạn trai lưu sướng bây giờ là cả nước mười công ty lớn một trong quang vũ công ty tổng giám đốc hơn nữa này nhà công ty tổng giám đốc thế nhưng mà phụ thân của hắn à. lúc này nhìn về phía trên giấc mơ biểu lộ là tương đương h ư n ấ n g i ân ta yêu hắn hắn cũng yêu ta mộng đem mặt bàn giúp vào lưu sướng trên bờ vai nói ra ngươi là yêu tiền của hắn a hạo thiên tài cũng bảo trì bất chủ hắn phẫn nộ nội tâm rồi hắn nộ giống lên lập tức hai người khác sắc mặt đại biến bất quá rất nhanh tự hồi phục xong nhưng là trên mặt khẽ tau mày có thể biết rõ bọn hắn trong nội tâm cũng không thế nào thoải mái cho dù hắn yêu tiền của ta thì thế nào tổng so ngươi cái này tiểu tử nghèo c ư n g a ngươi quả thực t i u là một vị thị s ự liền cái nữ nhân đều nuôi không sống còn có mặt mũi mặt ở chỗ này nói cái gì ngồi châm chọc lưu sướng cười lớn nói lúc này mắt của hắn chỉ có thể đủ tràn đầy h à n mang trước mắt tiểu tử này thật sự sống c h á n lệch ra nếu không chỉ nhìn tại giấc mơ phân thượng nói không chừng hắn đã sớm để cho t h ủ hạ giáo hơn hắn một chầu rồi ha ha ngươi cũng không so với ta mạnh hơn nơi nào đây nhị thế tổ một cái chỉ biết ta uống chơi gái đánh bạc hạo thiên khinh bị nói người tới cho ta h ả o h ả o giáo h ấ n một chút hắn lưu sướng phẫn nộ rồi từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào dám ở trước mặt mình nói như vậy qua chính mình đương nhiên đã từng nói qua bọn hắn đều đi gặp diêm vương rồi lưu sướng âm thanh vừa hô xong liền thấy chung quanh đi ra bốn cái đại hán áo đen theo bộ dáng của bọn hắn cũng có thể thấy được những người này tuyệt đối là chiến đấu cao thủ hơn nữa những người này tuyệt đối c ư ờ n g t r á n g theo trên người bọn họ toàn tâm toàn ý cơ bắp cũng có thể thấy được lưu sướng xem tại phần của ta bên trên tha hắn lúc này đây a m ngộng ở bên cạnh vừa thấy lưu sướng lại muốn đánh hạo tiên tranh thủ thời gian lên tiếng xin xỏ cho xấu nữ nhân h ả o ý của người ta tâm linh lấy ta cũng không phải dễ khi dễ hạo thiên nghe thấy m ộ n g vậy mà hướng lưu sướng thay mình cầu tình lập tức liền một hồi n h ư mày không muốn lưu tình nghe thấy hạo thiên vậy mà vừa nói mình như vậy nữ nhân vốn ý định giáo hấn thoáng một phát coi như xong nhưng là lúc này lưu sướng phẫn nộ rồi hắn quyết định một chút cũng không nương tay bốn cái đại hán áo đen chăm chú địa hướng về đi đến tiến lên bên cạnh là một chầu quyền đấm c ư ớ c đá hạo thiên một cái nhu nhược thư sinh như thế nào chống lại bọn hắn đ ò n hiểm một hồi là đầy người thương thế ngậu ở một bên nhìn xem đang tại bị đánh hạo thiên trong nội tâm rất đau rất đau cái này là chính mình đã từng yêu nam nhân bởi vì chính mình lòng hư vinh mà cùng hắn chia tay chẳng lẽ mình làm sai lầm rồi sao không có ta có của ta truy cầu nói sau ta vừa rồi không có thiếu nợ hắn cái gì giấc mơ nhiều lần thỉnh cầu đều bị lưu s ư ớ n g cự tuyệt hắn sao có thể đủ đơn giản điệu vương tha hạo thiên hạo thiên lúc này trong nội tâm thật hận thật hận hắn rất mình không có tiền hắn hận chính mình không có thực lực nếu là có lấy thực lực cường đại hắn muốn là không có sẽ có cái đó hắn chưa từng có như vậy khát vọng qua chính mình dạng cần muốn thực lực cường đại lực lượng ta cần lực lượng ta cần muốn lực lượng cường đại hạo thiên trong nội tâm nộ hô hào đúng rồi ta là một cái võ giả ta có cường đại tu vi nhớ tới lực lượng tỉnh lại hạo thiên một cái k h á c đoạn trí nhớ rốt cuộc làm mộng đâu rồi hay vẫn là sự thật hạo thiên thật lâu không thể phân đích tinh tưởng thương thế trên người càng ngày càng nhiều mắt nhìn mình thì không được lúc này hắn tựa như một cái cùng đợi sắp ngược đãi đợi trí tử nhân loại cả thân thể quyền cùng một chỗ tiếp nhận người bốn cái đại hán áo đen đoạn hiểm bên cạnh đứng đầy nguyên một đám nhìn tới nhìn lui người đáng tiếp chính là không có người tiến lên hỗ trợ cũng không có ai đi báo cảnh hắn thở ơ lạnh nhạt người đây hết thảy thật giống như đây là tại nằm mơ đồng dạng người bên cạnh bày nhìn xem đây hết thẻ không có đồng tình tâm giống như là đang nhìn một cái trò khôi hài tựa như không thèm để ý sinh tử tổng cảm giác những này cùng bọn họ không có vấn đề gì đây là xã hội bi a i đây là người bi a i càng là cái thế giới này bi a i nhìn xem đây hết thẻ hạo tiên h đột nhiên minh bạch trang chu ngộng điệp không biết là trang chu ngộng vi hồ điệp hay vẫn là hồ điệp ngộng vi trang chu nguyên lai hết thẻ hết thẻ đều là đơn giản như vậy mà ta cần gì phải chấp nhất đây này chương một trăm mười bảy vấn tấm lộ、2. tỉnh táo lại hạo tiên lần nữa mở to mắt trước mắt nào có cái gì nhà cao tầng ngựa xe như nước cùng với chính mình đã từng khó quên cựu yêu tại đây hay vẫn là cái kia huyền huyễn thế giới hay vẫn là cái kia thương không đại lục hay vẫn là cái kia tràn đầy võ giả thế giới vừa mới hết thể giống như là nằm mơ đồng dạng hắn hiểu được rồi v ẫ n tâm l ộ nguyên lai chính là như vậy một cái đạo lý ước hướng tư chính mình trí nhớ chỗ sâu nhất đồ vật từ đó đi ra mình minh bạch mình trở về chân ngã quá trình phía trước đường xá như trước phải đi đây là cái kia một cái tràn đầy nhấp nô tràn đầy gian nan khốn khổ lộ trình chỉ có những cái k i u đại trí tuệ đại nghị l ư ợ người n g mới có thể đi ra ngoài mới có thể tại trong lòng của mình dựng nên lấy không sợ gian nan hăng hái hướng lên tinh thần mới có thể ở võ đạo trên đường đi được càng thêm xa ngàn giai thang trời tại hạo thiên giới chân thời gian dần qua giảm bớt mỗi một bước giống như là giống như nội tâm giải thoát rồi đồng dạng ẩn sâu tại nội tâm đồ vật tựa như ngàn giai thang trời giống như chính là vì đi trừ nội tâm t ạ m nghiệm tinh khiết trong tâm linh lòng hướng về đạo làm chuẩn bị một trăm mười chín giây một trăm hai mươi giây một trăm sáu mươi bảy giây một trăm sáu mươi tám giây ba trăm chín mươi mốt đứng tại đệ ba trăm chín mươi mốt g i i thang trời phía trên hạo thiên hướng về phía dưới nhìn lại chỉ thấy phía dưới một đám mây sương mù lở l ờ rốt cuộc thấy không rõ lắm lúc đến tình hình rồi giống như là chuyện cũ như khói hết thể cắt đều chỉ trong đầu có như khói sương mù đồng dạng p h i ê u đãng lấy lưu ly lấy không có cố định chỗ ở thường thường quên đi qua tựu giống như quên mất phía não khiến cho tâm linh của mình đạt được tinh lọc nhớ lại qua lại chính mình hạo thiên cảm giác hết thể hết thể đều là một cảnh mình bây giờ mới là thật thực chính mình đã thượng thiên lại để cho chính mình đi tới cái chỗ này chính mình nên hào hào quý trọng chớ cô để p một h n tiếng h vang nhỏ chỉ thấy người nọ đầu đã đi ra thân thể của mình theo cổ da phun ra máu tươi chạy về phía tư phương mà cái kia cởi ngựa binh sĩ thì là bị phun ra mặt mũi tràn đầy máu tươi hán dáng tươi cởi cao chót vót lau trên mặt máu tươi tiến lên tiếp tục sát nhân đi trên đường cái đã loạn thành một mảnh nguyên một đám binh sĩ xuyên thẳng qua ở trong đó trong tay đại đao vung lên liền mang đi nguyên một đám sống sờ sờ tánh mạng bọn hắn quả thực là hung ác tới cực điểm gặp người liền liền giết nhìn thấy môn hộ t i ể u sông đi vào đốt giết đánh cướp việc gác bất tận tại đây quả thực giống như là một chỗ vực đây không phải huy hoàng chi đô â ư hiện tại như thế nào biến thành như vậy một bức tràng diện tâm tình thật tốt hảo thiên vừa mới theo nóng lệnh hoang mạc trở lại lần này hắn có thể nói là lấy được ích lợi nhiều chẳng những rèn luyện bản thân kinh nghiệm chiến đấu nhưng lại đã lấy được đan vương truyền thừa đây chính là một bộ quý giá tài phù a tại đây chẳng lẽ bị công phá hay vẫn là chuyện gì xảy ra hạo thiên thuận tay giết chết trước mắt cái này một cái không giống như là huy hoàng đế quốc binh sĩ trong nội tâm thầm nghĩ chẳng lẽ đế đô bị công phá vì cái gì ta tiến đến mới biết được đúng rồi về đến nhà đã biết rõ tại đây là chuyện gì xảy ra rồi hạo thiên tranh thủ thời gian hướng về vân vương phủ chạy đi mẫu thân phụ thân hạo trời còn chưa có tiến vào đến vân vương phủ trong cửa lớn liền cảm thấy vân trong vương phủ một hồi huyết tinh chi khí chuyển đến quả nhiên hắn đi tới trước cổng chính chỉ thấy vân vương phủ đại môn mở ra lấy theo bên ngoài đi đến bên trong xem chỉ thấy bên trong hiện đầy nguyên một đám vân vương phủ gia đình hộ vệ thi thể cái chết của bọn hắn tương phi thường tàn nhẫn có bị người tách rời rồi có bị người chém tới đầu lâu có tất bị đào hai mắt phụ thân mẫu thân phỉ nhi phi vũ các ngươi ở nơi nào hạo thiên chạy vào trong sân hô to nói đạo trong thanh âm tràn đầy run r u dày càng là thê lương cùng lo nghĩ trong vương phủ l ặ n g lặng quanh quẩn cái này hạo thiên tiếng la không có người trả lời cũng không có hơi thở của người sống càng không có tức giận giống như toàn bộ thế giới hoàn toàn dừng lại cái này chính là một cái cô tịch thế giới chỉ có cái này hạo thiên một người ở chỗ này hô to lấy giống giận trong lòng của hắn tràn đầy lo nghĩ bất an trong nội tâm không dám khẳng định bọn họ là hay không đã đã tao nộ tai h nạn hắn không dám nghĩ tới phương diện này nhưng là hết thẻ trước mắt đều bị tâm tình của hắn càng ngày càng t h ấ p tâm càng ngày càng chìm rồi chạy tới bọn hắn bình thường nhất thường đi địa phương hạo thiên tâm lập tức hẳn chỉ thấy trong lúc này có bốn cỗ thi thể không phải là thân nhân của hắn thi thể ạ thật không ngờ càng là lo lắng sự tình càng biến thành sự thật phụ thân, mẫu thân ta thật hận à ta thật hận ta trở lại quá muộn hạo thiên nằm sấp tại thi thể của bọn hắn trước khi lớn tiếng khóc hô hào phụ thân mâu thân lao tặc thiên tại sao phải đối với ta như vậy rõ ràng cho ta một cái sự hòa thuận gia đình vì cái gì còn muốn đem nó lấy đi ta hận thiên hận đ ị a một ngày nào đó ta sẽ n h ư ợ n g cho hôm nay lại để cho cái này địa phủ phục tại dưới chân của ta ta sẽ n h ư ợ n g cho hắn giống như nô lệ cung cấp ta đem ra sử dụng ta sẽ n h ư ợ n g cho hắn thường lượt thế gian vạn vật khó khăn thần ngăn cản chu thần phật ngăn cản chu phật hạo thiên hai mắt đỏ bừng cánh tay mắm thiên hắn muốn phát tiết hắn muốn báo thủ hắn muốn giết sạch hết, thể hết thể. thời gian dần qua trên người của hắn hiện đầy màu đen sương mù tràn đầy tạ ác giết giết một cái toàn thân tràn đầy hắc khí nam tử tại trên đường cái gặp người liền liền giết những người này bất luận là bình thường dân chúng hay vẫn là sát nhân đầy quan binh sĩ đều không phải của hắn một kiếm chi địch đều bị hắn một kiếm chặt bỏ đầu phía sau hắn những nơi đi qua là vô tận thi thể từng cái đều nổn g ngang lộn xộn nằm hắn mỗi nhiều giết một người trên người hắn hắc khí biến nhiều giày đ ặ c một phần lúc này hắn đã không nhớ rõ chính mình đang làm cái gì rồi trong mắt của hắn chỉ có g i t g i t cứ như vậy một cái sát nhân c u ầ n ma tại vô số người khủng hoảng bên trong sinh ra đời rồi những nơi đi qua lưu lại chính là t ừ n g đạo vết máu tuyên t h ể lấy nơi này là hắn đã từng trải qua địa phương a hạo thiên một hồi giống to một ngụm máu tươi từ miệng trong phút tới lập tức liền cảm giác được trong đầu một hồi thanh tỉnh trong mộng hết thể đến bây giờ hắn hay vẫn là rất nghĩ m à sợ cái kia quả thực giống như là chân thật đồng dạng vừa mới hắn cũng mê đi vào trong đó một vị cái kia thật sự nhưng lại cái này phát sinh hết thể tiếp không có sơ hở như vậy nhưng hắn biết mình thân nhân trong lòng hắn vị trí hắn yên lặng mà nghĩ lấy hắn nhất định phải có cái này thực lực cường đại tuyệt đối sẽ không lại để cho cái này một hơn nữa phát sinh sự tình lần này xuất hiện đồng thời cũng làm cho đối với chính mình trong đầu màu xám khí lưu càng thêm cảm thấy hứng thú có thể nói nếu không phải hắn trong đầu trên đ a n đ i ề n phát ra một đạo màu xám khí lưu hạo thiên tuyệt đối sẽ hám sâu trong đó không thể tự thoát ra được cuối cùng tàu hỏa nhập ma thậm chí tự bạo mà vong bảy trăm sáu mươi tám giai hạo thiên chứng kiến trước mắt nhắc nhở lập tức chấn động hắn nhớ rõ vừa mới hay vẫn là ba trăm chín mươi mốt giai như thế nào hiện tại sẽ có bảy trăm sáu mươi tám giai cái này lại để cho hắn rất là kinh ngạc Bất quá rất thông suốt, quá nhanh hắn liền nghị chương á i này n đ ị là vừa một chi đi giai. mua bước hạo trăm h i giác ê n cảm đều là ấ t khó k h n c ả giác được giống như là trên người được đè như trên là ép một khối đ ạ mươi tám gian nan thiên thê đường xá gian nan hạo thiên hảo không sợ hãi hắn biết rõ bền lòng mới được làm mấu chốc nhất chỉ có như vậy mới có thể kiên trì đi đến cuối cùng mới có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng nhất giai giai thiên thê tại hạo thiên giới chân đã trở thành đi qua thời gian dần qua hạo thiên vượt lên càng cao trên người áp lực cũng càng ngày càng nặng ngọn núi lớn này giống như là đang không ngừng điệu tăng thêm bùn đất tựa như không biết đã qua bao nhiêu thời gian hạo thiên rốt cục đi tới đệ chín trăm mười một giai nhìn xem thượng diện còn có hơn mười giai thiên thê hạo thiên trong nội tâm tràn đầy tin tưởng đồng thời trong lòng cũng là tràn đầy mệt nhọc đệ một trăm mười hai giai hạo thiên thời gian dần qua mới đi lên lập tức liền cảm thấy trên người áp lực dùng trầm trọng vài phần thời gian dần qua ổn định thân thể hạo thiên rốt cục lại bước ra bước tiếp theo ngâng lên chân phải hạo thiên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước hắn l ạ i như vậy chậm chạp giống như là tại phóng pha quay chậm đồng dạng rốt cục đụng một tiếng hạo thiên chân phải dấm nát đệ 912 n a i giai trên bậc thang tâm tình của hắn lập tức buông lỏng v à i phần nổi lên trên thân thể khí kỉnh hạo thiên chuẩn bị tiếp tục đi tới một bước hai bước năm bước mười bước không biết trong nhiều sự tỉnh thời gian để lại bao nhiêu mồ hôi về sau hạo thiên rốt cục đạp tại đệ 990 n giai thiên thê phía trên lúc này h ắ n đã mệt mỏi không muốn đi nữa thầm nghĩ hảo, hảo nghỉ ngơi một chút nhìn xem đằng sau trên bậc thang còn sót lại mồ hôi hạo thiên t i ự u là một hồi cảm thấy mỹ mãn hắn bỏ ra đồng thời cũng có không nhỏ thu hoạch mặc dù không có đến mục đích của mình nhưng là hắn đã tiếp cận mục tiêu còn có thập giai là hắn có thể đủ đi ra thiên thê leo lên không trung lâu các thực hiện giấc mộng của mình nhìn xem gần trong gang tấc thiên thê hắn ổn định lại thân thể trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị cố gắng địa đ ứng dậy muốn tiến lên bước ra một bước này chỉ là trầm trọng bộ pháp khiến cho hắn gian nan g ơ lên bước chân thời gian dần qua rơi xuống đi lên sau đó liền chứng kiến hạo thiên đứng ở nơi đó từng ngụng n g ụ n hô lệ khí cả người giống như là làm nào đó kịch liệt vận động tựa như đại mồ hôi nhỏ dọt toàn thân đều ướt đấm ướt đấm quần áo đáp tại trên thân thể rất là khó chịu cảm giác luôn luôn loại không được tự nhiên cảm giác nghỉ ngơi một hồi cảm giác trên thân thể không có như vậy mệt nhọc hạo thiên liền quyết định tiếp tục đi tới thời gian dần qua d ơ chân lên bước khí lực cả người đều hướng cái này cái chân thượng x ứ r a sau đó chậm rãi mang lên đệ 992 n a i giai mỗi ngày bậc thang bên liên giới chậm rãi đem chân hướng về bên trong di động hô cuối cùng đem cái này cái chân di động tốt rồi sau đó hạo thiên liền thời gian dần qua đem cái chân còn lại cũng chầm chậm hướng về đệ 992 t r ê n bậc rời đi cuối cùng rốt cục hao tốn sức của chín châu hai hổ hạo thiên đem hai chân đều chuyển qua đệ 992 t r ê n bậc thật sự là gian nan à, thật không ngờ cái này chỉ đi nhất giai t u so phía trước đi vô số thiên thê còn khó khăn nhìn xem sắp đi đến thiên thê hạo thiên trong nội tâm một hồi cả m t h á n bất quá hôm nay bậc thang gian nan hắn tin tưởng vững chắc là c h ó i không được hắn còn có bát giai là có thể đến phía trên ta thật đúng là rất chờ mong thượng diện đến tột cùng có vật gì tốt thần công bí tịch hạo thiên hắn không có thèm linh đan diệu d ư ợ c với hắn mà nói hay vẫn là rất cần còn có thần binh lợi khí hắn cũng là cần nổi lên khí lực leo cao điểm hạo thiên hét lớn một tiếng toàn thân cơ bắp cố lấy cái chán gân xanh loa lộ bộ dáng nhìn về phía trên là tương đương khủng bố vô hình sức lực khí tại chung quanh hắn gạn đục khơi trong lấy y phục trên người tại đây kình khí dưới tác dụng hoa hoa tắc hưởng liền giống bị gió lớn thổi mạnh a hạo thiên giống to đỉnh lấy áp lực cực lớn hai chân không ngừng mà bước đi một bước hai bước năm bước bảy bước rốt c u c hạo thiên bộ pháp rốt cuộc bước không đứng dậy rồi cả người giống như là hư thoát đồng dạng đặc mông ngồi ở đệ 999 t r ê n bậc toàn thân đều đang kịch liệt lấy trên người cơ bắp giống như đang khiêu vũ tại đâu đó càng không ngừng mùa lấy t h ở hồn hển giống như giống như là không như vậy hô hấp sẽ tắt thở tựa như tứ chi tại đâu đó vẫn không n ú c đ í c h l ặ n g lặng yên nghỉ ngơi lấy hiện tại cả người h ắ n ngoại trừ còn có thể thở bên ngoài tựa như một người chết không kém đã qua cực độ tình trạng kiệt sức khiến cho hạo thiên tinh thần cùng trên thân thể đã bị rất lớn tổn thương lúc này hạo thiên là cỡ nào muốn nghỉ ngơi một chút thời gian dần qua hạo thiên hô hấp thời gian dần qua bình ổn lại không biết đã qua bao lâu vang dội hô rồi thanh âm tại cái không gian này trong vang lên nguyên lai、like、không biết lúc nào hạo thiên lại ngủ thiết đi tại đây không gian không có nhật nguyện tinh thần không có mưa to gió lớn cũng không biết bao nhiêu thời gian tại hạo thiên đang ngủ say trôi mất đi qua a toàn thân đau quá tình n g ủ hạo thiên chỉ cảm thấy tinh thần một hồi sảng khoái nhưng là khẽ động thân thể lại phát hiện trên thân thể hạ không có chỗ nào mà không phải là đau nhức xem ra đây là phía trước buộc phát lưu lại di chứng a lần trước hạo thiên vì có thể một lần vượt trên quốc gia bắt dài thiên thê liền đem toàn thân linh khí duy nhất một lần bạo phát lập tức toàn thân cao thấp liền tại đây c u ồ n g bạo linh khí cọ rửa nhanh chóng lớn mạnh mãnh liệt đau nhức đau cũng trùng kích đại nao của hắn vì có thể khống chế tốt những này c u ồ n g bạo linh khí hắn đành phải cắn chặt răng đi khống chế những này linh khí cường đại linh khí cho hắn đã mang đến rất lớn động lực tại đây chút ít linh khí dưới sự trợ giúp hắn nhanh chóng hướng lên trời bậc thang tầng cao nhất bước đi tuy nhiên cuối cùng không có thực hiện trong lòng hy vọng nhưng là cuối cùng lại ở bên trong thành công cũng không xa chỉ có nhất dai xa rồi nhưng là hạo thiên trong nội tâm minh bạch cấp này xa nhìn như rất gần kỳ thật xác thực rất xa trong lúc này khó khăn tuyệt đối không so với chính mình leo lên 999 n giai thiên thê t r ê n h l ệ n h nhìn trước mắt thứ một ngàn giai bậc thang hạo thiên trong nội tâm vậy mà không hiểu có chút khẩn trương không biết là sắp xông qua cái này ngàn giai thiên thê hay vẫn là sắp nhìn thấy bảo tàng bất quá hạo thiên tâm ở bên trong lấy được bảo tàng khẩn trương cảm xúc nhiều chút ít thời gian thời gian dần qua sói mòn hạo thiên đã ở thiên trên hạ thể đã ra động tác t ò a không biết đã qua bao lâu hạo thiên thời gian dần qua đứng dậy tại đây trọng lực thật đúng là rất lớn hao phí hạo thiên rất lâu thời gian mới nhưng hắn đứng lên trên người đau nhức tại hắn vừa mới điều tức thời điểm cũng đã tốt không sai biệt lắm đây cũng là hắn đứng lên nguyên nhân vốn g hạo thiên hô to một tiếng song trưởng vũ mạnh một cái thiên thê lập tất cả người đều bay lên đáng tiếc chính là không có bay lên rất cao hắn liền bị cực lớn lực hút hướng về phía dưới hút đi nhìn xem phía trước cuối cùng nhất giai bậc thang hạo có trời mới biết biết không có thể bỏ qua lần này cơ hội bằng không thì có nghỉ ngơi tốt lâu thời gian mới có thể làm tiếp một lần dò xét thân thể xử suất cuối cùng khí lực hướng cuối cùng nhất giai bậc thang làm xoay người một cái nhắm mắt lại cùng đợi kết quả cuối cùng đến hắn thật sự là không cảm tưởng giống như hắn sau khi thất bại tình hình chẳng lẽ còn phải đợi đợi â ư thời gian ở chỗ này có thể nói tựa như tiền tài quý giá như vậy rất nhiều nhân mã sắp đã đến chẳng lẽ mình muốn d ấ t những người này cùng một chỗ đoạt đoạt bảo tàng ây ư không thể những này thế nhưng mà bị hắn nói lý ra đều do quản lý đồ đạc của mình những người khác sao có thể đủ nhúng c h à m đây này ân cảm giác được trên người thiên quân sức lực lớn đã không có giống như là cùng bình thường đồng dạng trọng lực hạo thiên lập tức kinh nghi chẳng lẽ trọng lực không hiểu thấu biến mất rồi mở ra ánh mắt của mình đại khái nhìn lướt qua hạo thiên phát hiện hắn thành công rồi lúc này hắn đang tại cuối cùng nhất giai bậc thang biên giới phía trên thiếu một ít thì có thể lần nữa mất hồi đệ chín trăm chín mươi chín giai thật sự là nhức cả trứng thật không ngờ cuối cùng này nhất giai dĩ nhiên là như vậy một sự việc ta còn tưởng rằng nhiều khó đây này hạo thiên vô vô thân thể đứng lên mặt mũi tràn đầy phiền muộn biểu lộ tựa như ăn hết một cái con dẹp tựa như chương một trăm mười chín vắng vẻ cung điện nơi này chính là một cái bình đài cũng không biết thượng diện sử dụng cái gì vật liệu đá phô kiến mà thành chỉ thấy thượng diện lóng lánh lấy hóng ánh ngọc chi quang thoặc nhìn phi thường thoải mái nó cho người một loại thư thái sung sướng cảm giác thật giống như trông thấy nó có thể quên á hết thệ phiền nao tựa như tại cũng không có trước kia yêu sầu dùng tay vớt ve thượng diện lập tức cảm giác nhập thủ một mảnh ôn nhuận có thể nói xúc cảm tương đương tốt cho người cảm giác giống như là ôn ngọc đồng dạng bất quá hạo thiên tuyệt đối biết rõ đây không phải ôn ngọc ôn ngọc hắn trước kia bái kiến nhiều hơn nhìn xem cái này trên sân thượng hoa văn tinh tế tỉ mỉ cấy dày trật tự rõ ràng giống như là tình xảo điều khắc đại sư khắc lên đi đồng dạng lộ ra như vậy không giống người thường lại là như vậy suy nghĩ khắc người đụng, đụng hạo thiên nhẹ nhàng mà đi ở phía trên lập tức phát ra thanh thúy tiếng vang cái này ngọc chất khó đến rất giòn hạo thiên đến gập cả lưng nhìn xem dưới chân bình đài t a o mày nói ra chân phải nhẹ nhàng mà điểm ở phía trên lập tức phát ra ti trúc thanh âm giống như là tốt nhất âm nhạc chân thời gian dần qua sử dụng khí lực càng lúc càng lớn trên sân thượng phát ra thanh âm cũng càng lúc càng lớn theo lúc mới bắt đầu ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ về sau kinh đào vô bờ giống như là âm nhạc bên trong giọng thấp đến cao âm nhất nhưng hạo thiên ngoài ý muốn chính là cái này trên sân thượng ngọc thạch là tương đương cứng rắn cũng không phải là hắn trong tưởng tượng thanh thúy nhất là hạo thiên một lần cuối cùng toàn lực làm chẳng những không có đối với trên sân thượng ngọc thạch tạo thành bất luận cái gì tổn thương lại đem mình chân phải chấn đắc phi thường đau n h ấ t đau âm ngọc hạo thiên rốt cục vang lên loại này ngọc thạch danh tự quá nổi danh cái này âm ngọc không phải dùng hắn cứng rắn lấy sưng mà là dùng nó công hiệu nổi danh đây là chế tác tốt nhất nhạc khí tự nhiên ngọc liệu phàm người sử dụng âm ngọc chế thành không khỏi là thiên địa kỳ vận như trong truyền thuyết lục gợn cầm cựu là dùng bởi vì cùng chế tác mà thành xem đến chủ nhân nơi này thật là lớn thủ đô đây tuyệt đối là vị nào đại năng thủ đoạn hạo thiên trong nội tâm tưởng tượng thấy vị này đại năng đảng vân giá vũ di sơn đảo hải xuyên thẳng qua ngôi sao lúc tình hình lập tức suy nghĩ bay đến bầu trời bay đến trong vũ trụ cuối cùng bay đến toàn bộ vũ trụ tiếp tục nện bức bộ pháp tiến lên cái này âm ngọc tuy nhiên danh khí rất lớn nhưng là chỉ có thể là xem tới được ăn không được toàn bộ bình đài đều là âm ngọc chế thành chúng nối thành một mảnh lại để cho hạo thiên có loại không có đường nào cảm giác vì vậy liền buông tha cho những thư kia liền tiếp theo tìm kiếm vật gì đó khác phía trước là một cái cự đại cung điện hơn nữa tại nơi này cung điện quần chúng rõ ràng cho thấy chủ điện chỉ thấy cao mấy trượng thẳng tắp rất tại đâu đó tựa như một cái chính trực đại hán đồng dạng thượng diện vầng sáng b ố n phía t ử kim làm đẹp thủ sơn chi đồng khởi động cây cột long châu chiếu sáng lấy tại đây bầu trời hoàng kim b ạ c h ngân chân châu mã não thật giống như rất là làm bận tại đây không có hữu nhân gian dung hoa phú quý nhưng là tại đây kiến trúc so với người ta rầm rộ cao quý cả điện đại điểm cửa chính rộng thoáng lấy không có gì ở chỗ này đã quấy dày hạo thiên đi từ từ t i ế n đại điện chỉ thấy tại đây lập tức rộng lớn Từ nơi này x e、so、một tuyệt thoạt nguyên mấy đối với ngoài so lớn bên nhìn hơn lần, m đám đứng mấy dậy người không thông tiên dừng sừng lại ôm s cái tại đây trong đây đại điện, thượng diện động, có thể đi ra đồng、dạng. Một cự đại kim sắc long ỉ sừng sững tại đại điện ở chỗ sâu trong chính giữa hạo thiên đứng ở nơi này cái ghế phía dưới t i ể u cảm giác mình giống như giống như con kiến nhất là thượng diện uy áp có loại muốn cho hạo thiên quỷ bái cảm giác căn chặt răng chăm chú địa đỉnh lấy đến từ thượng diện uy áp hạo thiên thời gian dần qua lúc trước đi đến từng bước một đi tới long ỵ thượng diện Cả người đứng ở phía trong ê n lập tức t có r thiên hạ tận trong tay ta tiểu thiên hạ như chính mình giác, giống cảm là đầu ế tiểu toàn trụ tể. trong là chính chúa anh, bộ vũ trụ thể. Và đ một hồi nổ vang hạo thiên lập tức theo như vậy cảnh giới trung kỳ tỉnh lại nhớ tới vừa mới sự tỉnh hạo thiên lập tức hù dọa một hồi mồ hôi lạnh vừa mới sự tỉnh thật sự là thật là q u ỷ dị hắn thậm chí có loại quên hết tất cả cảm giác may mắn hôm nay trong đầu hỗn độn khí lưu lại cứu hắn một lần tại đây đại điểm ở chỗ sâu trong đằng sau không biết là đi thông địa phương nào lối đi nhỏ đi xuống long ỉ hạo thiên dọc theo lối đi nhỏ hướng về đằng sau đi đến không có đi vài bước hạo thiên liền đi ra nơi này là nối thành một mảnh cung điện bên trong g i n g tuyết không có cái gì chính là một cái không điện mà thôi có đi dạo một hồi hạo thiên rốt cục đi tới bọn này cung điện hậu phương lớn nơi này là cái gì tăng điện lập tức hạo thiên cảm giác được một hồi hiếu kỳ vì vậy liền đi vào bên trong đồng d ạ n g cái gì cũng không có chỉ là từng kiện từng kiện phòng ở lại để cho hạo thiên rất là hưng phấn chỉ thấy thượng diện viết người đàn phòng khí phòng tàng kinh các cái gì chứ hạo thiên lập tức hưng phấn mà đánh thuê phòng đại môn đầu tiên là đàn phòng chỉ thấy hạo thiên đẩy ra đại môn một cố nồng hậu dày đ ặ t vị thuốc liền sông và muối phóng mắt nhìn đi chỉ thấy một tòa cự đại đan đỉnh sừng sức tại gian phòng chính giữa đan đỉnh có ba chân b ố n hai thượng diện điêu khắc lấy hoa cỏ trùng cá long phượng kỳ lân núi non sông n g ò i quả thực là không chỗ nào mà không bao lấy nhất là thượng diện mấy cái g i ữ t ậ n quái thu xem tốt thiên rất là sợ hãi đan đỉnh phía dưới máu tái n h ợ t hỏa diễm yên lặng địa thiêu nốt lên nhưng là hạo thiên đứng ở chỗ này vậy mà không có, có cảm giác đến n ó nhiệt độ thật sự là rất kỳ diệu bất quá hạo thiên cũng không dám trêu chọc cái này màu trắng hỏa diễm nói không chừng lên hỏa diễm chính là cái gì, gì tr hay vẫn là trước điều tra thêm tư liệu rồi nói sau hạo thiên tư duy lập tức tiến vào đã đến trong óc mở ra cái này bản vô danh thần thư thời gian dần qua đạo sách của nó trang vô cực chân hỏa thiên hỏa bảng tên thứ hai kẻ có được lớn lao huy lực thì hỗn độn chi hỏa bên ngoài huy lực lớn nhất hỏa diễm rồi nó có cái này rất mạnh linh tính có thể tùy tâm s ở dụng thu l i ễ m bản thân nhiệt độ nếu không phải hiện lộ nó tướng mạo sắc có hắn có thể như bình thường hòa đồng dạng v ô vô lấy lồng ngực của mình hạo thiên chỉ hà may mắn hay tốt chính mình không có tốt đủ đi trêu chọc cái này vô cực chân hỏa bằng không hiện tại sẽ hóa thành hư vô rồi chuyến mắt thấy trong phòng vật gì đó khác từng dãy cái giá đỡ đặt ở vách từng chỗ thượng diện bày đ ầ y đến muốn dùng bình ngọc chỉ thấy thượng diện bình ngọc nguyên một đám rán hồng sắc nhãn hiệu vô cực chân đan minh linh đan thiên địa tạo hóa đan nguyên một đám nhìn xem lại để cho hạo thiên chảy nước miếng đan dược tiến lên hai bước nắm lên thượng diện minh linh đan hạo thiên liền mở ra bình thuốc cái nắp hai mắt vừa nhìn chỉ thấy bên trong dốc t u y ế t hạo thiên tâm lập tức chìm xuống đến chẳng lẽ tại đây đan dược đều là không đây sao không phải có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi hạo thiên tranh thủ thời gian mở ra những thứ khác bình thuốc nhìn qua lên trước mắt đồng dạng rông tuyết bình thuốc hạo thiên lập tức ngồi trên mặt đất chính mình phí hết lớn như vậy sức lực nhưng đạo muốn c h ố n g chân mà quay về đúng rồi khí phòng nghĩ tới đây hạo tiên h tranh thủ thời gian đến hắn phòng của hắn nhìn xem thật sâu thất vọng khắc ở hạo tiên h trong nội tâm đều là không không có cái gì khí phòng không có vũ khí tàng kinh các không có nửa phiến trang sách hạo thiên quả thực là khí b ạ o rồi lao tặc thiên ngươi quá hội chơi người rồi hạo tiên h lập tức tay trái c h ố n g n ạ n h tay phải chỉ mỗi ngày trường mắng lên đem trong lòng phiền muộn đều đối với thượng thiên phát tiết chương một trăm hai mươi nhỏ máu nhận chủ điều này thật sự là không có phát đợi ở chỗ này rồi nhìn xem c h ố n g rông hết thảy trong lúc nhất thời nản lòng thoải trí đáng kể thời gian dài chờ đợi cùng với đáng kể thời gian dài hy vọng tại thời khắc này triệt để tan vỡ rồi không có trôi qua người dấu vết không có gì bảo tàng tin tức càng không có gì truyền thừa tin tức xông qua lần lượt u a n gặp được một lần nguy hiểm hạo thiên đều là vận mệnh vô cùng tốt không có đã bị cái gì không thể khôi phục thương thế nhất là bây giờ có thể thật tốt tốt sinh hoạt ở chỗ này bất quá hạo thiên lại muốn muốn mình ở cái này mấy tầng trong không gian lấy được bảo vật đã không ít tuyệt đối đủ chính mình sử dụng một thời gian ngắn, ngắn rồi nhất là chính mình có vô danh thần thư càng là tu luyện vũ nội đệ nhất công pháp thương không quyết cái này còn có cái gì chưa đủ đ â y này chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian mình tuyệt đối kẻ có được không dùng bằng được tài phú cái gì thiên tài địa bảo muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cái gì thần binh lợi khí đến lúc đó chính mình muốn l u y ệ n chế mấy cái t i ể u là mấy cái muốn ra tầng này hạo thiên tâm tình lập tức sáng sủa rất nhiều đã không có vừa rồi cái loại lầy trời sập đất sụt cảm giác rồi cũng không có nản lòng thoái trí cảm giác đã không có ngăn tang hết thể trước mắt đều là mỹ hảo giống như là chủng sinh thể xác và tinh thần lạ như thế này sung sướng vũ vô bờ mông hạo thiên đang chuẩn bị rời đi đột nhiên nghĩ tới tại đan trong phòng còn có một lò đan đâu rồi nó cái kia phía dưới là thời khắc khắc thiêu đốt vô cực chân hỏa hạo thiên đã biết rõ đây tuyệt đối là một kiện rất giỏi được thần khí nói không chừng vậy là cái gì tiên thiên linh bảo hôn đ ộ n trí bảo các loại muốn đến nơi này hạo thiên vô cùng cao hứng hướng về đan phòng chạy đi lần nữa tiến nhập bên trong hạo thiên đã không có ngay lúc đó hưng phấn nhưng là cao hứng xác từ có cái kia chính là trước mắt cái này bảo đỉnh khiến cho đây rốt cuộc là cái gì bảo đỉnh đâu rồi hạo thiên nhìn trước mắt có chút thần bí đ a n đỉnh trong nội tâm tràn đầy nghi vấn tay phải coi chừng muốn thò tay đi sờ sờ cái này cái gì đ a n đỉnh lại đột nhiên gian nghĩ tới điều gì vươn đi ra tay vậy mà so d ố i ra lúc càng tốc độ nhanh thu trở lại trong lòng có chút hơi sợ thiếu chút nữa đã quên rồi nơi này có thần bí vô cực chân hỏa nhìn xem phía dưới màu trắng hỏa diễm hạo thiên không khỏi được trong nội tâm nhút nhát vì vậy tranh thủ thời gian quay đầu vạn tượng địa phương khác không đang nhìn cái này m à u t r ắ n h h ủ t h i g i đầu vạn t ư n g đ ị phương khác không đang n cái này màuốc n h t hỏa diễm đến tột cùng có phương pháp gì có thể đem cái này đ a n đ ỉ thu về m h c lông mày thật sâu nhữ lại trên mặt một hồi mỉm cười một hồi lại là âm trầm quả thực là tháng sáu hài đ ồ n g mặt thay đổi bất thường trực tiếp thu được trong không gian giới chỉ không được à cái này không gian giới chỉ đẳng cấp tuyệt đối rất thấp chứa không được cái này đ a n đỉnh chẳng lẽ dùng tay cầm cái này cũng đừng có hay nói dẫn rồi muốn sử dụng chịu khổ tuyệt đối cùng chịu chết không có khác nhau hơn nữa còn là hồn phi phách tán cái chủng loại kia phải biết rằng đây chính là có vô cực chân hỏa a không ngừng đổ nướng lấy đ a n đỉnh a h ắ n nhiệt độ tuyệt đối lập tức đem hạo thiên hóa khí thành hư vô vậy làm sao bây giờ đây này hạo thiên lắc lư lấy đầu k hạo cái cái ô thiên lúc này trong i a n đầu khéo động một cái ý nghĩ trong lúc đó xuất hiện tại hạo thiên trong óc cái này lúc trước đọc tiểu thuyết lúc thường xuyên xuất hiện máu chó tình tiết cái kia chính là nhỏ máu nhận chủ nhất là trong sách nam chân heo chỉ cần một i hồi gì tiên khói xanh yên qua đi n g i ọ tại huyết, n g cái gì đan đình vương một hồi khói xanh yên qua đi nhọ tại đan đình bên trên máu tươi lập tức liền bị đan trên đỉnh nhiệt độ cao cho bốc hơi không có, có ý tứ có thể được đan đình hấp thu Này, thật sự là không may nhỏ máu nhận chủ cũng không chỗ hữu dụng ây ư chẳng lẽ phương pháp của ta là sai lầm không đúng những cái tia chân heo thử một lần một cái linh à, như thế nào đã đến ta tại đây t i u mất linh nữa nha đúng rồi nhất định là ta t í c h máu tươi quá ít vừa mới trông thấy cái tia mấy giọt máu tươi tại đan đỉnh dưới nhiệt độ lập tức biến thành khói xanh hướng về lập tức liền cắt vỡ tay trái của mình cổ tay tĩnh mạch đại lượng máu tươi theo hạo thiên cắt vỡ lô hổng chen trúc mà ra, nghĩ đến phía dưới đan đỉnh tích đi phốc phốc không ngừng mà tiếng vang chuyển đến thời gian dần qua trong phòng bay lên vô số sương ngủ những n à y sương mù cuối cùng vậy mà thời gian dần trôi qua đem cả cái gian phòng đều bao phủ đi vào khiến cho mắt thường nhìn không thấy tình huống bên trong đại lượng máu tươi trôi qua đúng vậy hạo thiên tinh thần một hồi vẻ o à i thân thể đều có một điểm run r u dày trong tay trái miệng vết thương vẫn còn chảy máu tươi nhưng là trong truyền thuyết nhỏ máu nhận chủ tình hình còn không có phát sinh hạo thiên đều nhanh tuyệt vọng nếu cuối cùng không có nhận chủ thành công máu tươi của mình lại lưu quang đây không phải bồi phu nhân lại gây bên h à không được xem ra muốn buông tha cho rồi hạo thiên trong nội tâm nghĩ đến nhưng là đây là đáy lòng lại bay lên cái ý nghĩ khắc kiên chỉ tự là thắng lợi không thể buông tha cho mắt thấy muốn thành công lấy được cứ như vậy thất bại trong gang tấc tính tình có chút quật cường hạo thiên kiên trì đang kiên trì hắn muốn nhất định sẽ thành công thời gian dần qua đại não truyền đến mơ màng cảm giác thân thể cũng càng ngày càng cường mơ mơ màng màng gian hạo thiên liền hôn mê bất tỉnh lúc này chỉ thấy một đạo quang mang màu vàng phóng lên trời thời gian liền tràn ngập toàn bộ đàn phòng hắn không ngừng mà hướng về bên ngoài không gian tàn g ra hắn đã vượt qua thời gian hắn đã vượt qua không gian chiếu dọi toàn bộ đan vương đậu phủ tại đan vương trong đậu phủ những cái kia tại tầng thứ năm điên còn gọi lấy vó giả những cái kia tại tầng thứ sáu điên cùng giết chóc vó giả cùng với vô tận khô lâu chứng kiến cái này khôn cùng quan g mang màu vàng lập tức đều yên t ĩ n h trở lại nhìn trước mắt d ị biến trong lúc nhất thời mỗi người đều tại p h ò n g đoán lấy cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đương đan đỉnh phát ra quan g mang màu vàng về sau lại từ từ phát ra một đạo t ử sắc h à o quang chỉ thấy cái này t ử sắc h à o quang lập tức liền bao trùm hạo thiên toàn thân gặp bên này trông thấy hạo thiên bị lấy t ử sắc h à o quang thời gian dần qua nâng bay về phía đan đỉnh đàn đỉnh phía trên nắp đỉnh chậm rãi mở ra thời gian dần qua hạo thiên biến mất ở trong đó chương ô n g g biết thời đã qua một trăm hai mươi m ộ t vẫn thiên đan vương nơi này là hạo thiên theo trong hôn mê tỉnh lại nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ l ắ m trong nội tâm một hồi kinh hoàng bất quá cũng may hạo thiên tâm trí so sánh k i ê n định cái này gần kề kinh hoàng tại lập tức liền tại trong lòng biến mất tại đây đã không phải là đan phòng càng không có gì đan đỉnh hết thể hết thể đều không trước mắt chỗ quen thuộc đồ vật rồi nơi này là một cái mới hoàn cảnh khả năng rất là nguy hiểm cũng có thể có thể không có gì nguy hiểm t r u n g quanh là một mảnh bình nguyên bên trên bình nguyên mọc r a nồng đậm rừng cây và cỏ dại nghe thanh thanh c ó thơm khí tức hạo thiên lập tức cảm giác được toàn thân sảng khoái tinh thần mà ngay cả bởi vì mất máu quá nhiều tổn thương cũng giảm bớt rất nhiều chân đạp mê mọi người có thơm nhìn xem từng khoả đại thụ tại bên cạnh của mình vội qua mình tựa như là đặt mình trong trong thiên nhiên rộng lớn phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có chính mình tựa như tại đây hết thể đều là nghe theo mệnh lệnh của ta không gì sánh kịp cảm giác thành tựu tại hạo thiên trong nội tâm sinh sôi nắm giữ lấy vô số người sinh tử mình ở cao cao vương tọa bên trên túi lãm lấy dưới chân vô số sinh linh những này hướng về chính mình nô lệ đồng dạng thụ chính mình nô dịch người ân ta đây là làm sao vậy tại sao có thể có lấy loại ý nghĩ này vây vây đầu của mình hạo thiên tiếp tục nện bước bước tiến của mình hướng về phía trước t i lên Bất quá l mình, mình ô phía trước tại sao có thể có một cái căn phòng nhỏ nhìn xem phía trước một cái dùng gỗ thô làm thành căn phòng nhỏ hạo thiên rất là kinh ngạc chẳng lẽ nơi này có người ở lại hay hoặc là ta đã không tại đan vương trong đậu phụ mà là đi tới những địa phương khác nhưng là lại không đúng ta nhớ được ta hôn mê trước khi ta rõ ràng tại đan trong phong a như thế nào lại nhanh như vậy liền đi tới chẳng lẽ vậy là cái gì truyền thống trợn hơn nữa đem ta truyền đến một cái người ở t h ừ a t ớ t địa phương ai không muốn hay vẫn là đến phía trước đi xem một chút ta nếu là có người trước hết hỏi hỏi nơi này đến cùng là địa phương nào sau đó lại tìm đường về nhà nơi này là một mảnh bình nguyên còn muốn muốn nóng l ạ n h hoang mạc là một mảnh bắt ngát hoang mạc tại đây tuyệt đối cách nóng lệnh hoang mạc có rất khoảng cách xa thùng thùng. hạo thiên gõ vài cái cửa phòng sau đó lại hô to vài tiếng c o i ai không gặp hô nhiều lần không có người trả lời hạo thiên liền đến đã chủ nhân không c o i trả lời đêm đó sinh ra được là tin tưởng chủ nhân đồng ý vãn sinh tiến vào đến lúc đó cũng không nên nói vãn sinh có lòng bất chính a nói xong hạo thiên liền hướng về cửa phòng đ ẩ y đi、Kết. hạo thiên đ ẩ y ra gian phòng kia nhóm âm thanh trói thai liền hướng về hạo thiên lỗ thai chuyển đến theo thanh âm này có thể nghe ra cái môn này đã không biết bao nhiêu vài năm vô dụng tôi rồi bất quá khá tốt gian phòng này phòng cửa phòng không có bị thời gian trôi qua mà thốn vệ mà lại như trước giữ vững bao nhiêu năm trước nó phong thái đập vào mắt là một cái hai mươi m hai phương diện bên trong trên cơ bản không có có đồ vật gì đó lộ ra không một mực trong phòng thu thập không còn một mảnh vậy mà không có một tia bụi đất mà ngay cả tơ nệ lưới cũng là không có sạch sẽ trong phòng giống như gương sáng sáng khiết bất quá nhưng lại tại trong phòng này nhưng lại có một cái dễ làm người khác chú ý đồ vật đây là một cái người một cái xếp bằng ở trên bồ đoàn lão nhân hắn bàn ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích quả thực giống như là người chết đồng dạng lão nhân ra lão nhân ra liền tiến lên hô hai người gặp vị lao nhân này ra không có hộ i dùng vì vậy hạo thiên liền đi ra phía trước nhẹ nhàng mà bắt tay phóng tại vị lao nhân này ra lô mũi trước ân vậy mà không có hô hấp sau đó hạo thiên tại c h ạ m đến lao nhân ra thân thể chỉ cảm thấy nhập thủ một hồi lạnh bướt hạo thiên lập tức biết rõ trước mắt vị lao nhân này đã mất đi vì tôn kính mất đi người hạo thiên liền không có ở động vị lao nhân này thi thể ồ đây là cái gì hạo thiên nhìn xem vị lao nhân này trong tay cầm đồ vật trong nội tâm lập tức bay lên vạn phần rất hiếu kỳ tâm vì vậy Hạo thiên vì có thể quan sát vị lão nhân này trong tay đồ vật liền vạn phần coi chừng theo vị lão nhân này trong tay bảy biện thứ đồ vật lấy ra đi ra cái này là một khối tấm vải Hạo thiên dùng dấu tay lấy tương đương mềm mại hán quả thực chưa từng gặp qua như vậy mềm mại tấm vải bất quá lại để cho Hạo thiên để ý chính là phía trên này đồ vật đại xem cái này tấm vải chỉ thấy thượng diện tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ chủ yếu là giới thiệu người này cuộc đời cùng với vì sao ở chỗ này mất đi nguyên nhân nguyên lai、like、người này là thành danh mấy ngàn năm trước vẫn t i ê n đan vương nó chẳng những tu vi cao siêu hơn nữa có phi phạm luyện đan tiên phú có thể nói là tiêu chuẩn thiên tài một cái hắn hai mươi lăm tuổi vượt qua một cựu thiên cướp trở thành hư cảnh cao thủ năm trăm tuổi lúc vượt qua tam cựu thiên cướp trở thành thần cảnh cao thủ nhưng là về sau lại tu luyện mấy ngàn năm trước không có càng tiến một bước tu vi thủy trung đình trệ tại thần cảnh đình phong về sau bởi vì tuổi thọ nguyên nhân biết rõ chính mình đại nạn buông xuống ngàn năm trước liền tới này tọa hóa càng hy vọng có thể có người thành công đến trở thành y bắt của hắn truyền nhân thượng diện còn càng thêm cụ thể giới thiệu hắn vì cái gì không có có thành công đột phá thần cảnh không thể không ở chỗ này tọa hóa nguyên nhân nguyên lai、like、hơn một nghìn năm trước huyền minh đại lục ra nhưng xuất hiện một cái thanh khí vì vậy liền có lấy vô số thần cảnh cao thủ trước để cướp đoạt mà vị này vẫn thiên đan vương t ự là người thắng sau cùng bất quá tuy nhiên hắn đã nhận được cái này thanh khí nhưng là cuộc sống của hắn lại không thế nào sống khá giả vô luận hắn xuất hiện ở địa phương nào sẽ gặp có cái này rất nhiều cao thủ đến đây vây bắt hắn t ự là muốn nhưng hắn giao ra thanh khí nghe được nói như vậy vẫn thiên đan vương như thế nào hội đáp ứng điều kiện như vậy đây chính là hắn rất dụng ý mới có được đồ vật gì đó như thế nào lại chắp tay lại để cho người đâu trừ phi hắn choáng vì vậy liền đã xảy ra đại chiến thánh khí là cỡ nào chân quý tồn tại đây chính là trong truyền thuyết đồ vật vì vậy đưa tới càng ngày càng nhiều người đến đây tranh đoạt lần lượt tám sát lần lượt đại chiến khiến cho vẫn thiên đan vương mệnh mọi tình trạng kiệt sức nhất là tại một lần cuối cùng vây rết bên trong hắn sử dụng một chiêu cấm thuật tuy nhiên cuối cùng thành công phá vòng vây nhưng lại sống không lâu cho rằng một chiêu này này đây bản thân thọ nguyên làm đại giá hơn nữa vẫn thiên đan vương vì có thể một lần hành động tiêu diệt đến địch sử dụng toàn bộ thọ nguyên nếu không phải hắn bản thân có cao siêu nói không chừng tại chỗ tựu sẽ chết cuối cùng đành phải tìm một chỗ lựa chọn toàn hóa vì vậy liền đi tới cực kỳ vắng vẻ đại lục phương đông nhất là tại đây nóng lạnh hoang mạc ở chỗ này hắn bố trí tốt hết thệ chỉ còn chờ người hữu duyên đến đây tiếp nhận truyền thừa hơn nữa trợ giúp hắn báo thủ bất quá ở phía trên viết muốn muốn cho hắn báo thủ nhất định phải có cái này mạnh t h c lực hơn nữa cũng muốn có thế lực cường đại không muốn nhớ năm đó hắn người cô đơn một cái tuy nhiên công lực cao siêu nhưng là cuối cùng vi có dùng bản thân thọ nguyên một cái giá lớn trốn thoát người này hắn hiểu được s o n g quyền nan địch tứ thủ a hắn thật sâu vì chính mình năm đó ngu xuẩn nghĩ cách hối hận không thôi hy vọng truyền nhân của mình không muốn bước chính mình theo gót mà hết t h ể đồ vật bên cạnh đều ở lại hắn ngón trỏ tay phải bên trên trong không gian giới chỉ, hơn nữa nhất vật chân q u ý thì là tại trong ngực của hắn chương một r ư ơ i hai linh lung bảo tháp ha ha thật không ngờ còn thật sự có cái này thứ tốt đã vừa ý m ặ t ghi lại hạo thiên lập tức cao hứng lên đây quả thực là ngươi càng muốn nó ngươi lại càng không chiếm được mà ngươi càng không muốn nó nó luôn đưa đến trước người của ngươi xem ra cái này tối t ă m bên trong đều có thiên ý bất quá để cho nhất hạo thiên không thể tưởng được chính là tại đây không phải cái gì thường không đại lục một ngẫu mà là đ a n đỉnh bên trong kèm theo không gian cái này đan đỉnh cũng không biết là bảo bối gì tại vẫn thiên đan vương đạt được thanh khí thời điểm nó tự là đồ vật trong này hơn nữa từ bên trong hiểu rõ đến hắn phía trước t r ỗ i trải qua địa phương tự là cái này thanh khí bên trong không gian chẳng qua là mấy tầng trước mà thôi mà cái này thanh khí danh tự tự là linh lung bảo tháp hạo thiên cẩn thận từng ly từng tí theo vẫn thiên đan vương trong ngực thời gian dần qua xuất ra cái kia thượng diện ghi lại bảo vật quả nhiên lúc này một cái tiểu tháp tiểu tháp cấp một thức tả hữu toàn thân tử kim sắc lộ ra cao quý vừa thần bí hơn nữa cái này cấp một thức tử kim sắc tiểu tháp thượng diện điêu khắc lấy linh lung bảo tháp bốn cái thương không chữ to thượng diện từng đạo thần bí thần bí phù văn cùng với thần bí khí tức ở phía trên như ẩn như hiện lộ ra là thần bí như vậy nhất là cái kia từng đạo như ẩn như hiện khí tức lưu động quỹ tích là như vậy huyền ảo giống như là để lộ lấy huyền ảo vũ trụ pháp tác đồng dạng lại nhìn linh lung bảo tháp cùng sở hữu mười hai tầng hình cầu cùng bình thường chín tầng bảo tháp không giống với chín chính là đến cực điểm chỉ số tương đương với thiên đạo cực hạn mà cái này bảo tháp thì là bất đồng mười hai tầng xa xa địa vượt qua chín tầng chẳng lẽ hắn có cái gì thật sâu hằng nghĩa truyền thuyết vũ trụ pháp tác vận hành không thoát được thập nhị thiên đất khô tri hẳn là trong lúc này ẩn chứa thâm ảo vũ trụ phát tác hơn nữa thượng diện điêu khắc lấy vô số không biết tên ma thần dị thú có ôn hòa thiện lương có hung ác cực gác nhìn về phía trên đặc biệt khủng bố khiến cho tổng thể nhìn về phía trên là như vậy hài hòa lại là như vậy có một phong cách riêng điểm một chút ngôi sao làm đẹp trong đó nhật nguyệt có khi xuất hiện tại đây điểm một chút ngôi sao bên trong nhìn về phía trên giống như là một cái co lại cỡ nhỏ vũ trụ đồ ân chẳng lẽ chỉ để lại cùng linh lung bảo tháp không có để lại cùng linh lung bảo tháp có quan hệ đồ vật tư nhìn xem vẫn thiên đan vương thi thể hạo thiên trong nội tâm rất là nghĩ hoặc không có khống chế cái này linh lung bảo tháp khẩu quyết như thế nào vận dụng cái này linh lung bảo tháp nhất là thu phục cái này linh lung bảo tháp cái này càng thêm là khó càng thêm khó rồi vì vậy liền dối ra tay phải hướng về vẫn thiên đan vương ngón giữa tay phải xóa đi chỉ thấy thượng diện có một cái t ử kim sắc chiếc nhẫn thời gian dần qua đem hắn theo vẫn thiên đan vương trên ngón tay lui xuống dưới hạo thiên tích một giọt huyết tại trên của hắn liền gặp một đạo ấu quan g hiện lên hạo thiên trong đầu liền có chiếc nhẫn kia tin tức vẫn thiên giới vẫn thiên đan vương theo hắn hảo hữu châu đó lấy được cựu gia huyền khí bên trong không gian phi thường to lớn có hơn năm vạn lập phương có thể nói là trong không gian giới chỉ ít có cực phẩm nâng lên binh khí vậy thì muốn nói một chút binh khí đẳng cấp vì đơn giản phân chia binh khí ta đem binh khí trước mắt phân chia ba cấp bậc thần binh huyền khí linh bảo mỗi một cấp bậc đều có cựu giai chi phân thì ra là một đến chín giai mà hạo thiên binh khí trong tay t i ể u là lục giai thần binh trước đây trước không có giới thiệu tin tưởng ta ở chỗ này hướng mọi người xin lỗi như thế nào còn không có a hạo thiên đem cái không gian này trước nhẫn nhận chủ về sau tỉ mỉ tìm tòi một bên về linh lung bảo tháp ghi lại bên trong có thể nói mười một giờ cũng không có a bất quá mặc dù không có s i ê u tìm được về linh lung bảo tháp tin tức nhưng là hạo thiên chứng kiến v ậ n thiên giới trong đồ vật vô cùng hưng phấn bởi vì bên trong đều là hắn phi thường cần đồ vật với tư cách một luyện đan võ giả đã có thể trở thành đan vương vậy thì có hắn chỗ độc đáo không tệ bởi vì v ậ n thiên đan vương có thể luyện chế ra cựu giai huyền đan hơn nữa hắn đồng thời cũng là một cái cựu giai đan vương có thể có thành tựu như thế hắn tại luyện đan bên trên tự nhiên có chính mình độc đáo giải thích một lần bên trong có hắn luyện đan tâm đồng sự bên trong còn nhớ trở rất nhiều đan vương những này quả thực t ự là vật b á vô giá đan dược chia làm ba cấp bậ l i n trong lúc này có một cái luyện dược xác suất cái kia chính là có một thành xác suất thành công ngươi mới có thể được xưng là c ử u giai đan vương nếu không ngươi hay vẫn là bát giai đan vương trong lúc này có thiệt nhiều luyện đan tài liệu bởi vì vẫn thiên đan vương bảo tồn khá tốt đến nay dược tính cũng không có thất lạc để cho nhất hạo thiên kinh hỷ chính là bên trong có thiệt nhiều đan dược bất quá linh đan rất ít huyền đan tương đối nhiều tạ nhưng là những này huyền đan cũng là tương đối thấp cấp huyền đan nhưng lại hạo thiên giai đoạn này võ giả không thể phục d ụ n g luyện đan kinh nghiệm đây là một phần cực lớn bảo tàng có thể nói so những đan dược kia trọng yếu nhiều hơn tục ngữ nói tốt thụ người dùng cá không bằng thụ người dùng cá không tệ chỉ cần hạo thiên nắm giữ đại lượng luyện đan c h i thức cái dạng gì linh đan d ư ợ u dược không phải muốn luyện ra t i ể u luyện chế ra đến binh khí cũng có chút bất quá bởi vì thời gian khẩn trương hạo thiên cũng không có cẩn thận xem xét tổng trong thứ tốt nhiều hơn đồng thời cũng làm cho hạo có trời mới b i ế t rồi vẫn thiên đan vương là một cái keo kiệt người bên ngoài không gian quả thực không có vật gì tốt hoàn toàn là một mảnh trống rỗng mà thứ tốt bên cạnh bị hắn ẩn nấp rồi không có một điểm muốn muốn tặng cho bên ngoài sông cửa người tuy nhiên cái này vẫn thiên đan vương tuy nhiên keo kiệt nhưng là đối với lời thay truyền nhân đi tuyệt không keo kiệt thứ tốt toàn bộ để lại cho truyền nhân của hắn bất quá hiện tại những vật này đều là hạo thiên được rồi không có vậy làm sao bây giờ hạo thiên gãi gãi đầu thầm nói chẳng lẽ chỉ có một đầu đường có thể đi rồi nghĩ tới nhỏ máu nhận chủ hạo thiên trong nội tâm phiền muộn cực kỳ lần trước nhỏ máu nhận chủ nhưng hắn là sợ hãi cực kỳ nếu không phải cuối cùng trước mắt rốt cục nhận chủ trần cung nói không chừng cái mạng nhỏ của hắn sẽ không có cái này lại để cho hạo thiên lại là một hồi xoắn suýt vừa rồi đối với vẫn thiên giới nhỏ máu nhận chủ hạo thiên trước kia từng có như vậy kinh nghiệm cho nên không chút nào vẫn còn địa nhỏ máu nhận chủ rồi nhưng là trước mắt cái này thế nhưng mà thánh k h h a i không biết vừa muốn hấp máu nhiều mới có thể thành công không được tuyệt đối không thể làm như vậy làm như vậy sẽ trở thành vi xác ướp nhỏ máu nhận chủ là biện pháp duy nhất phải biết rằng đây là thanh khí trong truyền thuyết đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu a đã qua cái thôn này nhưng là không còn có cái này đứng rồi hạo thiên trong nội tâm cực độ dễ r ồ i lấy rốt cuộc là làm như thế nào đâu rồi đi dạo tản bộ phạt ở chỗ này thời gian dần qua qua lại đến đi tới lấy được i ể u không có cách nào sao c á n răng hạo thiên rốt c u ộ c hạ quyết tâm quyết định nhỏ máu nhận chủ lần này có thể nói không thành công tiện thành nhân nội tâm kinh hồn táng đảm đem một giọt đỏ tươi trong có chứa tơ vàng huyết dịch nhỏ tại linh lung bảo tháp bên trong lập tức toàn bộ không gian một hồi huyền hoàng chi quang sáng lên linh lung bảo tháp liền chui vào hạo thiên bên trên trong đan đ i ệ n hơn nữa nương theo lấy đại lượng tin tức dũng m n h bảo linh lung bảo tháp thực phẩm thời gian thanh khí chính là k h ô n cùng trong vũ trụ tự động thai n g é n thanh khí có không thể tưởng tượng lực lượng cùng với thần bí thời gian p h á p tắc thời gian thanh khí ẩn chứa đúng là cùng thời gian có quan hệ đồ vật cái kia chính là thời gian gia tốc linh lung bảo tháp có mười hai tầng trước mắt hạo thiên chỉ nắm giữ tầng thứ nhất cái này chủ yếu là bởi vì vừa mới nhận chủ nguyên nhân cùng với hạo thiên thực lực thấp bất quá cho dù tầng thứ nhất này cũng làm cho hạo thiên hưởng thụ vô cùng trong lúc này thời gian tựu là một so một nói cách khác trong lúc này một năm bên ngoài chỉ có thời gian một ngày cái này có thể nói là n ị c h thiên tồn tại chương một trăm hai mươi ba phản hồi ha ha về sau tựu có thời gian tu luyện rồi cảm giác được linh lung bảo tháp đi ra tin tức hạo thiên lập tức hoa chân múa tay vui sướng cái này thật sự là mưa đúng lúc ta thiếu khuyết cái gì cái này ông trời tựu đưa cho ta cái gì chẳng lẽ ta là ông trời con ông riêng hạo thiên lúc này kỳ quái nghĩ đến từ khi chính mình tiến vào đã đến thương không quyết tầng thứ hai hạo thiên liền cảm giác được tốc độ tu luyện của mình đột nhiên chậm lại mỗi ngày linh khí hấp thu lượng cũng không có trước kia khá hơn rồi tuy nhiên sau、so、đến chính mình mở ra trên thân thể 7749 c á i khiếu h u y ệ t khiến cho bản thân linh khí hấp thu tốc độ nhanh hơn nhưng là hạo thiên cái k h á c khuyết điểm liền hiện lộ ra đến hắn cần mở ra toàn thân khiếu h u y ệ t phải biết rằng những n à y khiếu h u y ệ t khoảng chừng lấy 365 cái nhiều hơn nữa nó mở ra 7749 c á i khiếu h u y ệ t nếu không phải nham tương hồ chung quanh có nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí vì hắn cung cấp đại lượng linh khí hắn tuyệt đối khai không khải tới đây sao hơn khiếu huyện chỗ bất định chỉ có thể mở ra mấy cái khiếu huyệt mà thôi nếu muốn mở ra toàn thân khiếu huyệt cái này cần đại lượng linh khí linh khí cái này được muốn hạo thiên thời gian dần qua tích lũy cái này nói không chừng vừa muốn thật nhiều năm mới có thể tích góp từng tí một ra đầy đủ linh khí thành công mở ra trên người ba trăm sáu mươi lăm cái khiếu huyệt hiện tại có như vậy nịch t i ê n t h a n h khí đây tuyệt đối là hạo thiên tin mừng khiến cho hạo thiên không biết bao nhiêu năm mới có thể tích lũy đủ được linh khí tại ngắn ngủi thời gian trong là có thể tích góp từng tí một đủ hơn nữa dựa vào những n à y nồng hậu dạy gặt linh khí một lần hành động thuận lợi mở ra toàn thân khiếu huyệt、Ơn. là thời điểm đi rồi nghĩ đến chính mình cầm đến nơi này toàn bộ thứ đồ vật hạo thiên có thể là cao hứng phi thường bất quá hắn biết rõ những vật này đều là phi thường trùng bảo vật tuyệt đối không thể để cho người khác biết rõ nhất là cái này thanh khí nếu như bị người khác đã biết chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục nói không chừng đến lúc đó bao nhiêu năm không có xuất hiện lão quái vật cũng sẽ bị kinh động mặc dù đối với đại lục này hiểu rõ không phải rất nhiều nhưng là hạo có trời mới biết sơn ngoại hữu sơn người giỏi còn có người giỏi hơn bất luận cái gì thời điểm đều không muốn tự cao tự đại trừ phi mình đứng ở lực lượng định phong như thế nào đi ra ngoài a lúc này sao hạo thiên rốt cục muốn đến nơi này là đan đỉnh không gian lúc ấy hắn vừa mới lúc tiến vào trong lúc nhất thời tình thế cấp bách càng bản t i ể u không biết mình làm sao lại như vậy cùng đan đỉnh thành công nhỏ máu nhận chủ rồi nhất là đan đỉnh truyền đến tin tức hắn chưa kịp xem xét t i ể u bốn phía tìm kiếm tại đây là địa phương nào rồi còn có t i ể u là hạo thiên phán đoán sai lầm cũng xử hạo thiên đi lên lối rẽ hiện tại hồi t ư ở n g l ạ i thời gian dần qua về trong đầu có quan hệ với đan đỉnh sự tình biến xuất hiện ở hạo thiên trong đầu nhất là một ít phương pháp sử dụng đã tìm được những tin tức này vì vậy hạo thiên liền dựa theo thượng diện ghi lại tin tức muốn muốn đi ra ngoài vì vậy liền bắt đầu niệm dùng tài hùng biện bí quyết trong lúc đó hạo thiên tốt như nghĩ tới điều gì liền dừng lại trong miệng động tác xoay người lại hai chân bốn lượn liền quỳ trên mặt đất vẫn thiên đan vương tuy nhiên ta kế thừa đồ đạc của ngươi hơn nữa ngươi không là sư phụ của ta nhưng là vì tôn kính ngươi ta tuyệt đối sẽ hảo, hảo sử dụng ngươi vật lưu lại nhất là ngươi truyền thừa tuy nhiên ta không dùng được nhưng là ta tuyệt đối sẽ đem ngươi truyền thừa truyền thừa xuống dưới tiếng nổ rượu toàn bộ đại lục đây là lời hứa của ta đối với ngươi tuy nhiên ta không thể trở thành đệ tử của ngươi nhưng là hôm nay ta sẽ chấp đệ tử chi lễ hướng ngươi b á i t ạ n ó i xong hạo thiên liền đối với lấy vân thiên đan vương thi thể dập đầu chín cái khấu đầu sau đó liền vô v ô đầu gối đứng lên trong miệng nhớ kỹ vài câu không biết thập ý tứ chú ngữ liền gặp hạo thiên cả người biến mất tại cái không gian này bên trong chờ hạo thiên tại xuất hiện thời điểm hắn đã xuất hiện tại nguyên lai hắn chỗ đan trong phòng nhìn trước mắt đan đỉnh hạo thiên cũng không có muốn đem cái này đan đỉnh thu được trong thân thể nghĩ cách hay vẫn là nhưng hắn ở chỗ này thời gian dần qua ở lại đó a phải biết rằng cái này lò đan thế nhưng mà một mực tại linh lung bảo tháp bên trong mà cái này linh lung bảo tháp thì là hạo thiên đồ vật cho nên hạo thiên t i ể u không nghĩ phiền t o á i cái gì nhất là về sau có cái này nhàn r ô i thời gian có thể thường xuyên đến nơi đây nhìn xem nghỉ ngơi một chút rồi nhất là nhàn r ô i thời gian có thể ở chỗ này luyện đ a n chuẩn bị về sau ứng phó nhu cầu bức thiết chỉ cần không có kết quả nhưng hạo thiên đáng tiếc chính là hắn lúc đến chứng kiến dược viên cũng không phải tại linh lung bảo tháp tầng thứ nhất mà là tầng thứ hai thượng diện cấm hắn căn bản khống chế không được chớ đừng nói chi là có thể xuất ra bên trong dược liệu rồi xem ra chỉ có vẻ sau nhanh hơn tu luyện rồi bất quá đối với dược viên những thứ khác mấy cái tắc thì đều là một tầng trong không gian một ít khu vực hướng trong lúc này linh thú cự linh hỏa x à đều là vẫn thiên đan vương từ bên ngoài làm cho vào nhất là cái tiên một cái nham tương hồ đây chính là hắn bản toàn bộ địa mạch đều chuyển vào cái này linh lung bão tháp bên trong mà ở trong đó vô tận xương khô thì là hắn theo thượng cổ chiến trường ở đâu cầm trở về thượng cổ chiến trường là thời kỳ thượng cổ nhân loại cùng t à á c sinh vật tác chiến trí địa tại đây bỏ mình trên đường lớn hơn phân nửa tinh anh nhất là trên đường lớn nói được lấy cường giả cũng vẫn l ạ tại thượng cổ trên chiến trường bởi vì vô số cường giả cùng vô tận sát lục chi khí khiến cho tại đây thổ địa đều biến thành hồng sắc nhất là vô số cường đại tàn hồn lưu lại ý tứ tàn niệm không mờ lẫn r ờ i đi tại đây không gian hơn nữa nơi này có vô số xương khô thời gian dần qua liền sinh ra đời vô số bất tử sinh vật theo đàn trong phòng đi ra theo lúc đến con đường hạo thiên thời gian dần qua đi tới thiên thế chỗ lúc đến thống khổ nhưng hắn là thể nghiệm đã qua bất quá hiện tại tầng thứ nhất này hạo thiên hoàn toàn có thể không chế sở dĩ phải đi thời điểm biến đơn giản nhiều hơn hạo thiên hoàn toàn không áp lực đi đến toàn bộ hành trình thời gian dần qua lại nhớ tới bảy tầng cửa vào chỉ cần một từ nơi này đi ra ngoài có thể đi vào tầng thứ sáu sau đó tầng thứ năm tầng thứ tư cuối cùng ra cái này linh lung bảo tháp sẽ đem cái này linh lung bảo tháp thu hồi như vậy cái này linh lung bảo tháp liền biến thành hạo thiên tư nhân đồ dùng ầm ầm hạo thiên vừa ra tầng thứ bảy không gian đi vào tầng thứ sáu không gian liền nghe xa xa chuyển đến cực lớn nổ vang thanh âm vì vậy hạo thiên liền tiến lên nhìn lại không có đi bao nhiêu thời gian hạo thiên liền đi tới một cái tảng đá lớn đầu nhanh đến đằng sau đương nhiên hiện tại hạo thiên cơ hồ ấ ư không ai có thể nhận ra hắn chỉ thấy một cái khoảng bốn mươi tuổi trung niên nhân tay phải trong ngón tay mang theo một người bình thường chiếc nhẫn trung niên nhân này tướng mạo bình thường không có gì năng khiếu hơn nữa hình tượng của hắn tuyệt đối là người đứng ở trong đám người tuyệt đối phát hiện hắn không được cái này chủ yếu là hạo thiên sợ chính mình bị người khác phát hiện hắn lúc này mới cải trang dễ dàng dùng bất quá hạo thiên sử dụng cũng không phải là bình thường dịch dùng mà là cải biến trên thân người cốt cách m à thôi trước mắt bây giờ là một mảnh hỗn loạn chỉ thấy phía trước người đến người đi gần vạn nhân loại võ giả cùng những này bất tử sinh vật chiến đấu chỉ thấy trên chiến trường thịt nát bay khỏi bạch cốt bay tư tung một hồi liền biến thành một cái không chỗ hữu dụng sương khô đầy trời hạt c á t phiêu đáng trong không khí khiến cho không ít người không được lẫn mất xa xa địa nhất là hiện tại bên trên có rất nhiều mấp mô hoa hoa địa phương cái này nhưng đều là những người này chiến đấu kết quả a nhất là những cái k i a tu vi tương đối cao võ giả t ừ n g đạo m á n h liệt sức lực khí liền tại những người này trong tay thời gian dần qua khiến đi ra chương một trăm hai mươi bốn bại lộ chiến đấu tràng diện bên trên đánh nhau phi thường đặc sắc ma trốn ở cự thạch đằng sau hạo thiên thì là thấy quan nghiện hoa lệ chiêu thức cường đại vật lý công kích đây đều là hạo thiên trước kia không có nhìn thấy qua hơn nữa hạo thiên công kích kinh nghiệm thật sự ít đến thương cảm cũng không phải là trước mắt những này suốt ngày tại nóng lạnh hoang mạc hôn gia hỏa kinh nghiệm nhiều phải biết rằng hạo thiên tính toán đâu ra đấy thì ra là chỉ có đã hơn một năm kinh nghiệm chiến đấu hơn nữa cơ hội không có cùng cao thủ so so chiêu cái này đối với trước mắt hạo thiên thế nhưng mà trí mạng khuyết điểm dùng hiện tại hạo thiên thực lực không có cao dài võ giả cho hắn so chiêu hắn tại vũ kỹ bên trên tuyệt đối không có bao nhiêu tiến bộ bởi vậy hạo thiên phi thường cần cùng một ít cao dài võ giả so so chiêu trước mắt chiến đấu trên cơ bản thành trì bình trạng thái xem hạo thiên đều có chút kinh hồn tăng đảm nhất là có một tia nghĩ mà sợ hắn thật không ngờ tại đây khô lâu thực lực cường đại như vậy chính là hắn trước mắt quang khô lâu quân trụt thì có hơn mười vị khô lâu vương lại là hơn hai trăm vị khô lâu tướng quân t i ể u chớ đừng nói chi là rồi thời gian dần qua một mảng lớn đều là khô lâu tướng quân còn lại khô lâu chiến sĩ cái kia là do ở hải dương đồng dạng quân đội a muốn là mình lúc ấy đụng phải nhiều như vậy khô lâu mình có thể nguyên vẹn xuất hiện tại đây ư lập tức hạo thiên một hồi ra đầu run lên hai chân đều có điểm run dày khá tốt hạo thiên định lực rất tưởng không có có bao nhiêu thời gian liền hồi phục x o n g bắt đầu rất nghiêm túc chú ý này trước mắt đại chiến chỉ thấy một đám khô lâu có một trăm lẻ tám vị vừa vặn cùng lúc trước đối phó hạo thiên cái kia một cái trận pháp vừa sờ đồng dạng thì ra là c ả n g u y ê n đại trận bên trong vây quanh mấy trăm võ giả chỉ thấy những võ giả này lập tức liền trong chăn màu đen sương mù ăn mòn thành làm một cái cái tử thi thấy người bên cạnh một hồi sợ bất quá lại để cho đại đa số người chấn định lại chính là cái này lợi hại đại trận cần thiệt nhiều cao thủ bệ trận không thể sử dụng cấp thấp khô lâu chấm chất bởi vì này cấp thấp khô lâu rõ ràng trí tuệ không được không thể minh s á t chỉ huy lớn như vậy trợn bởi vậy khô lâu đại quân một phương diện chỉ có thể đủ bày ra hai tòa cản nguyên đại trợn coi như là như vậy cũng là làm cho nhân loại võ giả đã bị nghiêm trọng tổn thất một ít cao dai võ giả lại không cảm d i thân thử trận mà những cái kia cấp thấp võ giả có không có đủ thực lực bài trừ trận này pháp bởi vậy này mới khiến cái này lưỡng tòa trận pháp liên tiếp phát huy một tên tiếp theo một tên võ giả lọt vào cản nguyên trong đại trợn tu vi chút cao lại h i ể u chút trận pháp tri thức thường, thường bọn hắn ủng hộ thời gian đủ lâu mà những cái kia tu vi có chút thấp thậm chí liền trận pháp là cái gì võ giả lập tức liền vẫn lạc tại càn nguyên trong đại trận càn nguyên đại trận lợi hại hạo thiên thế nhưng mà tự mình nhận thức qua nhưng hắn là biết rõ cái này tòa trận pháp lợi hại dùng trước mắt cái này tòa trận pháp trừ phi có năm ngoài mười vị nguyên linh kỳ võ giả đồng thời phát lực mới có thể tại lập tức bài trừ trận này pháp nếu không mà nói chỉ là hưởng tiễn đưa tánh mạng không thể thành công hoàn thành nhiệm vụ càn nguyên trong đại trận màu đen khói đặc quần quận đến mà bên trong nguyên một đám võ giả lập tức sốt ruột n h o nhao khủng hoảng rồi tại càn nguyên trong đại trận luận chuyển có đôi khi đụng phải chiến hữu còn tưởng rằng là địch nhân đâu rồi liền l vốn chỉ có một lượng chỗ có loại tình huống này nhưng là theo hỗn loạn lên người càng ngày càng nhiều toàn bộ càn nguyên trong đại trận đều tàn sát lẫn nhau đi lên những n à y anh dũng võ giả thật không ngờ không có chết tại địch nhân trên tay lại trước đã bị chết ở tại chính mình đồng bạn bên cạnh trên người những n à y thế nhưng mà chiến hữu của hắn a thật sự là bi a i a ân chương nhị n g h ê u chứng kiến lập tức sẽ bị càn nguyên đại trận bao lại chương nhị n g h ê u hạo thiên tâm lập tức để cổ học lên hắn muốn tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn nếu không mà nói sẽ cùng những cái kia võ giả đồng dạng trở thành một đoàn xương khô、Ngừng. trương nhị ngưu đột nhiên nghe được chính mình bên thai truyền đến thanh âm liền lập tức n ừ n g lại bởi vì hắn biết do ai vậy thanh âm lý hạo nhiên thanh âm hắn đã phi thường quen thuộc bất quá dừng lại hắn trái xem phải xem nếu không có chứng kiến lý hạo nhiên thân ảnh hắn còn tưởng rằng hắn nghe lầm đây này vì vậy liền có cất bước tiến lên ta nói dừng lại ngươi có nghe thấy không phía trước có lấy nguy hiểm tranh thủ thời gian lui về phía sau hơn nữa ta chỉ dùng để t r u y h n âm n h ậ p mật n ó i v ớ i ngươi, k h ô n nữa ta chỉ dùng đ tranh thủ t h i gian lui về phía sau hơn nữa ta chỉ dùng đ truyền âm nhập mật như t ta, nắm tay tại sao không có trông thấy bóng người của hắn đâu rồi t r ư ơ nhị g n ngư ca ngươi hãy nghe ta nói tại đây bị lũ khô lâu bày xuống hai tòa đại trận phi thường lợi hại không có năm mươi cái đã ngoài nguyên linh kỷ võ giả tuyệt đối phá không được ngươi nhìn xem ngươi vừa mới vừa đi tới phía trước đúng là lớn như vậy trận về sau ở chỗ này đi đi lại lại lúc cần thật chút nghe thấy hạo thiên trương phía ị n trước cự thạch trong dây lát rách nát rồi hắn đến không kịp trốn tránh liền bị vô số đá vụn đánh vào trên người tê chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức hạo thiên tiến lên nhìn lại chỉ thấy tại trước mặt của hắn có hai người đánh cho chính hoan không đúng phải nói là một người một khô lâu đánh cho chính hoan cái này khô lâu là một cái khô lâu quân chủ mà hạo thiên phía trước người này hạo thiên tắc thì nhớ rõ đây là thanh long bang bang chủ trương tư long ấ n khô lâu quân chủ nhìn trước mắt khô lâu quân chủ hạo thiên cảm giác được một hồi cảm giác quen thuộc lại xem xét cẩn thận cái này không phải là ngày đó đánh lên chính mình chính là cái kia khô lâu ấy ư nghĩ tới đây hạo thiên lập tức nóng tính chủ thiên thù mới thêm hận c u cùng ngươi cùng tính một lượt chương mục hai lời cũng không nói gì hạo thiên xuất ra bảo kiếm liền đi lên công kích cùng khô lâu quân chủ chiến kịch liệt trương tư long quả thực là có cực khổ nói cái này khô lâu quân chủ sức chiến đấu quả thực là quá mạnh mẽ một mình hắn nếu không phải chăm chú phòng thủ đ ấ y nói không chừng đã thất bại bánh trước mắt khô lâu quân chủ bị hạo thiên một kiếm đập bay bất quá rất nhanh tự ổn định thân hình rồi lại quay đầu nhìn xem người đánh lén khô lâu quân chủ lập tức nổi giận lên người này đúng là mình mấy ngày hôm trước trong tay chạy trốn nhân loại lần trước bị cái nhân loại này quả thực đem mặt mình đều mất hết rồi mình cũng không có lọt vào mấy vị khác khô lâu quân chủ chế ngạo vì vậy liền gào thét giống hướng về hạo thiên phong đi vị huynh đệ kia thật sự là cảm ơn gặp khô lâu quân chủ bị trước mắt vị này trung niên nhân đập bay giải quyết chính mình khẩn cấp trương tư long lập tức cảm giác trên người dễ dàng rất nhiều không có việc gì ta cùng thằng này có cựu đoán lần trước đem ta đánh thành trọng thương ta đang muốn hắn đây này hạo thiên bên cạnh ứng phó khô lâu quân chủ bên cạnh hồi lấy trương tư long ngươi cùng cái này khô lâu quân chủ có cựu đoán cái này từ đâu nói lên trương tư long kỳ quái hỏi ách là mấy ngày hôm trước ta vừa lúc tiến vào liền đụng phải hắn hạo thiên mơ hồ hồi đáp hắn biết rõ lời của mình lại để cho trước mắt trương tư long nổi lên lòng nghi ngờ vì vậy liền hết sức chuyên trú cùng khô lâu quân chủ chiến đấu à nguyên lai là như vậy a trương tư long bình tĩnh hồi đáp nhưng đương đầu của hắn chuyển hướng hạo thiên vừa rồi đến phương hướng lúc lập tức kinh hãi chỉ thấy phía trước hạp g ố c tận cùng bên trong nhất có một cái cự đại cổng t o vò lại hồi tưởng lại hạo thiên đi ra lúc phương vị lập tức hắn giống như đã minh bạch cái gì cùng khô lâu quân chủ chiến đấu hạo thiên một mực quan sát đến trương tư long lúc này gặp trương tư long sắc mặt đột nhiên biến sắc nhìn nhìn lại hắn nhìn lại phương hướng đúng là mình đi ra phương hướng hạo thiên lập tức đã minh bạch chính mình bại lộ chương một trăm hai mươi lăm thiên giai mặc dù biết chính mình có khả năng bại lộ nhưng là hạo thiên cũng không có bối rối như trước tại đâu đó cùng khô lâu quân chủ chiến đấu lấy bất quá trên tay lực công kích nhưng là không còn có lúc t r ư ớ c lăng lệ ác liệt mỗi khi khô lâu quân chủ công kích chính mình thời điểm hạo thiên còn cố ý lộ ra chút ít sơ hở tốt muốn giả bộ như đánh không lại khô lâu quân chủ tựa như t r ư ơ n g bang chủ đi lên bang hư a ta nhanh duy trì không được rồi hạo thiên luống cuống tay chân ứng phó rồi khô lâu quân chủ một hồi công kích mãnh liệt sau liền hướng trương tư long cầu viện đạo hắn cũng không muốn lại để cho như vậy một cái nhân vật nguy hiểm tại phía sau của mình thời khắc chú ý đến chính mình hơn nữa hạo thiên cũng minh bạch mặc dù mình bại lộ nhưng là cái này trương tư long tuyệt đối sẽ không tuyên truyền mọi người đều biết Chỉ cần đến lúc đó chính mình h đến đó t ừ A cơ cải đi đó ngoài lại biến ra sau ta h phát không o ngoài á n bên g một tuyệt đối i cái ó thể ta nhận mình. ra À, c này đến nghe được hạo thiên cầu viện tin tức trương tư long rõ ràng s ứ n g sở bất quá trong lòng của hắn theo so sánh không tệ liền tại hơi ngắn lúc thời gian ở trong thanh tình lại vì vậy liền xuất ra trong tay lợi kiếm hướng về khô lâu quân chủ đâm tới đã có trương tư long gia nhập hạo thiên áp lực lập tức giảm bất k h ô n g ít cũng không có vốn là hoàng thủ hoàng cước vì vậy liền cùng trương tư long hợp lực cùng một chỗ cùng khô lâu quân chủ chiến đấu trong lúc nhất thời song phương ngược lại là chiến một c á n ngang tay đối với khô lâu làm quân chủ mà nói hạo thiên là trong lòng của hắn hận nhất người vì vậy liền đem chủ yếu lực công kích đặt ở hạo thiên trên người mà đối với trương tư long công kích hắn chỉ áp dụng thủ thế hiện tại giết trước mắt cái này giảo hoạt nhân loại sớm nói sớm muộn cùng với hắn tính sổ hạo thiên gặp phải khô lâu quân chủ đại bộ phận công kích trong lúc nhất thời hạo thiên cũng không dám k i n h thường vì vậy liền chăm chú khô lâu quân chủ trong tay màu đen như mực liêm đao xét qua một đạo huyền ảo dấu vết một đ a o hướng về hạo thiên đầu lâu xem ra chứng kiến đao này bổ như đầu lâu của mình hạo thiên liền chấn động hắn thật không ngờ cái này khô lâu làm quân chủ công kích như vậy sắp bén có thể nói vừa lên đến chính là một cái đại s á t chiêu hạo thiên tranh thủ thời gian thay đổi một cái phương vị hơn nữa bảo kiếm trong tay hướng về khô lâu quân chủ đâm tới khô lâu quân chủ gặp hạo thiên chẳng những t r a n h né công kích của mình nhưng lại công kích tới lập tức đem mình màu đen như mực đại đao thu hồi để ngang trước người của mình lúc này một mực ở một bên trương tư long trông thấy cơ hội như vậy c h â đó có thể bung tha vì vậy liền phối hợp với hạo thiên bảo kiếm trong tay theo khô lâu quân chủ phía sau l ư n g đâm tới gặp trước có công kích đằng sau cũng có được cường đại công kích khô lâu quân chủ lập tức trong lòng có đất gấp bất quá năm trước tịch mịch sinh hoạt không phải hồn phí vì vậy trong nháy mắt này đầu của hắn bên trong linh hồn chi hỏa thần kỳ bình tĩnh đã không có ngày xưa trôi nổi càng không có gì vãng tịch mịch hắn chưa từng có như vậy bình tĩnh địa đối đãi cái thế giới này cảm giác được toàn bộ thế giới tại trong mắt của mình thần kỳ tinh tưởng không trung phiêu đãng lấy màu đen linh khí chính mình dùng đến thịt dê cũng có thể trông thấy đương nhiên với tư cách khô lâu hắn không có có mắt nhưng là có thêm linh hồn tại bình thường hắn chỉ có thể cảm giác được trong không khí có linh khí tồn tại nhưng là cũng không thể đủ linh hồn chi h ỏ a như thế cảm giác được rõ ràng cái này có chút âm v cái gì màu đen linh khí trong lúc đó khô lâu quân chủ chỉ cảm thấy linh hồn một hồi đau nhức đau đón lấy liền cảm giác được linh hồn của mình cường tráng lớn hơn rất nhiều trong không khí linh khí thì càng thêm rõ ràng rồi hắn chẳng những cảm thấy âm v tối nghĩa màu đen linh khí ôn trọng dày đặc màu vàng linh khí ôn nhu thanh nhuận màu xanh da trời linh khí bất quá hắn còn mơ hồ cảm giác được có những thứ khác linh khí chỉ là những này linh khí thật sự l ạ quá rất hiếm nếu không phải người khác thật sự cảm giác cũng không phải là cảm giác không thấy nhất thời khô lâu quân chủ liền cảm thấy trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng hắn có loại muốn phát tiết nghĩ cách bất quá nghĩ đến tình cảnh của mình khô lâu quân chủ liền lập tức bình tĩnh trở lại cẩn thận tự hỏi giải quyết trước mắt công kích phương pháp tuy nhiên hắn biết do dùng chính mình thực lực trước mắt tuyệt đối có thể cường tiếp nhận một cách này nhưng là khô lâu quân chủ cũng không phải người ngu chính mình rõ ràng có thể đoạt được qua công kích chẳng lẽ ngươi hoàn nguyện ý rõ ràng bất hữu bị thương không nên làm thành bị thương bộ dạng chỉ thấy hắn đầu lâu bên trong linh hồn chi hỏa một hồi chờ mình lăn vì lập tức một tiếng cường đại tiếng vang hạo thiên cùng trương tư long liền vừa cảm giác đến bảo kiếm của mình so chém vào trên tảng đá cứng rắn hai người trong tay miệng hổ cũng cảm giác được gần ẩn có chút đau nhức đau người này có thể hai người chấn động thật không ngờ trước mắt khô lâu con chủ vậy mà như vậy tựu chặn hai người công kích nhường một chút hai người chấn động kế tiếp chuyện đã xảy ra thì càng thêm lại để cho hai người giật mình không không phải giật mình mà là khiếp sợ bởi vì lượng chứng kiến cái này khô lâu quân chủ có màu xanh lá linh hồn chi hỏa càng thêm tràn đầy vốn là nhan sắc tương đối sâu linh hồn chi hỏa nhan sắc trở nên càng thêm thâm trầm nhất là khô lâu quân chủ bạch ngân sắc xương khô chỉ thấy thượng diện không biết lúc nào vậy mà thời gian dần trôi qua xuất hiện chút ít màu vàng đ i ể m ban bất quá theo thời gian di động khô lâu quân chủ khô lâu trên người màu vàng điểm lấm tấm càng ngày càng nhiều không biết lúc nào khô lâu quân chủ xương cốt vậy mà tất cả đều biến thành màu vàng nhạt không xương tấn cấp rồi trong lúc nhất thời hai người cứ như vậy ngươi xem ta nhìn người mắt to chừng đôi mắt nhỏ đi lên bọn hắn thật không ngờ khô lâu còn chủ vậy mà tại nơi này người thời điểm tiến giai nghĩ tới đây hai người không biết làm thế nào mới tốt rồi là tiếp tục công kích hay vẫn là trước chạy trốn phải biết rằng cái này nhưng là bây giờ tiến giai này hắn cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó được a cả đời tâm linh gào thét tại vô số trong đầu vang lên trong lúc nhất thời tu vi thấp miệng người n h ả máu tươi hướng lui về phía sau thiệt nhiều b ư ớ c cái này mới ngừng lại được coi như là tu vi như vậy người cũng là một hồi tráng váng đầu mục minh toàn thân như nhuẩn ra đương nhiên hạo thiên cùng trương tư long cũng sẽ không ngoại lệ nhất là hai người dựa vào là tới gần tức thì bị cả dối tinh dối mù linh hồn công kích thật không ngờ vậy mà mạnh như vậy hạo thiên kinh hãi đạo mà trương tư long thì là nhẹ gật đầu hiển nhiên là đồng ý hạo thiên nghĩ cách đón lấy hai người liền cảm giác được trên bầu trời chuyển đến cường đại huy ác mà hạo thiên cùng trương tư long đều là tại đâu đó gian nan trèo trồng lấy cái này là thất giai linh t h ú thực lực ây ư nhìn xem có thể cùng thất giai linh thú cùng so sánh khô lâu q u n c h ù hạo thiên trong nội tâm tràn đầy đắng chát thật sự là quá mạnh mẽ đây quả thực là vượt qua nguyên linh kỷ võ giả trương tư long cũng cảm giác cái này khô lâu quân chủ cường đại lập tức một tiếng thét dài phân phó b u ồ n bang đệ tử lui lại chẳng những là trương tư long mà ngay cả những thứ khác mấy vị bang chủ trưởng môn cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính nhao nhao an bài môn hạ của mình đệ tử lui lại trong lúc nhất thời rất nhiều vũ giả nhao nhao hướng về lối ra chạy tới vốn có chút còn chưa rõ chuyện gì phát sinh võ giả trông thấy trước mắt như vậy có nhiều người như vậy hướng về lối ra phương hướng đi đến tại tăng thêm vừa mới khủng bố cùng với lập tức bọn hắn trong nội tâm đã minh bạch cái gì cũng t hai, hai người không nói thêm gì liền mở ra bộ pháp hướng về năm tầng không gian mà đi cái này năm tầng đến tầng thứ sáu cũng không phải chỉ có cái này một đầu đường có thể đi mà là đều biết cái lối đi có thể cho mọi người đi tới tại đây mà hạo thiên thông qua cái kia một đầu tuyệt đối là chỉ vẹn vẹn có một đầu so sánh mạo hiểm thông đạo bởi vì hắn phát hiện thiệt n h i ề u nhưng đi thông đạo dĩ nhiên cũng làm tại cái không gian này trên đường chân trời dáng vẻ này hắn từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống nếu những người khác thì có thể trực tiếp tử vong khá tốt hạo thiên thể cốt dán chắc và không thì chỉ có tử vong một đường như vậy về sau danh chấn hoàn vũ một đời cường giả muốn vẫn lạc không sai rồi khô lâu quân chủ trông thấy người trước mắt loại muốn muốn chạy trốn hắn sao có thể đồng ý vì vậy liền dẫm trận tại chỗ đuổi kịp hai người trong tay màu đen như mực liêm đao tại hắn tiến d a i dưới sự trợ giúp nghĩ đến càng thêm vũ ám càng thêm hát ám giống như là lại đổ một tầng càng thêm hát mực tàu lại để cho hắn tại đây không có ánh mặt trời chiếu dưới tình huống đều có thể phát ra đen nhánh ánh sáng âm u hiện ra ố quang liêm đao nhanh chóng ở khô lâu quân chủ dưới sự k h ô n g chế hướng về hạo thiên cùng trương tư long chém tới lần này cùng vừa mới bắt đầu bất đồng lần này khô lâu quân chủ tốc độ công kích rõ ràng so vừa rồi nhanh m trong lúc nhất thời hạo thiên cùng trương tư long hai người liền bị khô lâu quân chủ liêm đao đao ảnh bao lại hai người không thể không xoay người lại phòng thủ lấy sắp đã đến công kích vì vậy hai người liền n h a u n h a u cầm ra vũ khí của mình hướng về khô lâu quân chủ công kích mà đi đương nhiên dùng trước mắt hai người tình huống chỉ có thể là nhiều phòng thủ thiếu công kích bất quá vì là bản thân lực phòng ngự đạt tới lớn nhất hai người hay vẫn là làm ra công kích chiêu thức cái gọi là tốt nhất phòng thủ t i ể u là công kích đ ụ n g đ ụ n g mấy tiếng kim thiết giao hàng thanh âm qua đi hạo thiên cùng trương tư long hai người bị khô lâu quân chủ liêm đao bên trên mang theo sức lực lớn chấn hướng lui về phía sau mấy bước lúc này mới hóa giải liêm đao bên trên chỗ mang theo sức lực lớn hai người quay đầu nhìn đối phương đồng dạng lập tức từ đối phương trong hai mắt nhìn ra khiếp sợ bọn hắn thật không ngờ cái này khô lâu quân chủ khí lực vậy mà lực lớn như vậy quả thực lại là một cái đại lực sĩ nếu không phải hai người xem thời cơ được sớm sớm hướng lui về phía sau mấy bước nói không chừng sẽ thương tại đây khô lâu quân chủ giới đao gặp hai người vậy mà thoát khỏi chính mình một cách trí mạng khô lâu quân chủ lập tức chăm chú hắn thật không ngờ thực lực của mình phóng đại Tại không có toàn tâm toàn ý dưới tình huống vậy mà không thể xúc phạm tới đối phương một cọng tóc gáy vì vậy trong tay liêm đao vung vậy càng thêm rậm rạp hướng về hai người công tới rậm rạp công kích tựa như cuồng phong lá rụng xoáy lên đẩy trời cuồng cát hóa làm một cái cực lớn màu đen cự long bay múa xoay quanh lấy hướng về hạo thiên cùng trương tư long bay tới nhìn xem nghĩ đến chính mình công tới cực lớn màu đen cự long hai người chầm xuống bình tĩnh đ ứ n g đối không có gì bối rối càng không có gì trong lòng rún sợ có chỉ có cái này cái kia khôn cùng bình tĩnh thời gian dần qua cái này đầu màu đen cự long tại hai người trong mắt càng lúc càng lớn rốt cục lấy màu đen cự long rốt cục đi tới phía trước hai người chỉ thấy nó thân thể một cuốn liền đem hai người quấn lên thiên không bị quấn đến không c h u n g hai người cũng không có gì động tĩnh chỉ là bình tĩnh phải đợi lấy cùng đợi đối với màu đen cự long một k í c h trí mạng cùng long bay múa t i ê n cắt bụi lên trước mắt thời gian giống như là tạ thế lộ ra hôn hôn đ ộ t độn phân không rõ đông tây nam bắc đột nhiên một đạo đen nhánh đao khí mở ra cái này ưu ám thế giới hướng về hạo thiên cùng trương tư long p h ó n g đi mắt thấy muốn bổ chúng hai người bọn họ đã thấy trước mắt một đạo ánh sáng hiện lên bụi mù tán đi trước mắt lại khôi phục sáng n g i mà ngay cả cái kia một đạo đen nhánh đao khí cũng không biết hắn bóng dáng nguyên lai、like、trước đây trước hạo tiên h truyền âm nhập mật phương pháp đối với trương tư long nói mình có thể phá vỡ trước mắt một chiêu này nhưng là cần trợ giúp của hắn vì vậy trương tư long hai lời cũng không nói gì liền đồng ý hạo thiên đề nghị nguyên lai、like、rất ngọt đích phương pháp xử lý tự lạ lại để cho hắc long q u â n lấy bọn hắn ngược lại là tất nhiên khô lâu q u â n chủ hội thừa cơ hướng bọn hắn công kích mà hạo thiên có một chiêu có thể hóa giải cái này công kích cho chiêu bất quá hạo tiên cũng không có nói chiêu này là cái gì đương nhiên trương tư long cũng không có hỏi thăm dù sao hỏi thăm người khác tuyệt chiêu đây là phạm vào võ giả tối kỵ đương nhiên hắn cũng không có ngốc đến tình trạng kia chiêu này tuyệt chiêu cũng không có cái gì tự l à thái cực bên trong tá lực đả lực bất quá tại trước đó chuẩn chuẩn bị hạo thiên đã chuẩn bị kỹ càng cái kia một đầu màu đen cự long nguyên vốn là khô lâu con chủ hướng về hạo thiên hai người công kích trong trong lúc vô tình khô lâu con chủ tâm tư khẽ động sinh ra kết quả hắn cũng không có tận lực đi khống chế nó cái này vừa vặn lại để cho hạo thiên chui một cái chỗ trống lần này có thể tại khô lâu quân chủ một kích toàn lực có ích lấy màu đen cự long bao hàm năng lượng cùng đen nhánh đao khi chạm vào nhau chết tiêu gặp một kích này không có đạt hiệu quả khô lâu quân chủ lập tức ngựa mặt lên trời cùng dẫn lên cường đại linh hồn chi lực trong khoảng thời gian ngắn tàn sát bừa bãi lấy toàn bộ không gian vô số khô lâu nhao nhao gục xuống không dám nâng lên đầu lâu của các nàng mà ngay cả một ít chưa có tới xe bỏ chạy võ giả cũng ở đây một lần cường đại linh hồn công kích phía dưới hôn mê bất tỉnh chương tư long hồng nhuận phớt đôi má lập tức tái nhuật trong miệm thốt ra một ngụm máuôi hạo thiên nhanh tay lẹ mắt tranh thủ thời gian đỡ lấy trương tư long khiến cho không có mới ngã xuống đất bên trên cảm ơn huynh đệ chứng kiến hạo thiên đem mình nâng dậy trương tư long thanh â m có chút suy yếu nói hiện nhiên tại vừa rồi công kích trong linh hồn của hắn nhận lấy một điểm nhỏ thương bất quá những n à y linh hồn công kích h i ệ n nhiên đối phó hạo thiên vẫn chưa được hạo thiên linh hồn lúc này đã tương đương ngưng thực t i ể u vừa vặn như chân nhân nếu là có điểm tu vi người tu chân đều sẽ biết cái này là nguyên thần tuy nhiên như thế hạo thiên cũng là một hồi đầu váng mắt hoa đã qua một hồi lâu mới có thể khôi phục lại trương tư long đứng、dậy. từ trong lòng móc ra móc ra một không có đan dược lập tức phục dưới đi trong nháy mắt hắn trắng bệnh sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận phân tớt nhìn xem trương tư long khôi phục không ít hạo thiên liền biết rõ trương tư long phục d ụ n g tuyệt đối là cao cấp đan dược hơn nữa còn là trị liệu linh hồn đan dược bằng không thì hắn có thể tại lập tức liền khôi phục một chút xem ra cái này trương tư long rất có tài muốn cái này đến có thể trị liệu linh hồn đan dược rất là rất thưa tớt h hơn nữa nhìn bộ dáng phẩm dai không thấp viên đan dược kia thì càng đáng giá rồi bất quá bây giờ không phải là ở chỗ này muốn những thứ này thời điểm nhanh đi ra ngoài mới được là trước mắt nhất chuyện gấp gắt chúng ta đi thôi nhìn phía xa chính ở chỗ này nổi giận khô lâu quân chủ trương tư long sốt rồi nói cái này khô lâu quân chủ thật sự là có chút lợi hại hắn có thể không muốn ở chỗ này đợi cho dù là một giây đồng hồ ân chúng ta đi hạo thiên cũng đồng dạng nhìn thoáng qua có chút ngốc khô lâu quân chủ nói xong liền cùng trương tư long cùng một chỗ hướng về lối ra phương hướng đi đến thẳng đến hai người đi ra đi đến thật xa cái con kia nổi giận khô lâu quân chủ mới phát hiện bọn hắn đã đi xa lập tức liền giống giận vọt lên đáng tiếc chính là hắn mới vừa đi tới lối đi ra liền bị một đạo màng mỏng ngăn cản trong lúc nhất thời chỉ có tại đâu đó hô to giống to kỳ thật điều này cũng không có thể quái khô lâu c o n chủ nguyên nhân chính là hắn vừa mới tiến d à i căn bản khống chế không được lực lượng của mình nhất là tại vừa mới gào thét thời điểm hắn đã bị mất phương hướng mình tự nhiên không biết mình làm cái gì ra sáu tầng phía trước liền không có gì có thể ngăn cản hai người bộ pháp không có có bao nhiêu thời gian hạo thiên cùng trương tư long liền đi ra đi ra sau trương tư long liền mời hạo thiên đến chỗ của hắn ngồi một chút hạo thiên như thế nào c ũ n g cố ý lâu rồi cuối cùng chỉ nói câu có thời gian nhất định sẽ đến chỗ của hắn quay d ậ y chương một trăm hai mươi bảy mai phục hạo thiên cùng trương tư long nói hai câu lời khách sáo liền đi rồi tìm cái không người địa phương lặng yên nghiệm khẩu quyết chỉ nghe thấy giống như vô số côn trùng âm thanh tại hạo thiên bên người đi dạo thanh nhâm vang lên thời gian dần qua hướng về bốn phía khuyết tán mà đi ẩm ẩm không có bao nhiêu hội công phu liền trông thấy hồng nham cốc trưởng cái địa phương bắt đầu sụp đổ thời gian dần qua vô số cắt bay m ạ n thiên phi vũ toàn bộ hồng nham cốc trên không một hồi mây đen rậm rạp vũ ám lộ ra phi thường khủng bố ở phía xa xem lúc này hồng nham cốc trên không giống như xuất hiện một đầu khủng bố m á n thú nó há hấp miệng vô số màu đen khói khí liền chui vào trong miệng của nó. đương nhiên đây chỉ là mọi người thị giác vấn đề nếu cách gần đó có thể chứng kiến vô số cắt đùi tạo thành màu đen sương mù bị trên bầu trời cái kia cái cự đại vòng xoáy không ngừng mà hấp thụ lấy thời gian dần qua lấy chung quanh tạo thành một cái cường đại phong trần bạo vê a n g lại là một tiếng vang thật lớn qua đi màu đen trong sương khói hiện lên một đạo tím quan g mang màu vàng đ ó lấy liền lóe lên mà là mà trên bầu trời vòng xoáy khổng lồ cũng im bặt mà d ừ n g phong thành lâu đài cũng biến mất vô tung vô ảnh chỉ để lại một hai cực lớn hố sâu có thể cho thấy tại đây đã từng phát sinh cái gì chuyện trọng đại tình thu hồi linh lúng bảo tháp bản thể hạo thiên trên mặt lộ r a tuệ tâm mỉm cười điều này thật sự là quá hạnh phúc rồi tựa như bầu trời rất xuống rơi xuống tựa như lại để cho hạo thiên trong lúc nhất thời vui cười váng đầu não bất quá hắn hay vẫn là tại lập tức liền khôi phục thanh t ỉ n h tại đây cũng không phải là bây giờ có thể đủ trộm vui cười địa phương hắn biết rõ trương tư long có thể có thể biết bí mật của hắn có khả năng ở địa phương nào phục kích hắn nhất là tại vừa mới mời hắn là hạo thiên liền trực tiếp t u y ể n truyền cự tuyển hắn biết rõ trương tư long rất có thể sợ kinh động đến thế lực khác thủ lánh lúc này mới chủ động m chính mình đến lúc đó chính mình đã đến địa bàn của hắn cái này không phải người ta trên bảng chi -i -i c h i thị tê ư hơn nữa còn là tại không kinh động hắn tình huống của hắn trương tư long là có thể độc thôn lần này thành quả thắng lợi hiện tại nơi này thế nhưng mà thời khắc mấu chốt không thể q u a loa vì vậy hạo thiên liền thay đổi một bộ gương mặt một cái hơn năm mươi tuổi trung niên nhân hình tượng xuất hiện tại trước mắt bước nhanh hướng về những địa phương khác đi đến hạo thiên là nghĩ như vậy nghĩ đến những địa phương khác đợi một thời gian ngắn sau đó lại đổi về vốn diện mục trở lại thanh long thành vì cái gì hạo thiên không có trực tiếp một vốn diện mục xuất hiện tại thanh long thành mà là phí hết chuyển một vòng thời gian sau đó lại trở lại thanh long thành đây này kỳ thật đây là trải qua hạo thiên liên tục cân nhắc mới quyết định tại hạo thiên cùng trương tư long lúc chia tay hạo thiên chú ý tới trương tư long trong ánh mắt chợt lóe lên âm chầm chi quang hạo thiên sẽ biết người này muốn đối với hắn ra tay hơn nữa có khả năng vẫn còn trên người của hắn để lại cái gì dấu hiệu hơn nữa chẳng những không thể lại để cho người phát hiện nhưng lại có thể làm cho chủ nhân rất dễ dàng theo dõi bởi vậy hạo thiên liền không dám trở lại thanh long thành chưa từng có bao nhiêu thời gian hạo thiên liền đi tới một chỗ loạn thạch trồng chất chỗ nơi này cách thanh long thành ước chừng có cái này hơn một trăm dặm đường hơn nữa tại đây không có gì cao dai linh thú bởi vậy cũng không có cái gì bắt linh giả đến đây săn bắt linh thú bởi vậy làm cho tại đây người ở thưa thớt hơn nữa sắp tới đan vương động phủ xuất hiện thì càng thêm không có người trước tới nơi này rồi đây cũng là hạo tiên h đi tại đây một trong những nguyên nhân một phương diện khác nơi này là đi thông nóng lạnh hoang mạc chín thành phố lớn một trong bạch h ổ thành con đường bởi vì thanh long thành cùng bạch h ổ thành có chút ít mâu thuẫn bởi vậy con đường này trên cơ bản cũng là bị phế đi không có người nguyện ý đi đường này、Ấn. cảm giác được phía trước loạn thạch trồng chất chỗ khác thường dạng hạo thiên liền dừng bước cẩn thận cảm giác phía trước tin tức thời gian thật dài không có phát giác được khác thường hạo thiên liền tiếp theo cất bước tiến lên bất quá hắn mới vừa đi tới rồi loạn thạch trồng chất phía trước liền lại thế cho bước chân sau đó đem thần trí của mình bên ngoài thả ra bắt đầu thăm dò lấy một phiến địa phương có cái gì bất đ ộ n g quả nhiên phía trước có mai phủ tại hạo thiên trong óc rõ ràng b ả y biện ra t i ể u là đạo thân ảnh cái này chủ yếu là bởi vì hạo thiên thần thức không thể thăm dò đến rất khoảng cách xa đây cũng là hạo thiên đi tại đây ở sử dụng thần thức không có ở vừa rồi phát giác được k h ắ c thường thời điểm mà bắt đầu sử dụng xuất thân thức nhìn thấy có nhiều người như vậy mai phục chính mình hạo thiên lập tức lộ r a tuệ tâm d á n g tươi cười những người này hắn đã t h a m dò đã đến đều là nguyên linh kỳ tu vi quả thực t i ự u là tiễn đưa hắn quen thuộc hiện tại lực lượng của mình vật thí nghiệm a nhất là những võ giả này còn có thể cùng hắn uy chiêu đây quả thực là quá sung sướng hắn t r a n g làm cái gì cũng không có phát hiện liền tiếp theo đi lên phía trước đi bất quá nếu là có tâm người có thể phát hiện hạo thiên đi phi thường xảo hắn đi lộ đều là cách từng cái mai phục lấy đều là nhất khoảng cách xa hơn nữa còn là cực kỳ có lực phá vòng vây vị trí ân chẳng lẽ là trùng hợp trương tư long nhìn xem hạo thiên tại loạn thạch trong rừng quẹo trái quẹo phải l u ô n không có tốt nhất đánh lén vị trí cái này lại để cho trong lòng của hắn rất là cam thức muốn nói bị phát hiện rồi cái này không có lẽ à, nếu bọn hắn bị người trước mắt phát hiện người này tuyệt đối sẽ chạy không có lẽ còn tiếp tục đi lên phía trước một đầu c h á t khi bọn hắn vòng mai phục ở trong vậy hẳn là là cái gì đâu rồi suy nghĩ thời gian thật dài không nghĩ minh bạch trương tư long cuối cùng đành phải sử dụng hết tất cả đều là trùng hợp đến thuyết minh trước mắt kỳ quái sự tình bằng không hộ i như thế nào xuất hiện trước mắt cái này không hợp với lẽ thường sự tình đây là hắn đánh giá sai hạo thiên tu vi cùng với hắn muốn cũng thật không ngờ chỉ có hư cảnh cường giả mới có thể sử dụng thần thức hiện tại tốt tiên là có thể sử dụng đến đây cũng là hắn thất bại nguyên nhân tại loạn thạch trong rừng tháo chạy toa một vòng hạo thiên rốt cục nhìn rõ ràng tại đây có bao nhiêu người suốt bốn mươi người hơn nữa tại đây đại bộ phận tu vi đều tại nguyên linh trung kỳ chỉ có một số ít là nguyên linh hậu kỳ cùng nguyên linh sơ kỳ võ giả xem ra cái này trương tư long vì một l ò n hành động có thể bắt lấy hắn thế nhưng mà xuất động trong bang chủ yếu có thể chiến đấu nhiệm vụ a vốn trương tư long thầm nghĩ xuất động mười mấy người bởi như vậy chuyện này người biết t i u càng ngày càng ít giữ bí mật tính năng so sánh tốt nhưng là nghĩ đến tại đối phó khô lâu quân chủ lúc hạo thiên biểu hiện không thể không nhưng trương tư long xuất ra cường đại đội hình nhất là hạo thiên tại đối mặt khô lâu quân chủ linh hồn công kích lúc biểu hiện ra ngoài tình hình cái này lại để cho trương tư long càng thêm kiêng kỵ hắn ba phần nhìn trước mắt mau rời khỏi đến hạo thiên trương tư long biết do nhóm người mình tại không xuất ra động sẽ phải lại để cho người trước mắt đi ra vòng vây của bọn hắn rồi đến lúc đó nếu để cho hắn chạy trốn cái này chẳng phải làm không công ấy ư hơn nữa vấn đề này vạn nhất bị thế lực khác biết do chính mình có thể không thể độc hưởng trước mắt phần này bánh n g ọ rồi lập tức trương tư long liền dẫn người đứng dậy bất quá hắn không có đem toàn bộ người đứng ra mà là chỉ đứng ra một nửa cái này là vì đằng sau người trước mắt chạy trốn chuẩn nhất bị ha ha lão đệ đã lâu không gặp trương tư long đứng ra lớn tiếng nói nghe thấy trương tư long vốn đang tại đi đường hạo thiên lập tức chấn động ngươi là nhìn trước mắt xuất hiện hai mươi mấy người hạo thiên trong nội tâm cười lạnh nói ha ha lão đệ thật sự là quý nhân hay quên sự tình á chúng ta vừa mới tách ra không có bao lâu à như thế nào nhanh như vậy t i ể u quên ta đây này trương tư long mặt mũi tràn đầy cười tùng tìm nói ngươi nhận l à người A, ta chưa từng gặp qua ngươi a hạo thiên tiếp tục giả vờ hồ đồ nói ra đồng thời trên mặt có chút sợ đập nói chẳng lẽ các ngươi đây là ăn cướp trên người của ta thế nhưng mà không có tiền ừ chúng ta t i ể u người sáng mắt không nói tiếng lắm rồi tuy nhiên ngươi c ả i biến mạo nhưng là ta tại trên người của ngươi gắn dính phấn hoa ngươi có thể lừa người khác nhưng không gạt được ta trương tư long lạnh lùng nói chương một trăm hai mươi tám chiến đấu một n i ê m hoa phấn nguyên lai là có chuyện như vậy a hạo thiên trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ hắn nói trên người hắn luôn luôn một loại là lạ cảm giác nguyên lai、like、là t r ư ờ n g tư long tản niêm hoa phấn cái này niêm hoa phấn là một loại vô sắc vô vị đồ vật nó có thể nhanh chóng chui vào người quần áo cùng trong thân thể trong vòng ba ngày cũng không có cách nào tiêu trừ nhưng là đã qua ba ngày sau đó hắn t i ự u sẽ tự động tiêu tán hơn nữa cái này niêm hoa phấn là dính tranh hoa đ i ề u hái phấn hoa tại người hoặc là sinh vật trên người ba một điểm niêm hoa phấn có thể thông qua dính tranh hoa đ i ề u tìm được cái này vải lên niêm hoa phấn người hoặc là sinh vật xem ra chính mình chính là như vậy bị tìm được phương hướng ha ha xem ra chương bang trụ là có c h ỗ chuẩn bị a ta nói sao ngươi sao có thể đủ tìm được ta hạo thiên thanh âm bình tĩnh nói hắn lại nói tiếp trương bang chủ ta tại chúng ta phân biệt về sau ta t i ệ u ra tốt hướng về bên này chạy đến mà trương bang chủ lại là như thế nào sớm ở chỗ này mai phục đây này cái này để cho ta rất là không rõ ha ha ngươi thậm chí ngay cả lấy cũng không biết ngươi chẳng lẽ không biết cái này nóng lạnh hoang mạc bên trong có rất nhiều tam gia i linh thú sa mạc hoang ư lê ư tuy nhiên lực công kích của bọn hắn cũng không cao lắm nhưng là bọn hắn xác thực thật là tốt tọa k ỵ trương tư long vẻ mặt k i n h bị nói ách ta xác thực không biết hạo thiên xấu hổ nói đúng rồi vừa rồi theo ta trên đỉnh đầu bay qua một đội sa mạc hoang ư ơ n g chính là các ngươi áp chế toạ kỵ đây là hạo thiên nhớ tới vừa mới tại hắn trên đỉnh đầu bốn mươi mốt chỉ sa mạc hoang ư ơ n g xem ra chính mình hay vẫn là rất non a thậm chí ngay cả những kiến thức này cũng không biết hôm nay nếu không phải mình tu vi cao siêu nói không chừng liền chết như thế nào cũng không biết trách không được mọi người đều nói đọc sách mười năm không bằng đi vạn dặm đường xem ra chính mình kinh nghiệm giang hồ hay vẫn là rất y ta ha ha đúng là trương tư long ý cười đ ầ y mặt nói đón lấy chỉ thấy trương tư long đột nhiên trở mặt đến của ta ý đổ đến ngươi cũng biết Ngài c ha ỉ cần ngươi g i o trong ra ngươi trong động p ha ủ có được đó đồ vật t gì đó ta để đi, lại ngươi đi, bằng không trương h hai mươi mấy người nguyên linh cao thủ cũng không phải là ăn chay, ngươi có thể muốn thấy ì ta tại cao mươi người ngươi đây mấy nguyên muốn cũng ăn là kỳ có õ hình thức Haha, t đôi ba. r bang chủ nói đùa các ngươi nhiều người như vậy trong động phủ đều không có được cái gì đó ta người cô đơn có thể trong động phủ được cái gì thứ đồ vật xem ra trương bang chủ thật sự là để mắt tại hạ hạo thiên ha ha cười nói ừ ngươi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt buồn bang chủ nếu là không có mười phần nắm chắc sẽ tìm ngươi trương tư long một trầm mặt giống như một lời không hợp muốn đấu võ tư thế ta làm như thế nào trương bang chủ mới có thể minh bạch ta là thật không có được cái gì đồ tốt hạo thiên nhìn xem trương tư long âm trầm biểu lộ bất đắc gì nói đem không gian của ngươi chiếc nhẫn cho ta kiểm tra một chút trương tư long hướng về hạo thiên thò tay muốn tới không có cửa đâu trong lúc này có của ta vật phẩm tư nhân ta làm sao có thể hội giao cho ngươi kiểm tra hạo thiên một bộ ta không tin bộ dáng của ngươi đã như vậy chúng ta đây tự không có gì để nói nữa rồi ra chỉ có thuộc hạ gặp chân trương rồi trương tư long vẻ mặt t i ế t hận nói không biết hắn là vì thiên tiếp hận hay vẫn là vì chính mình không có đơn giản đạt được hạo thiên chỗ có được đồ vật gì đó mà tiếp hận còn có chính là vì một hồi đại chiến thủ hạ của mình vừa muốn có bao nhiêu bị thương thậm chí chết mà t i ế c h ậ n h ừ ngươi cũng vì ta sợ ngươi sao hạo thiên hừ lạnh một tiếng chậm rãi cầm ra chính mình bảo kiếm trong tay hai mắt lạnh lùng nhìn trước mắt bao quanh người của mình bên trên trương tư long vung tay lên liền để cho thủ hạ võ giả về phía trước công kích đã lời nói đều nói đến nước này rồi trương tư long cũng tựu không có gì tốt kiên kỵ được rồi vốn dựa theo tính toán của h ắ n trước tiên đem hạo thiên trong tay thứ đồ vật lừa gạt đi ra sau đó lại giết người diệt khẩu bởi vì cái gọi là thứ tốt là không thể gặp phải ánh sáng nhất là lần này động phủ chi hành đạt được bảo vật đây tuyệt đối là hy thế chi bảo vật như vậy hơn nữa tuyệt đối không thể để cho hắn thế lực của hắn biết rõ bởi thế là rất khó làm đến cho nên trương tư long không hy vọng cùng hắn đại chiến khó tránh khỏi khiến người khác phát hiện cái gì nghe được trương tư long mệnh lệnh mà là một người nhanh trong chiến thành một vòng đem hạo thiên chăm chú bao vây lại nguyên một đám nhao nhao chịu ra vũ khí của mình đối với hạo thiên dương dương m ắ t hổ tự lợi đến trương tư long ra lệnh một tiếng bọn hắn đi lên liền một chiêu đem hạo thiên chém thành mảnh vỡ thế nào đây là ngươi một lần cuối cùng cơ hội muốn nghĩ kỹ tại trả lời thuyết phục ca trương tư long giàu có từ tính giọng nam hướng về hạo thiên dụ dỗ nói ha ha trương bang chủ ngươi muốn cái gì ta còn không biết ơ y ư không phải là lấy được thứ đồ vật sau sau đó lại giết người diệt khẩu loại này x i ế p r ứ t lại phía sau rồi hạo thiên âm chầm ánh mắt nhìn thẳng trương tư long muốn nhìn một chút hắn ngã xuống đất nói như thế nào động thủ chi gặp trương tư long mặt mũi tràn đầy tái nhợt s ắ c nói tâm sự của mình bị người khác nói trong khó tránh khỏi có chút xấu h ổ nhưng là trương tư long bất đồng hắn không biết đã làm chuyện như vậy làm bao nhiêu trở về trong nội tâm một điểm cảm giác đều không có hắn sở dĩ phẫn nộ nguyên nhân là người trước mắt vậy mà như vậy không để cho hắn mặt m ũ i hai mươi mấy người thủ hạ đã nghe được trương tư long lần nữa mệnh lệnh cái này liền nhao n h a u hướng về hạo thiên tiến công mà đi trong lúc nhất thời hạo thiên đem quay mắt về phía hai mươi mấy người người công kích bình b i n h một hồi binh khí tương giao thanh âm chuyển đến chỉ thấy hạo thiên khi bọn hắn công tới lập tức bảo kiếm trong tay trên không trung xẹt qua đạo đạo bằng kiếm binh khí của bọn hắn liền bị hạo thiên cho chém vào rồi trong lúc nhất thời nhưng bọn hắn đã ngừng lại tiến lên bộ pháp gặp binh khí của mình bị người trước mắt cho chém vào rồi mọi người một hồi tức giận vốn ban g chủ lại để cho đám người bọn họ vây công một người tựu nhưng bọn hắn cảm thấy phẫn nộ rồi đây quả thực là đại tài tiểu d ụ n g đ â y ư bất quá ban g chủ của bọn hắn kiên trì muốn bọn hắn làm như vậy ai cũng không thể cãi lời ban g chủ mệnh lệnh a vì vậy vũ khí trong tay l i ê n thuận thế vừa thu lại lần nữa hướng về hạo thiên p h ó n g đi quay mắt về phía phần đ ô n g công kích mà đến vũ khí thực tế là cái hông của mình càng là có thêm vài chục thanh vũ khí rất nhanh công tới chỉ thấy hạo thiên xoay người một cái cái này vài chục thanh binh khí liền từ hắn bên hông x ả qua sau đó hắn bảo kiếm trong tay vung lên tại những người này lực c ũ đã hết trong nội tâm không sinh ra thời điểm đâm về cái này vài thanh kiếm chủ nhân mắt thấy có mấy người sẽ bị hạo thiên làm bị thương dưới thân kiếm đột nhiên bên cạnh có một người vũ khí trong tay một chém chém liền tại hạo thiên bảo trên thân kiếm lập tức hạo thiên bảo kiếm trong tay liền bị người này đại đao cho ném bay rồi những người kia ra có người đem hạo thiên bảo kiếm bị người ném bay lập tức mừng rỡ trong lòng vốn cho là chính mình sẽ chết tại đây người dưới thân kiếm thật không ngờ ở thời điểm này thậm chí có người cứu được bọn hắn mấy người liền hướng về cứu người của bọn hắn nhìn lại nguyên lai、like、là trương tư long ban chủ của bọn hắn lập tức bọn hắn liền q ă n g đi ánh mắt cảm kích Nhìn xem mấy người ánh xem mấy mắt chương k í c t r Tư Long đã nói nói, chớ ngồi đó, long, đã chớ y ở một n trăm ư ơ n n g Tư hai mươi chín chiến đấu hai bởi vì trương tư long gia nhập chiến đấu rất nhanh t i ể u kịch liệt chỉ thấy trên trận trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy bụi mù tràn ngập đúng vậy thịt người yến căn bản thấy không rõ lắm tình huống trước mắt chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi đều là mơ hồ ở nơi nào không ngừng xê dịch bay vọt nhìn về phía trên l à như vậy tiêu sái nguyên một đám giống như giống như đảng vân giá vũ thi đấu giống như thần tiên từng đ ợ t kim tiết giao hàng thanh â m không ngừng mà theo trong sương mù chuyển tới trong đó sen lẫn thỉnh thoảng hai tiếng hừ hừ thanh â m hiển nhiên là có người bị thương chỉ là không biết cái này bị thương là người nào trong lúc nhất thời cũng bởi vì trên trận thật sự là hỗn loạn một phương diện khác hơn nữa trên trận thật sự là sương mù cắt bay đá chạy tràn ngập che ở tầm mắt của người bất qua cái này lại lại nói tiếp tại đây phi thường vắng vẻ Lại lấy tại người không không thích hành nghĩ hình ảnh đến cũng gì có đặc sắc có có ưa tàu đây, ba o n hạo i người chứng kiến, cho dù có người chứng kiến thì ra là những cái kia từ một nơi giả, nói chiến diện người kiến. ê u đấu chứng chứng những gần đó chờ trương、tư、long mệnh lệnh giả. bọn hắn có thể nói là lần chiến đấu này tràng chứng tư chờ cho có có thì thể h dù đó từ một mật ra là là bí võ thiên một kiếm đập bay đâm về chính mình một b à dài ba xích kiếm sau đó liền cảm giác được sau lưng một hồi gió lạnh đã qua liền biết có người từ phía sau lưng tập kích chính mình lập tức cũng không quay đầu lại nghe âm thanh mà biết vị trí bảo kiếm trong tay tại khống chế của hắn xuống xét qua đạo đạo bóng kiếm hướng về phía sau của mình vung đi、à. chỉ nghe thấy h é t thảm một tiếng hiển nhiên có người bị hạo thiên một kiếm người này chỉ thấy người này chừng năm mươi tuổi một thân màu đen trang phục m u ố n đặc biệt có tinh thần nhưng là do ở vai trái bị thương hơn nữa không ngừng có đại lượng máu tươi từ thượng diện không ngừng chạy ra lão giả này đành phải tay phải che vai trái miệng vết thương hướng về đằng sau thối lui mà tay trái thì là chăm chú bắt được cái thanh k i a ba thước thanh phong hiển nhiên tại hắn xem ra thanh bảo kiếm này đối với hắn mà nói là tương đối trọng yếu là ta trên vết thương kịch liệt đau nhức đau dẫn tới hắn có phải hay không cao mày hơn nữa tay phải tuy nhiên chăm chú địa che vị trí vết thương nhưng là trên bờ vai nhưng vẫn là thỉnh thoảng chạy ra màu đỏ tươi máu tươi sau đó chỉ thấy hắn xuất ra một bao thuốc bột n h ì n xuống kịch liệt đau nhức đau nhức cẩn thận từng ly từng tí bôi lên đi lên không có một hồi công phu liền nhìn thấy miệng vết thương máu tươi không ngừng thủ vững sau đó lại trong nháy mắt mắt tầm đó trên vết thương thương thế liền đã ngừng lại lại một lát sau liền gặp được mặt bắt đầu có chút vậy xu thế xem ra cái này là thượng hạng thuốc chữa thương a gặp thương thế của mình không có gì đáng ngại người này liền có tiến lên đi chiến đấu tại đây trong nháy mắt hạ o thiên đã ngăn trở mấy lần tiến công bởi vì hạ o thiên tu vi cao siêu cái này chẳng những ngăn trở bọn hắn tiến công hơn nữa chính mình còn mấy lần phát khởi p h ả n kích trong lúc nhất thời trên trận lâm vào trạng thái rằng co xem kiếm hạ o thiên hét lớn một tiếng hướng về trương tư long trước ngực đâm thẳng mà đi nghe thấy hạ o thiên hét lớn một tiếng trương tư long ánh mắt tiến tĩnh nhưng lại nhưng trong lòng lần ẩn có chút suốt ruột bởi vì hắn phát hiện một kiếm này thẳng tắp hướng hắn đâm tới hơn nữa tốc độ cực nhanh biết rõ chính mình trốn tránh không kịp liền chuẩn bị m ạ n kháng trong tay cự kiếm dứt ở trước ngực hai mắt chăm chú nhìn chằm Đây là trước mặt hạo ấ y h thiên bảo kiếm trong tay phát ra một tiếng nhẹ nhàng mà dòng ngầm sau đó bóng kiếm nhanh quay ngược trở lại nghiêng trương tư long sớm chuẩn bị cùng hắn liều mạng phòng thủ liền hướng về trương tư long vai trái đâm tới nhìn thấy hạo thiên vậy mà hướng về chính mình vai trái đâm tới trương tư long tranh thủ thời gian chuyển biến phòng thủ phương thức hướng về chính mình vai trái phòng thủ đây là đã thấy hạo thiên bảo kiếm trong tay đánh nữa một cái bóng kiếm lập tức hướng về trương tư long vai phải đâm tới lúc này trương tư long đã lực cũ không đi lực mới không sinh thời điểm vậy thì có sao vậy thì sao khí lực đi phòng thủ vai phải lập tức trương tư long vai phải liền bị hạo thiên đâm trúng lúc này những người khác cũng đã công kích được hạo thiên trước mắt hạo thiên đành phải bông trương tư long quay đầu phòng bị lên trước mắt công kích chính mình những người này những người này cũng không biết ă n hết cái gì hưng phấn dược chỉ thấy bọn họ nguyên một đ á m quả thực điên c u ồ n g đồng dạng không muốn sống hướng về hạo thiên phóng đi hạo thiên cũng không dám như vậy cùng bọn họ đánh nhau chính mình cũng chỉ có người cô đơn một cái vạn nhất bị thương đã có thể tính không ra rồi liền chuyên chú ngồi phòng thủ công tác bảo kiếm trong tay hóa thành ngàn vạn b ó n g kiếm đem mình quanh thân bảo vệ cực kỳ chặt chẽ cho dù một con mũi cũng không có khả năng bay vào được nhìn thấy nhóm người mình điên c u ồ n g thế công không có vào tay cái tác dụng gì lập tức công kích của bọn hán cường thế liền giảm rơi xuống không tại liệu mạng địa hướng về hạo thiên công kích biến thành lúc trước bất ôn bất hòa được rồi hạo có trời mới biết cái này có thể là chính mình đem bang chủ của bọn hắn đại thương rồi lúc này mới nguyên một đám nhao nhao bất quá cánh mạng của mình hướng về hắn công kích mà đến may mắn lúc ấy chính mình không có cùng bọn họ liều mạng chính mình thật sự là thông minh a hạo thiên dương dương đắc ý nghĩ đến a hạo thiên đột nhiên cảm giác được phía sau lưng một hồi đau nhức đau nguyên lai không biết lúc nào hạo thiên kiếm trong tay thế giảm rơi xuống một cái võ giả vừa v ậ n thừa lúc cái này sơ hở đi lên đối với hạo thiên phần lưng tựu là một kiếm khá tốt hạo thiên thân thể không so sánh mất cảm cảm thấy phần lưng có trận gió mát thổi qua đã biết rõ phần lưng có công kích sắp xảy ra đáng tiếc tốc độ của hắn hay vẫn là chợ một m nhịp bị đằng sau một cái gai trong phần lưng bất quá cũng may miệng vết thương không phải rất sâu chỉ là bị thương ngoài r a phần lưng trận trận nóng rát đau nhức đau nhắc nhở lấy hạo tiên ngàn vạn không muốn sơ ý lớn hơn lần này may mắn chỉ là bị một điểm nhỏ thương nếu ném đi tánh mạng đây chính là t r ờ i lớn hơn hai mắt chăm chú đính chủ cái kia đâm t r u n g chính mình trung niên võ giả cái này trung niên võ giả cũng không có thần kỳ địa phương a nhất là tu vi của hắn tại hạo tiên trong mắt đồng dạng tự nhìn ra nguyên linh sơ kỳ hạo thiên cũng cảm giác được một bực nói như thế nào tốt xấu cũng muốn là nguyên linh hậu kỳ võ giả phẫn nộ hai mắt chăm chú địa chờ lên trước mắt những võ giả này đáng tiếc chính là những người này cũng không có sợ hãi cũng cũng không biết là vừa vặn người nọ đánh t r ú n g hạo thiên khiến cho tinh thần của bọn hắn cấp tốc tăng lên hay là đám bọn hắn ủy vào người của mình sổ nhiều một chút đều không sợ hãi cái kia hạo thiên là người l ừ a d i n hạo thiên bảo kiếm trong tay cấp tốc vung v ẩ y lấy hướng về vừa rồi đâm bị thương hắn chính là cái kia võ giả phong đi hạo thiên có thể nói là mang thù hận đến tên võ giả này làm bị thương hắn hắn sao có thể đu bông tha người ta phía trước võ giả nguyên một đám nhìn thấy hạo thiên cường đại kiếm thế nguyên một đám căn bản không dám cùng hắn liều mạng ôm vừa đánh vừa lui tâm tính hướng phía sau không ngừng mà thối lui ba một cái võ giả vũ khí trong tay b ả n hạo thiên ý kiến đã bay hắn ở dưới lập tức hướng về đằng sau bỏ chạy trong lúc nhất thời phía trước chống ra một cái thật lớn không gian hạo thiên thấy vậy tranh thủ thời gian tiến lên đứng lại cái này hữu lực vị trí nơi này cách cái kia làm bị thương chính mình võ giả lại tiến vào và bước mừng rỡ trong lòng phía dưới kiếm trong tay vũ càng thêm hung hát rồi tường đạo giống như linh xả thổ tín giống như bóng kiếm xẹt qua phía trước không gian chương vị võ giả không thể không thể toàn lực phòng thủ người một n trăm ba mươi chiến đấu ba hạo thiên kiếm pháp giống như là mảnh hổ xuống núi những người ở trước mắt căn bản không dám cùng hắn đến cứng đối cứng nhất là một ít nhát gan sợ chết võ giả chăm chú địa đứng ở phía sau tùy thời chuẩn bị chạy trốn tựa như kỳ thật đây cũng chính là cực cá biệt hiện tượng chủ yếu là những người này lúc tuổi còn trẻ trên chiến trường giết chóc đã quen những năm này tu vi cao cứng rồi căn bản không có bọn hắn sự tình gì rồi có thể nói bọn hắn tại thanh long bang chủ mỗi ngày đều chỉ biết là hưng phúc những năm này đã sớm quên như thế nào giết chóc nhất là bọn hắn lên một lượt một bản niên kỷ tục ngữ nói tốt người càng là lên niên kỷ càng là hưởng đã quen thanh phúc tự là càng sợ chết mà những người này chính là như vậy một loại người tuổi trẻ thời điểm vi thanh long bang xuất sinh nhập từ một thân dũng khí có thể nói lên núi đao xuống biển lửa bọn họ đều là không sợ hiện tại đâu rồi lớn tuổi tu vi cao đã trở thành thanh long bang một đám trưởng l á o hộ pháp rồi hay bởi vì thanh long bang người đông thế mạnh không có người trêu chọc đến bọn hắn khiến cho bọn hắn trên cơ bản không có chuyện gì làm suốt ngày uống cái tiểu rượu rồi hạ hạ gặp kỳ ngộ đùa dỡn một ít tiểu cô nương cái này tự là chuyện của bọn hắn quả thực là thanh nhàn cực kỳ đã có cuộc sống như vậy có thể hưởng thụ ai lại muốn chết đây này bánh trước mắt một gã võ giả vũ khí lại bị hạo thiên một kiếm đập bay vốn hạo thiên cho rằng người này sẽ cùng lúc trước người nọ đồng dạng hướng về đằng sau thối lui nhưng là hắn đi làm đi cùng hạo thiên nghĩ cách trái lại động tác đi ra chỉ thấy hắn hai chân u ố n lượm trên thân thẳng tắp hai tay thừa ôm tròn xu thế sau đó chậm dại hướng về hạo thiên đầy ra thời gian dần qua trên hai tay tụ tập càng đến càng nhiều năng lượng cường đại sau đó chỉ thấy hắn mãnh liệt đ ẩ y một tiếng rồng ngâm liền tại giữa hai người nghĩ tới một ngày cực lớn năng lượng lòng từ trong tay của hắn thời gian dần qua thoát ra hướng về hạo thiên vào tới khí thế giống như mánh hổ hạ bên trên giao long xuất hải trong lúc nhất thời trên trận bị cự lòng trên người phát ra ánh sáng mãnh liệt mang vào trùm hoa là hàng long t h ậ p b ắ t trưởng hay vẫn là quy phái khí công hạo thiên nhìn trước mắt năng lượng long hoa hoa kêu lớn lên cũng không phải trước mắt hắn có năng lượng lòng công kích mà đến nói không chừng hắn sẽ hoa chân múa tay vui sướng nhìn trước mắt lấy đạo tản ra năng lượng cường đại long hạo thiên lập tức có chút chuẩn dạ cũng không biết mình có thể hay không lông tóc ít bị tổn thương kế tiếp tục ngữ nói chết tử tế sĩ diện khổ thân hạo thiên là hạng người sao như vậy không phải chỉ thấy hạo thiên nhanh chóng tại nguyên chỗ vòng vo một cái thân sau đó lập tức hướng về bên cạnh tháo chạy người bên cạnh ra đến hắn làm như vậy liền nhao n h a u hướng về hắn công tới hy vọng làm cho đủ ngăn cản bộ pháp của hắn đáng tiếc hạo thiên quá cường hãn khi bọn hắn còn không có công ó c kích được thời điểm hạo thiên liền đem bọn hắn vũ khí trong tay nhao n h a u đánh vận ra sau đó hắn lại bảo kiếm quét qua quanh thân võ giả liền n h o nhao hướng lui về phía sau đi để lại cho hắn một điểm kẽ cái kia năng lượng long đã mất đi mục tiêu công kích vừa nghĩ lấy phía trước tiếp tục tàn sát bừa bãi mà đi vốn là tại hạo thiên sau lưng công kích võ giả một hồi gà bay trứng vỡ nhao nhao hướng về bên cạnh chạy tới có một hai cái so sánh không may võ giả chưa kịp lui lại liền bị cái này đầu năng lượng long quét chúng rồi bọn hắn liền bị đánh về phía phương xa đánh chúng bọn hắn sau năng lượng long cũng không có đình chỉ tiến lên mà là tiếp tục tiến lên thẳng đến rất xa về sau doanh một tiếng vang thật lớn một đạo cự đại hố cắt ra hiện ra tại đó thấy hạo thiên một hồi thổn thức không thôi mà vị kia phát ra năng lượng long võ giả thì là năng lượng long hao hết toàn thân vô lực ngã xuống đất cắt phía trên hạo thiên trông thấy có cơ thừa dịp liền lấn trên người trước đánh chiếm bên cạnh võ giả thấy nguyên một đám nhao nhao tiến lên ngăn trở lập tức vị này võ giả phía trước liền dựng lên một đạo bức từ người hơn nữa vị kia võ giả lập tức liền bị chiến hữu kéo đến đằng sau hạo thiên thấy vậy không thể làm liền nghĩ tới trước khi đánh t r ú n g cái kia vị võ giả liền bay lên không nhảy hướng về kia vị võ giả trước người lao đi vị kia võ giả chứng kiến hạo thiên hướng về chính mình v ọ t tới lập tức trong nội tâm cả kinh tranh thủ thời gian cầm ra vũ khí của mình làm ra phòng bị trạng thái người bên cạnh cũng chứng kiến nguyên một đám cũng tiến lên đi chợ giúp vị kia võ giả đáng tiếc chính là hạo thiên tốc độ thật sự là quá là nhanh tại những người kia không có đuổi tới trước khi liền đi tới vị này võ giả trước mặt hai người cách xa nhau rất gần chỉ có một mét chi cách cái kia võ giả gặp hạo thiên cách hắn gần như vậy hơn nữa không có công kích liền buông tha cho lúc trước làm phòng thủ xu thế trong tay ba thước thanh phong liền hướng về hạo thiên thể diện đâm tới hạo thiên cái kia có thể làm cho hắn như ý chỉ thấy hạo thiên đầu phía bên trái bên cạnh nghiêng một cái bảo kiếm trong tay hướng về người này đích cổ tay đi đâm tới người này đến không kịp trốn tránh béo vệ bị hạo thiên đâm trúng thủ đoạn trường kiếm trong tay bành một tiếng liền lập tức rơi trên mặt đất sau đó hạo thiên liền bắt lấy cơ hội này bảo kiếm trong tay giống như trường xà thổ tín lập tức liền đâm đến vị này võ giả trước ngực sau đó rất nhanh thu hồi hướng về chạy đến chợ giúp vị này võ giả những người khác đâm tới có thể nói từ đầu đến cuối hạo thiên đều không có con mắt xem đồng d ạ n g vị kia võ giả liền đã xong vị này võ giả c á n h mạng chạy đến cứu viện võ giả xem thấy mình phải cứu viện binh người té trên mặt đất hơn nữa ngực có không ngừng chạy ra máu tươi bọn hắn lập tức liền trợn mắt huynh đệ của mình cứ như vậy tại trước mắt của mình bị người giết chết bao lâu không có như vậy thể nghiệm rồi mười năm hay vẫn là hai mươi năm không nhớ rõ thật sự không nhớ rõ lúc tuổi còn trẻ hòa huynh đệ ra sức giết địch tình hình xuất hiện tại trước mắt từng vị huynh đệ vì thanh long ban g sự nghiệp to lớn mà hy sinh chính mình đã từng không biết xem qua bao nhiêu lần huynh đệ chết tại trước mắt của mình mỗi lần đều tự nói với mình phải kiên cường muốn đ í n h trụ không muốn mất đi lý trí phải học được chấn định nhưng là tình hình như vậy thật sự lần nữa phát sinh ở trước mắt của mình chính mình thật có thể đủ chấn định ư không biết không biết ta thật sự không biết không biết khi nào Hạo thiên phát hiện trước mắt nguyên một đám võ giả giống như thay đổi một người tựa như đã không có vừa rồi khiết đảm có rất nhiều giống như manh thu ánh mắt theo bọn hắn c á i k i a trong ánh mắt nhìn xem bọn hắn giống như muốn hóa thành ăn người manh thu tựa như nguyên một đám tràn đầy hùng mánh sắc khí từng cái trên người đều tản mát ra cường đại sắc khí những người này nếu là không có giết cái vài trăm người tuyệt đối không có cường đại như thế sắc khí sắc khí manh liệt tràn đầy toàn bộ chiến trường khiến cho toàn bộ chiến trường u ám một mảnh giống như là là ở u minh tri địa đồng dạng Hạo thiên chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy trong lúc nhất thời sửng sờ ở này ở bên trong những người này quả thực thụ là theo địa ngục g i ế t đi ra át ma người này cơ bản g i ế t không có g i ế t qua bao nhiêu người hạo thiên như thế nào thừa nhận ở nặng như vậy sát khí a hạo thiên cảm giác được bả vai đau xót quay đầu nhìn lại chỉ thấy thượng diện máu tươi chảy dòng một đạo cự đại lỗ hổng lộ ra rõ ràng có thể thấy được trên người đau nhức đau khiến cho hạo thiên lập tức thanh tình đi lên biết rõ trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cho dù những người này sát khí lại lần nữa chẳng lẽ còn có thể phá tan bầu trời thiên không thành vì vậy liền t ĩ n h hạ tâm lai ứng đối trước mắt nhìn như có chút nổi điên các vị võ giả đối với thương thế trên người hạo thiên lại có phải hay không rất lo lắng chỉ cần là không thương gần độ cốt cùng với đại diện tích bị thương tổn chảy ra phần đông m g u t ư ơ i như vậy dùng hạo thiên tự lành năng lực tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn trị hết có thể nói đối với cái này một điểm hạo thiên là tuyệt đối tự tin Trước h nhìn trước mắt như lang như hổ mọi người hạo thiên cũng không có trong tưởng tượng lo lắng ngược lại trong lòng của hắn lúc này tràn ngập hưng phấn toàn thân huyết dịch tại sôi trào trên thân thể tràn đầy không đồng dạng như vậy cảm giác nằm đấm tại ngửa trái tim tại đụng đụng nhảy lên từng đạo gân xanh tại hạo thiên dưới sự hưng phấn đều l ù i đi ra a chỉ thấy hạo thiên hét lớn một tiếng hướng về mọi người phóng đi bảo kiếm trong tay xẹt qua đạo đạo kiếm khí chúng bay múa lây hướng về phía trước phóng đi mọi người thấy gặp từng đạo kiếm khí hướng về chính mình xông lên đến lập tức trên người bọn họ sáng lên nhan sắc sâu cạn không đồng nhất vòng bảo hộ không tệ đây chính là chỉ có nguyên linh kỳ võ giả mới có thể dùng giá hộ thân trao khí phốc phốc mấy đạo nhẹ vang lên vang lên chỉ thấy từng đạo kiếm khí đánh vào những người này hộ thân c h á o khí bên trên liền bị thượng diện c h á o khí chỗ ngăn cản bất quá tuy nhiên như thế những người này lại bởi vì hạo thiên phát ra kiếm khí có chứa lực lượng khổng lồ mà hướng lui về phía sau và bước hạo thiên thấy vậy bảo kiếm trong tay vung vẩy càng thêm hăng say tầm đó càng thêm dày đặc kiếm khí theo hạo thiên bảo kiếm trong tay phía trên không ngừng mà chém đúng ra thời gian dần trôi qua trên mặt đất cắt bụi cùng với đá vụn không ngừng bị s o n g phương mang theo sức lực khí kích thích trong lúc nhất thời bụi mù không ngừng cắt bay đá chạy thật giống như đã xảy ra bão cắt tựa như nhất là tại mọi người đánh nhau trung tâm có không ngừng mà u đen vòng xoáy bay kim thiết gian dần n qua h giao Này màu hàng n ngừng g m mà thanh âm theo vòi rồng trong chuyển đến nhất là đạo đạo kiếm khí theo vòi rồng trong sông ra đánh ở bên cạnh đất cắt bên trên lập tức ở bên cạnh trên mặt đất đánh ra một kiện thật sâu vết kiếm v â anh một thân nổ mạnh từ nơi không xa đất c ắ t thượng chuyển đến chỉ thấy chỗ đó trên đất trống xuất hiện một cái cự đại hố sâu bên cạnh còn có cái này vô số cắt đá đang không ngừng địa hướng trên mặt đất rơi đi nguyên lai không biết lúc nào s ô n g vòi rồng trong sông ra một đạo cự đại hồng sắc năng lượng cầu cái này năng lượng cầu sen lẫn cực lớn năng lượng theo vòi rồng trong gào thét lên hướng về mặt đất đập tới lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái giống như vẫn thạch khổng lồn nện trên mặt đất tựa như hô hạo thiên trong miệng âm thầm gọi ra một luồng lương khí vừa mới thật sự là quá mạo hiểm nếu không phải hắn phản ứng nhanh một ít có khả năng đã bản thân bị trọng thương rồi nguyên lai、like、vừa rồi đang tại vòi rồng trong tá trợ lấy vòi rồng cường đại hấp lực cùng trương tư long chính tại chiến đấu cái lúc này đột nhiên theo bên cạnh thoát ra một cái giống như đầu người lớn nhỏ màu hồng đỏ thấm năng lượng cầu cái này năng lượng cầu vậy mà không bị cái này vòi rồng cường đại hấp lực hướng về hạo thiên vào tới nhất là thượng diện sen lẫn trói trang xích lực tại còn không có có áp vào hạo thiên thời điểm hạo thiên thân thể cũng cảm giác được giống như giống như lửa thiêu đau như đau hơn nữa cái lúc này trương tư long trông thấy cực lớn màu đỏ năng lượng cầu hướng về hạo thiên chạy vội mà đến lập tức đã minh bạch cái gì t ự như chỉ thấy trương tư long trong tay ba thước thanh phong giống như linh xà thổ tín hướng về hạo thiên bộ vị yếu hại đâm tới nhất là trương tư long kiếm pháp rất nhanh vô cùng hơn nữa tại đâu đó chạy bất định đúng vậy hạo thiên rất khó phòng thủ hơn nữa lập tức sắp đã đến màu đỏ năng lượng cầu khiến cho hạo thiên trong nội tâm một hồi bực bội hơn nữa hắn bảo kiếm trong tay gấp khua lên chiêu chiêu đâm về trương tư long chỗ hiểm thế nhưng mà cái này trương tư long hiện tại thế nhưng mà đã có kinh nghiệm thường thường hạo thiên công kích còn chưa tới hắn lại trước một bước trốn tránh rồi bởi vì cái gọi là một khi bị gián tán mười năm đập từng giếng hiện tại chương tư long c xảo trá ngoan độc kiếm pháp sau có lấy mang theo cự đại năng lượng màu đỏ năng lượng cầu hạo thiên trong nội tâm một hồi đáng chát chẳng lẽ muốn bị thương ấy ư hạo có trời mới biết coi như mình bị thương cũng là có thể đơn giản đào tẩu nhưng là bởi như vậy nhưng không có biện pháp mượn cơ hội này hung hăng địa đá kích thoáng một phát đánh hắn chú ý thanh long băng rồi nhất là thanh long bàng bàng chủ trương tư long ân trong lúc đó hạo thiên giống như phúc linh tầm đến chỉ thấy hắn mạnh mà bưng lỏng thân thể của mình lập tức thân thể của hắn giống như mũi tên hướng về không chung bay đi nguyên lai hạo thiên nghĩ vậy vòi rồng hấp lực cường đại như vậy nếu bưng lỏng bản thân th â n thể đây không phải là cũng sẽ bị vòi rồng cường đại đùa dỡn ở bên trong hấp lên thiên không ạ hạo thiên nghĩ đến liền làm vì vậy liền có lúc trước một màn t r ư ơ n g tư long chứng kiến hạo thiên nhẹ nhàng như vậy tránh thoát một cách này lập tức giống như ăn hết bùn đất sắc mặt tương đương khó coi đây quả thực quá vượt quá dự liệu của hắn rồi vậy mà như vậy cũng được à? b ảnh hạo thiên bên này vừa đứng vững thân thể liền bị một cái cự đại đồ vật đập một cái trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy choáng váng một lát sau quay đầu nhìn lại nguyên đến tập kích hắn dĩ nhiên là một cái bốn mươi tuổi trung nhân nhân hơn nữa người trung niên này hiện tại đã hôn mê đang tại bị vòi rồng không ngừng mà lôi kéo người như thượng diện mà đi chứng kiến cái này đại cơ hội tốt hạo thiên như thế nào có thể bông tha vì vậy liền tiến lên hai bước bảo kiếm trong tay vãn một cái kiếm hoa liền gặp một k h ỏ a đại người tốt đầu bị vòi rồng cuốn được vô tùng vô ảnh rồi ngũ đệ chỉ nghe thấy trương tư long một tiếng bi thống tiếng la liền hướng về hạo thiên đánh tới trong tay ba thước thanh phong tựa như mánh hổ hướng về hạo thiên không ngừng mà trùng kích mà đến đã không có vừa rồi âm nhu linh động có chỉ là đại khai đại hợp dương cương xu thế cả người hắn kiếm pháp cùng vừa rồi quả thực là tưởng như hai người đồng dạng nguyên lai、like、mới vừa rồi bị hạo thiên giết chết cái kia người gọi trương biện suy nghĩ là trương tư long cùng cha khác mẹ đệ đệ hơn nữa trương tư long rất là yêu thương hắn cái này đệ đệ hiện tại nhìn thấy đệ đệ của mình bị người giết chết hắn có thể không điên cuồng à mà hắn cái này đệ đệ sở dĩ đơn giản địa bị hạo thiên giết chết kỳ thật đây là bởi vì đệ đệ của hắn vừa mới phát động dùng một chiêu đại chiêu thức càn dương sóng t ự u là vừa vặn hạo thiên tránh né chính là cái tiêm màu hồng đỏ thâm hoa cầu cũng là ứng làm cho nguyên nhân trương biện suy nghĩ trong cơ thể linh khí hao hết lúc này mới bị vòi rồng cuốn đi lên thật tốt lại đâm vào hạo thiên trên người nhưng lại hôn mê bất tỉnh cứ như vậy trương biện suy nghĩ bị hạo thiên đần độn u mê g i ế t gặp trương tư long chiêu thức như vậy tràn đầy cường đại lực công kích hạo thiên lập tức không dám k i n h thường một đôi mắt vẫn không nhúc nhích quan sát đến trương tư long thấy trên tay hắn cũng không có dừng lại chỉ thấy hắn tay phải nhẹ nhàng mà vãn một cái kiếm hoa. liền gặp vô số đoá hoa xuất hiện tại hạo thiên bên người những này đoá hoa giống như nở rộ hoa tươi đồng dạng tản ra ngọt ngào khí tức bất quá những này ngọt ngào khí tức không phải cho người đến nghe được mà là trí mạng s á t chiêu chỉ thấy bên cạnh một cái hướng hạo thiên công tới võ giả không nghĩ qua là liền bị trước mắt tản ra mùi thơm kiếm hoa mê hoặc lập tức hạo thiên mũi kiếm liền xuất hiện ở cổ họng của hắn chỗ phất một tiếng hạo thiên bảo kiếm trong tay liền từ cổ họng của hắn chỗ xuyên qua sau đó liền gặp người này bụng lấy cổ họng mặt mũi tràn đầy không thể tin được bị vòi rồng cuốn đi nha trông thấy lại có một vị huynh đệ bị trước mắt chi nhân giết chết lập tức vây công hạo thiên mọi người chấn động cho nên bọn họ trên tay thế công thì càng thêm cẩn thận rồi đào quang kiếm ảnh tâm đó vô số thân ảnh ở chỗ này chạy tới tháo chạy lan g không hư độ vốn là người m ộ n g tưởng hiện tại nguyên một đám võ giả tại nơi này vòi rồng trong không ngừng mà gặp người vòi rồng hấp lực không ngừng mà ở phía trên bay mua lấy thật giống như bay lên không khung sương ngủ tiêu tiêu sái tự tại thi đấu giống như thần tiên một đạo ánh sáng g i ế t qua một cái võ giả không nghĩ qua là liền bị hạo thiên kiếm khí vạch phá hộ thân trao khí lập tức sợ tới mức h án tranh thủ thời gian lui về phía sau người bên cạnh vừa thấy như thế tranh thủ thời gian bổ sung người này để chống vị trí liền tiếp tục hướng về hạo thiên công kích mà đi lăng lệ ác liệt đao khí từ nơi này người trong đao không ngừng mà hướng về hạo thiên p h ó n g đi chỉ thấy trong nháy mắt chém liền đã đến hạo thiên hộ thân c h á o khí phía trên phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên qua đi cái này vài đạo đao khí liền biến mất vô ảnh vô tùng gặp đao của mình khí không có ở trên người của đối phương không có để lại cái gì dấu vết liền trong nội tâm quét ngang phải chân phải bước ra hai tay nắm chặt đại đao lập tức cả người nghĩ đến giống như thái sơn đồng dạng cao lớn chỉ thấy hắn hàn thiết bảo trên đao màu đỏ sậm linh khí phun ra nuốt vào tầm đó liền càng tụ càng nhiều thời gian dần qua toàn bộ đến trên người có như độ một tầng màu đỏ sậm màng mỏng khiến cho toàn bộ đại đao thoạt nhìn càng thêm có linh tính lực phách hoa sơn chỉ nghe thấy người này một tiếng hét to trong tay bảo đao liền hướng về hạo thiên chém tới đao này xẹt qua không khí chỉ nghe thấy từng tiếng không khí ma sắt thanh âm vang lên giống như là vô số con ruồi tại bên thai của ngươi bay múa lộ ra đặc biệt trói t a i nghe được hạo thiên nhịn không được muốn che lốt a i Đón đao liền này lấy cái gặp c bảo hạo ặ t một bỏ về sau đ đỏ đao sầm cực lớn khí thiên e o t trên h n t người h ớ n g hạo t n mà đến, hộ thân tráo khí lập tức hóa thành thành từng mảnh linh khí mảnh vỡ tiêu tán trong không khí sau đó cả người cũng bị cái này đến màu đỏ sầm đao khí cho đánh bay hạo thiên lập tức liền cảm giác ngũ tạng lục phủ một hồi chấn động phun ra một n g ụ m máu tơi ư hạo thiên lập tức cảm giác trên người thoải mái chưa thiệt nhiều ổn định thân hình tay phải sờ lên khoe miệng tơm máu hạo thiên nhìn xem phía trước trong lòng mọi người tràn đầy âm chầm ánh mắt nghĩ thầm lấy chính mình vẫn có chút thiệt lương không có lẽ vì cùng bọn họ uy chiêu mà không ra tay độc ác đối phó bọn hắn theo trên người xuất ra một cái cấp thấp chữa thương đang dược hạo thiên thời gian dần qua an bảo sau đó liền thấy hắn tại đây vòi rồng trong lăng không mà lên kiếm trong tay lập tức phát ra vạn trượng kim mang lập tức hạo thiên cả người giống như một cái sáng ngời mặt trời. tản ra vạn trượng hào quang đón lấy liền nhìn thấy vô số lợi kiếm theo hạo thiên trên thân kiếm hướng về bốn phía kích phát mà đi mỗi một đạo kiếm quang giống như linh xà phun ra nuốt vào tầm đó liền đi tới chúng võ giả tầm đó bởi vì võ giả chỉ có mười chín cái mà là cái này kim sắc kiếm quang ngàn vạn lập tức từng cái võ giả liền tiếp nhận trên trăm đạo kiếm quang hầu h ạ phốc phốc thanh âm không ngừng mà theo những người này trên người truyền đến thời gian dần qua có chút công lực tương đối thấp người hộ thân c h á o khí thậm chí có chút ít sống không qua cảm giác lập tức hắn hộ thân t r á o khí liền vỡ thành vô số mảnh vỡ sau đó hóa thành linh khí tiêu tán đến không trung chính hắn cũng bị sau đó mà đến kiếm quang đâm chúng lập tức trên người một mảnh huyết nhục mơ hồ vô số máu tươi mãnh liệt mà ra sau đó lại tại vòi rồng cường đại hấp lực phía dưới cả người hắn lại giống như phun huyết cơ đồng dạng không ngừng mà hướng về bên ngoài chảy ra máu tươi sau đó thân thể lại tại cái này cực lớn lực dưới đường bay về phía phương xa sau đó hung h ă n g trồng trên mặt đất đầu nghiêng một cái liền đã không có khí tức cũng không biết là chết hay vẫn là còn sống、à. không có trong chốc mắt công phu liền lại có một gã v õ giả phát ra thảm thiết gầm rú chỉ thấy trên người của hắn cắm đầy vô số kim sắt mũi kiếm những n à y mũi kiếm cứng cỏi vô cùng bất quá không có bao nhiêu hội công phu liền gặp những n à y mũi kiếm thời gian dần qua tiểu tam đã đến không trung nguyên lai、like、những n à y mũi kiếm đều là hạo thiên phát ra kiếm khi à. lẫn nhau phập phồng tiếng quát tháo tại nơi này không lớn trong không gian vang lên không có bao nhiêu hội công phu liền có mười ba người đã bị trọng thương hắn sinh tử không biết a còn lại mấy người cũng là bị thương bất quá bị thương thế không phải rất nặng dùng vài ngày có thể hoàn toàn tốt mà ngay cả trương tư long trên người cũng trúng một đời kiếm v a n g bất quá cũng may trương tư long kịp thời né nhanh qua đi rất nhiều kiếm v a n g lần này mới không có đã bị cái gì trọng thương hạo thiên chỉ cảm thấy trong thân thể một hồi hư không cảm giác đâu có chóng mặt nhãn điểm hoa bất quá trông thấy nhiều người như vậy bị thương tổn hạo thiên lập tức những điều này đều là đăng giá thở gấp cái này khí thô hạo thiên trên mặt một mảnh trắng bệnh h i ệ n nhiên là linh lực tiêu hao quá nhiều bất quá hạo thiên cũng may trong đan điền tồn chữ đại lượng linh khí cùng với huyết nục của hắn tinh hoa trong thai n é n linh khí tuyệt đối chính là một tòa cự đại linh khí kho thời gian dần qua theo trong đan điền dẫn đạo giả một cỗ linh khí tại trong kinh mạch của mình không ngừng mà chạy mỗi một cái thời gian hô hấp qua đi hạo thiên liền cảm giác mình trong cơ thể linh khí liền hùng hậu một phần chưa từng có bao nhiêu thời gian hạo thiên linh lực liền khôi phục năm thành trái về sau vì vậy hạo thiên v ì sử trong cơ thể làm cho hắn thủy trung bảo trì tràn đầy trạng thái lập tức liền có một cái bổ khí đ a n nhanh chóng bị hạo thiên phục dưới đi thời gian dần qua hạo thiên lông mày rốt cục thư mở sắc mặt cũng có chút hồng luận tuy nhiên hiện tại linh lực không có hoàn toàn công lực nhưng là tự bảo vệ mình đã có thừa cảm giác được trong cơ thể liên tục không ngừng địa lưu động linh kh hạo thiên bên cạnh lộ ra vui vẻ dáng tươi cười tuy nhiên cái này nhìn như rất dài thời gian kỳ thật thì ra là chuyện trong nháy mắt tỉnh nhìn trước mắt h u y n h đệ ca nguyên một đám không phải chết t i ự u là trọng thương trương tư long lập tức toàn bộ mặt đều bóp méo a đây chính là bọn hắn bang phái trụ cột vững vàng a chính mình tốt giúp đỡ a dĩ nhiên cũng làm như vậy sắp sửa vẫn là tại đây lòng của hắn lúc này quả thực là tại nhỏ máu đồng thời hắn cũng đúng hạo thiên hận chết rồi hận không thể kiểm giữ thịt của nó uống máu của hắn c h ị hắn gân đối ra hắn ra đều đi ra trương tư long đối với bên cạnh hô to lấy kêu lên thanh âm khàn r ộ n g lấy giống như là rất lâu không có nghỉ ngơi liên tục suốt đêm sổ dạ đồng dạng hai cái đỏ bừng con mắt lóe ra khát máu hào quang giống như tùy thời đều có thể hóa thành khát máu á c sao hắn toàn bộ bộ dáng lộ ra là như thế này cao chót vót nghe được trương tư long thanh âm bên cạnh che giấu hai mươi người lập tức đứng dậy thân hình nhanh quay ngược trở lại gian liền vọt tới vòi rồng bên trong nhìn trước mắt người hạo thiên sáng ngời trong ánh mắt lập tức tràn đầy vui vẻ khiến cho cả người hắn lộ ra có chút yêu dị cảm giác đ ụ n đ ụ n hơn mười kiện binh khí tương giao phát ra một hồi vang dội kim thiết giao hàng thanh âm hạo thiên bảo kiếm trong tay phát ra một hồi nổ vang thanh â m tay phải miệng hổ cũng là một hồi đau nhức đau cái này lập tức giao hàng hạo thiên trậu bị hai mươi kiện binh khí đánh trúng trong lúc nhất thời cho dù dùng hạo thiên cường hãn cũng tránh không được ăn hết một cái buồn một thiếu chương một trăm ba mươi ba hư cảnh cường giả hạo thiên đã bị sức lực lớn lập tức hướng lui về phía sau mấy bước bởi vì thân ở trên không bên trong hơn nữa vòi rồng lực lượng tại bốn phía không ngừng mà xoay quanh lấy lập tức hạo thiên một cái trọng tâm bất ổn bị vòi rồng hấp đã đến trên bầu trời mọi người thấy đến cơ hội như vậy lập tức nhao nhào lấn trên người trước vũ khí trong tay nguyên một đám giống như mánh hổ rời núi s u thế hướng về hạo thiên đập tới t h â n ở giữa không trung hạo thiên hơn nữa thân thể không có đứng vững sao có thể đủ đơn giản địa tránh né những người này công kích đây này lập tức hạo thiên trong nội tâm khẩn trương trong đầu nhanh chóng nghĩ đến như thế nào bài trừ trước mắt tình thế nguy hiểm thế nhưng mà còn không có đợi hắn nghĩ ra phương pháp gì liền có người công kích được trước người của hắn b à n h một cái cự đại búa chém vào hạo thiên trên người lập tức hạo thiên trên người hộ thân tráo khí liền bị cái này một búa chém nát nghiền nát tráo khí mảnh vỡ liền rất nhanh hóa thành linh khí tiêu tán đạo trong không khí hạo thiên cũng bị cái này đạo lực lượng khổng lồ cho ném bay đồng thời ngũ tạng đáy lòng một hồi t r ở mình l a n lập tức trong miệng thốt ra miệng lớn dơ bẩn chi vật những người khác vừa thấy lập tức mừng rỡ trong lòng dưới chân bộ pháp càng nhanh hơn hướng về hạo thiên phong đi đồng thời vũ khí trong tay phát ra đạo đạo khí nhận hướng về hạo thiên phong đi hạo thiên lúc này còn không có, có kịp phản ứng như trước tại đâu đó phun hắn ngày hôm qua ăn bữa cơm đêm qua